Chuyện được phát miễn phí tại nghe Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, một sớm xuyên đến mặt thế, nàng sống sờ sờ đem chính mình diễn thành ác độc nữ xứng, kết quả tỉnh lại cửa nát nhà tan. Cơ duyên xảo hợp hạ, lý ngôn hề lại lần nữa về tới có vô số người xem xem thế giới kia. Vì vãn hồi phía trước phát sinh hết thảy, nàng lợi dụng chính mình đối cốt chuyện biết rõ, chứa hàng vật tư, gen luyện thể năng. Tính toán toàn lực phụ trợ mở ra đơn giản hình thức thổ hào khuê mật. Nàng nhiều lần gái đúng châu ngứa lên sân khấu cùng biểu hiện làm người xem vì này vô an tán dương, làm bạch liên hoa tỷ tỷ vì này phẫn nộ phát điên, lại không cẩn thận chọc giận vẫn luôn ở. Chứ một ngôn hề chi tử. Thánh Ngọc Quốc 3021 năm 2 Nguyệt 15 ngày ngày này. Thứ nhất giải trí tin tức ở vừa mới tuyên bố nửa giờ nội, liền bởi vì điểm đánh lượng mà bước lên các đại hot sệ ở bảng đệ nhất. 20 tuổi nữ tinh Lý Ngôn Hề với ngày đó dạng sáng ở trong nhà chết đột nột, nay người nhà đã chứng thực. Trong lúc nhất thời, vẫn cứ còn đắm chìm ở tân niên không khí chung mọi người bắt đầu sôi nổi suy đoán cũng thảo luận nổi lên chuyện này. Lý Ngôn Hề, bởi vì tham diễn một bộ thực tế ảo chân nhân phim truyền hình mà vận đỏ, chỉ là nàng vận đỏ đều không phải là chịu người hoang nên làm mưa làm gió, mà là bị người mang đến bụi đất thậm chí còn muốn lại dẫm lên mấy đá hát hồng. Ở công nghệ cao bay nhanh phát triển 3021 năm, Các đại phim ảnh ngành sản xuất cũng không có dừng bước phát triển, truyền thống dựa theo kịch bản sở quay chụp phim truyền hình đã không thể thỏa mãn đại chúng xảo quyệt bắt bẻ ăn uống. Lúc này, một nhà gọi là phi dược phim ảnh loại nhỏ công ty điện ảnh tìm lối tắt, cùng lập tức đứng đầu game thực tế ảo loại hợp tác, đẩy ra một loại tân hình thức thực tế ảo chân nhân loại phim truyền hình. Loại này phim truyền hình không có bất luận cái gì kịch bản, có chỉ là trong trò chơi giả thiết diễn viên quần chúng, nhưng là diễn viên lại là mời chân nhân tham diễn. Diễn viên ở ký kết tham diễn hợp đồng về sau, chỉ cần nằm ở một loại nửa trong suốt hai điện tử thương chung, liền sẽ lấy một cái hoàn toàn mới thân phận tiến vào đến phim truyền hình thế giới, đồng thời bọn họ sẽ hoàn toàn quên chính mình ở trong đời sống hiện thực thân phận, cái gọi là đắm chìm thức diễn xuất, cũng chính là như thế. Lý Ngôn Hề tham gia này đường phim truyền hình, bởi vì nàng ở phim truyền hình trung biểu hiện cực kỳ đê tiện ác độc, mà bị các vị người xem thật sâu mà lên án hồi lâu. Ác độc nữ xứng đại biểu chính là Lý Ngôn Hề. Lý Ngôn Hề chính là một cái đê tiện lại ác độc nữ nhân. Xem qua kia bộ phim truyền hình Thánh Ngọc Quốc công dân đều là như vậy cho rằng, trừ bỏ trên mạng đối nàng chửi rủa cùng không có hạn cuối ngôn ngữ công kích bên ngoài, ngay cả nàng ngày thường ra cửa cũng sẽ bị người nổ nước miếng, ném hòn đá. Lý Ngôn Hề trong nhà. Lý Phụ như là già rồi mấy chục tuổi giống nhau, ngơ ngẩn nhìn ái nữ hắc bạch di ảnh, bên cạnh là khóc nước nở không ngừng lương ngọc giai. Thực xin lỗi, ba ba, là ta thực xin lỗi muội muội. Ta không nên làm nàng đi tham diễn kia bộ phim truyền hình, này hết thể đều là ta sai. Lương Mộng Giai thanh âm đã khóc ách, hơn nữa nàng đã gần hai ngày chưa uống một giọt nước lo liệu Lý Ngôn Hề hậu sự, tái nhuận tiểu tụy sắc mặt làm Lý Dược cũng không đành lòng lại trách cứ cái này đại nữ nhi. Là ta sai, ta lúc trước liền không nên đồng ý ngươi cùng kia gia công ty game hợp tác, lại càng không nên đồng ý làm Ngôn Hề đi tham diễn. Lý Dược ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước nói, muội muội giả thiết là nữ chính. Ta còn làm cho bọn họ cho nàng an bài hai cái dị năng bằng thân, là ta suy xét quá không chu toàn đến, không có ở bên trong cấp muội muội càng nhiều bảo đảm, cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm ra những cái đó lựa chọn dẫn tới khán giả cảm xúc mất không chế. Lương mộng dai trong lời nói nơi trốn đều ở nhận sai, rồi lại nơi trốn ở vì chính mình biện giải. Nàng trộm dương mắt nhìn nhìn hốc mắt sớm đã phiếm hồng lý dược, bất quá lý dược lúc này lại ở lật xem trước kia ảnh trụ cũ, tựa hồ hoàn toàn không có nghe đi vào nàng vừa mới nói tự nhiên cũng xem nhẹ lương ngộng dai mặt mày một kia thực hiện được chi ý. Qua hồi lâu, Lý Dược một tiếng thở dài khí vang lên, ta già rồi, chờ ngôn hề hậu sự kết thúc, ta liền sẽ trở lại quê quán, phi Dược. Liền giao cho ngươi đi. Từ đầu đến cuối Lý Dược đều không có lại xem qua nàng liếc mắt một cái, lương ngộng dai cúi đầu tự dễ cười, cho dù nàng chỉ là lý gia dưỡng nữ, nhưng là nhiều năm như vậy cha con chi tình, cũng là muốn theo lý ngôn hề chết mà không thể không kết thúc sao. Nàng nhớ rõ Lý Nôn Hề trước khi chết đối nàng nói câu nói kia, không phải ngươi đồ vật, Vĩnh Viễn đều không phải là ngươi. Vĩnh Viễn đều không phải là nàng sao? Lương Ngộng Gai cúi đầu cười, chính là phi dược, cuối cùng không phải là thuộc về nàng sao? Lý Nôn Hề tử vong mang đến lưu lượng, cùng với mặt thế song trọng tấu chân nhân thực tế ảo loại phim truyền hình lửa nóng trình độ, làm phi dược phim ảnh trong nháy mắt liền trở thành nhất chạm tay là bỏng phim ảnh chế tác công ty, đại lượng đầu tư cùng với hợp tác mời như tuyết hoa tới. Nửa tháng sau. Phi dược phim ảnh sửa tên vì giai mộng phim ảnh, phi dược chủ tịch kiêm lớn nhất cổ đông cũng từ ban đầu lý dược biến thành lương mộng giai. Mà Lý Dược cũng dần dần mà ở trong ngành biến mất dấu tung tích, không lâu lúc sau, chỉ có một nhà tiểu chúng truyền thông ở nhất phía dưới Văn Tự Lan đưa tin thứ nhất về Lý Dược tin tức. Ngày xưa hai to mặt lớn Lý Dược với nông thôn nhà cửa trung đột phát nào nhồi máu qua đời, thi thể với ba ngày sau bị thôn dân phát hiện. Trong hư không, Lý Dược thi thể bên cạnh, một đạo nhìn không thấy quang ảnh vô thanh vô tức nhìn này hết thảy kia nói quang ảnh cũng không thật thể, nếu không định có thể có người thấy nàng khóc hồng hai mắt cùng với không tiếng động giống, giận. Có người nói, người chết như đèn diệt. Còn có người nói, người ở tử vong về sau vẫn sẽ có ý thức sẽ còn sót lại một đoạn thời gian, kia nói quang ảnh đó là lý ngôn hề một đạo ý thức. Nàng hào hối hận, chính mình vì cái gì muốn đi tham diễn kia đương phim truyền hình tiết mục, cũng hối hận chính mình dễ tin lương ngọng dai nói. Nôn hề, ngươi liền giúp giúp ta lúc này đây sao, hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta nhất hiểu biết ngươi, cái này nữ chính nhân vật phi người mặc trúc. Nôn hề, ngươi như vậy thích xem tai nạn hình điện ảnh, lại sẽ như vậy nhiều bản lĩnh, coi như là ở chơi một cái trò chơi sao. Nôn hề, ta cũng muốn vì phi dược làm chút chuyện, lần này là một cái cơ hội, nếu chúng ta có thể thành công, ba ba có lẽ liền không cần lớn như vậy tuổi còn mãn thế giới đi chạy tài nguyên. Lương Mộng Giai nói những lời này biểu tình Lý Nôn hề còn rõ ràng trước mắt, kia thật là một cái vi phụ nhọc lòng lại thiện lương tỉ tỉ hình tượng. Nhưng mà đương hết thể đều bị vạch trần, lương ngọc giai nói lại thay đổi. Nôn hề, hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta nhất hiểu biết ngươi, cũng nhất rõ ràng ngươi khuyết điểm. Nôn hề, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà từ bỏ phi dược, ta đương nhiên sẽ giữa ngươi Nga, ba ba hắn hẳn là cũng sẽ đối ta thực vui mừng đi. Nàng ở trước máy tính không ngủ không nghỉ mà đem kia bộ mặt thế song trọng tấu nhìn một lần lại một lần, mỗi một cái làn đạn nhấn lại, phim truyền hình mỗi một màn đều thật sâu mà khắc ở nàng trong óc bên trong. Khán giả chửi rủa cùng công kích không có đánh sập nàng, nhưng là nàng lại bị lương ngọng dai những lời này cấp đánh sợ. Mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi nàng rốt cuộc vẫn là ngã xuống, chính là không nghĩ tới chính mình rời đi cũng cấp lý dược tạo thành tai họa ngập đầu. Lý dược bản thân liền có cao huyết áp, nguyên bản chỉ cần đúng hạn uống thuốc liền không có cái gì trở ngại, nhưng lý dược lại nản lòng thoai chi tự hành ngừng dược, lúc này mới khiến cho não nhồi máu, lại nhân một người sinh hoạt thẳng đến 3 ngày sau mới bị người phát hiện. Này hết thầy hết thầy! Buồn không nên phát sinh, nhưng nó cố tình liền đã xảy ra. Lý Ngôn Hề chỉ cảm thấy hối hận muôn vàn. Nếu thời gian có thể chạy ngược nên có bao nhiêu hảo. Đột nhiên, ở trong bóng tối, một đạo lượng như ban ngày quang xuất hiện ở Lý Dược ngã xuống bên cạnh bàn, góc bàn trố một quả ngọc sắc nhận ban chỉ lóng lánh chói mắt quang, đem Lý Ngôn Hề cận tồn một kia ý thức ngạnh sinh sinh cấp hút đi. Trưng 2 Phục Anh Đại học Nam Thành Tọa Lạc ở Ninh Lăng Đế Quốc Nam Thành Thị vùng ngoại thành làng đại học. Ra quá vài tên doanh nhân cùng nhà khoa học Đại học Nam Thành gần mấy năm cũng tương đương nổi danh, thường thường thượng một chút Nam Thành hót xệ ở bản khối. Chẳng qua gần mấy năm về Đại học Nam Thành tin tức, đều không hề là mổ mộ, mộ chứ danh doanh nhân quyên tặng Đại học Nam Thành thư viện, hoặc là tốt nghiệp ở Đại học Nam Thành mổ mỗi, mỗi nhà khoa học đạt được cử thế nổi tiếng sáng tạo thưởng chờ linh tinh, làm toàn Nam Thành trung học sinh tiểu học cha mẹ đều vì này cảm khái khích lệ nhân tâm tin tức. Từ 2 năm trước, Nam Thành nhà giàu số 1 Phục Gia Chi Nữ Phục Anh chuyển nhập tới rồi Đại học Nam Thành về sau, về Đại học Nam Thành đầu đề tin tức liền không rời đi vị này thiên Chi tiểu nữ. Ngay cả vườn trường diễn đàn, cũng có một khối chuyên môn gọi là Phục Anh bản khối nhập khẩu, chỉ cần điểm đi vào là có thể nhìn đến các loại về Phục Anh các loại tin tức cùng tin tức xuất hiện. Tỷ như, Phục Anh nữ vương hôm nay ăn mặc toàn cầu hạn lượng bản mở cờ giày tiến vào Đại học Nam Thành, này song giày cùng Nam Thành nội thành bên cạnh một bộ biệt thự giá trị cung cấp. tỷ như. Phục Anh tiên nữ nhất thường đi trường học phụ cận tiệm ăn tại gia phỏng vấn, người phục vụ đối Phục Anh nữ vương ấn tượng phi thường hoàn mỹ. Tỷ như, dự đánh giá Phục Anh nữ vương trùng theo đôi lý ngôn hề, tổng cộng hố Phục Anh nữ vương bao nhiêu tiền. Lại tỷ như, vì sao Phục Anh nữ vương sẽ như thế dung túng cùng siêu siêu lý ngôn hề. Không biết khi nào bắt đầu, Phục Anh diễn đàn trùng thảo luận lý ngôn hề thiệp đã vượt qua Phục Anh bản thân thiệp số lượng. Đại gia làm không biết mệnh biên nói móc. Lại hâm mộ vị này leo lên người giàu có cô bé lọ lem Lý Nguồn Hề, có người thậm chí hoài nghi Lý Nguồn Hề hay không học tập cái gì viễn cổ vu thuật mới làm phục anh đối nàng như thế Dung Túng. Thánh Ngọc Quốc, mặt thế song trọng tấu đệ nhất mạc, Đại học Nam Thành diễn đàn nội Dung xuất hiện ở vô số cái trong màn hình. Này bộ phim truyền hình ở phát sóng trước kia liền đã chịu rất nhiều người chú ý, bởi vì đây là một bộ hoàn toàn không có kịch bản phim truyền hình. Bên trong diễn viên cũng đối chính mình vị trí thế giới hoàn toàn không biết tình Càng không biết chính mình đang ở bị hàng tỷ người xem xem, cho nên ở gặp được báo trước giả thiết trung thiên thai cùng nhân hoặc khi bên trong người lại nên như thế nào chạy trốn, ở thân nhân, ái nhân cùng bằng hữu chi gian, sẽ lựa chọn như thế nào đâu. Này đó nghi vấn gợi lên vô số người xem lòng hiếu kỳ, vì thế ở phát sóng trước tiên, mặt thế song trọng tấu giả tỉnh liền đánh vỡ dị vãng truyền thống phim truyền hình giả tỉnh kỷ lục, hơn nữa ở đồng kỳ bên trong thẳng tiêu thú vị. Như tuyết hoa làn đạn cũng ở trên màn hình xuất hiện. Gì, Cái kêu kêu phục anh, chính là này bộ phim truyền hình nữ chủ sao? Không phải đâu, tóm tắt nơi đó nữ chủ không phải kêu Lý Ngôn Hề sao? Tuy rằng ta cũng không biết Lý Ngôn Hề là ai. Lý Ngôn Hề, phía trước ta ở thang máy quảng cáo giống như xem qua nàng, giống như là xe thánh ngọc công phu, còn man xinh đẹp. Đây là này bộ phim truyền hình hấp dẫn người địa phương, tại đây một màn bá ra phía trước, các diễn viên đều là có được chính mình nhân sinh, nói không chừng cái kêu kêu Lý Ngôn Hề, đã hôn thành người qua đường nhân vật, ha ha ha thoái xấu mới mẻ ta hái hái sản xuất trong phòng lương ngọc giai vừa lòng nhìn chính mình phụ trách này bộ phim truyền hình đệ nhất màn Người cho nàng định vị ác độc nữ sướng giống như đã mới gặp công hiệu a đầu tư người vương vệ lâm bưng tới hai ly cà phê đưa cho đối diện đang xem màn hình lương ngọc giai có điểm ngoài dự đoán nhưng cũng ở tình lý bên trong không có người so với ta càng hiểu biết nàng tính cách lương ngọc giai cảm tạ vương vệ lâm cà phê bưng lên tới cái miệng nhỏ phẩm một ngụm nói Ha ha ha vậy là tốt rồi, cái này năm đầu người xem đã nhìn chán thiện lương thuần khiết nữ chính, loại này ác độc nữ xứng mang đến đề tài lượng cùng lực ảnh hưởng, mới là ta nhất yêu cầu. Vương vệ lâm cười to nói, hắn cũng mặc kệ kịch chung nhân vật sẽ cho trong hiện thực diễn viên mang đến cái gì mặt trái ảnh hưởng, hắn chỉ cần đề tài cùng lưu lượng, rốt cuộc hắc hồng cũng là một loại hồng, không phải sao. Vương Tổng yên tâm, ta sẽ hảo hảo cùng công ty cam lâm cùng nhau khai quật cùng đắp nặn nàng. Lương Ngọng Giai nói, ân ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta đầu tư tiền ném đá trên sông. Vương vệ Lâm tiếp tục nhìn về phía màn hình, lúc này, màn hình bên trong đột nhiên một trận phanh gấp thanh âm vang lên, Lương Ngộng Gai cũng buông xuống ly cà phê, mỉm cười tiếp tục nhìn lên. Một chiếc rolls sáng lóa mắt màu đỏ rực siêu xe ngừng ở đại học Nam Thành cổng trường chỗ, đi ngang qua người đều sôi nổi ghé mắt nhìn thoáng qua, nhưng nhìn đến trên xe xuống dưới người lúc sau, những cái đó ghé mắt cũng biến thành hâm mộ. Phục anh nữ Vương lại đổi tân siêu xe. Chính trực vạn vật sống lại đầu mùa xuân thời tiết, một đôi thon dài mà thẳng tắp hai chân từ bên trong xe đi xuống tới, Phục Anh đem trong tay mấy chục vạn bao bao không chút nào thường tiếc ném tới rồi sau lưng, sau đó cong hạ eo nhìn về phía bên trong xe cùng chính mình giống nhau tuổi khuê mật, đầy mặt bất đắc dĩ vừa buồn cười hỏi. Tới rồi Nga, ngươi tính toán nằm tới khi nào? Lúc này, màn ảnh nhắm ngay bên trong xe, thiếu nữ một trương hé mở môi đỏ, một bộ tiểu xảo tinh xảo chót mũi lại hướng lên trên nhìn lại lại là một bộ cực đại cùng kia trương khuôn mặt nhỏ hoàn toàn không đắp kính dâm Lý Ngôn Hề híp mắt dùng tay lay hạ kia phó kính dâm tựa hồ có chút vô pháp thích đứng ngoài xe ánh sáng nheo lại một đôi vừa mới tỉnh ngủ mắt hạnh nhìn kia nói cặp mắt kia còn có chút hơi nước lại xứng với trắng nón như ngọc làn da cùng đen nhánh tóc đẹp trạng thái tốt làm phục anh nhịn không được hâm mộ cảm ơn ngươi kính dâm còn cho ngươi Lý Ngôn Hề lười biếng rũi rũ người dơ lên từ chính mình trên mặt lay xuống dưới kia phó nạm kim cương vụn kính dâm hừ từ bỏ đưa ngươi phục anh có chút giận rồi đi phía trước đi đến vì cái gì nàng đều dùng nước ngoài định chế mỹ phẩm dưỡng da vẫn là không có này còn ở dùng bảo bảo xương khuê mật làn da hảo này đáng chết thiên sinh lệ chất ai ngươi từ từ ta a ta lại không phải cố ý ngủ thật sự là quá mệt nổ ga thiếu nữ rầu môi đỏ lẩm bẩm Nếu không phải nàng không chút do dự đem kia phó giá trị xa xỉ kính dâm nhét vào chính mình bao bao nói, màn hình trước người xem đại khái sẽ cảm thấy nàng ngây thơ đáng yêu cực kỳ. Ta đi, đây là giả thiết nữ chủ Lý Ngôn Hề. Nhân phẩm kham ưu a. Cứ như vậy nhận lấy người khác đồ vật, không tốt lắm đâu. Lớn lên đích sắc xinh đẹp, ta thiếu chút nữa liền phải cắn nàng nhan. Đi phía trước bước đi phục anh ở nghe được Lý Ngôn Hề đoán giận về sau, quả nhiên hảo tính tình ngừng lại. Ta kia mấy cái thúc thúc đích sắc khó ứng phó. Lần này vẫn là ít nhiều ngươi. Biết liên hảo, chờ hạ tới rồi ký túc xá ta muốn tiếp tục bổ miên. lão sư vậy ngươi giúp ta lừa gạt qua đi a Lý ngôn hề lại đánh áp một cái nói. Nàng ngươi mặc một thân đồ thể dục, đi ở đầy người hàng xa sỉ phục anh bên người có vẻ phá lệ không hợp nhau. Chỉ là từ bóng dáng mơ hồ có thể nhìn ra được nàng hảo dáng người mới làm người khác không đến mức cảm thấy phục anh là vì phụ trợ chính mình mới lựa chọn một con vịt con xấu xí đi theo chính mình bên người. Lúc này, Màn ảnh nhắm ngay một bên song song đi ở trên đường ba nữ sinh trên người. Các ngươi nghe nói sao, lý ngôn hề thứ sáu tuần trước lại mượn phục anh ba vê đúc ối. Một người nữ sinh một bộ tức giận bất bình bộ ráng nói. thật hay giả, ba vê đúc nhưng để được với chúng ta ba năm học phí đi. Người nghe ai nói a? Trung gian một vị nữ sinh khó có thể tin hạ giọng hỏi. Còn có thể có ai, các nàng bạn cùng phòng bái, nhân ra chính là tận mắt nhìn thấy. Như vậy tổng mượn người khác tiền không tốt lắm đâu. Tuy rằng đều nói Lý Đồng học ra cảnh không tốt lắm, chính là thân là nữ hài tử. Hà nhược nhụy nhu nhu như mày nói, chỉ là đương nàng lại nhìn về phía trước khi lại hoảng sợ. Lý các nàng ước chừng có ba bốn mẹ xa Lý Ngôn Hề đang ở nghiêng đầu nhìn nàng, kia khỏe miệng ý cười như là ở chào phúng lại như là ở khinh thường. Nàng nghe được. Hà nhược nhụy phản ứng đầu tiên đó là như thế. Chương 3 trở lại bắt đầu. Ở sau lưng nghị luận người khác vốn chính là một kiện không sáng dọi sự, cho nên Hà nhược nhụy mới cảm thấy trốt dạng nhưng là lại dương mắt hết sức nàng lại phát hiện phía trước hai người đã chuyển biến đi vào thông hướng ký túc xá nữ hình tròn cồng vồng hẳn là ảo giác đi các nàng chỉ thấy ly đến như vậy xa sao có thể sẽ bị nghe được hà nhược nhụy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp tục nghe bên người hai vị đồng bạn vì phục anh bên vực kẻ yếu bất quá hà nhược nhụy cảm thấy chính mình hoa mắt nhưng là màn hình trước người xem lại không có hoa mắt dung thượng đế thị giác nhìn này hết thảy khán giả sôi nổi khởi sướng lăn đạn vừa mới lý ngôn hề tuyệt đối là nghe được đi Nàng là quay đầu nhìn đi. Ta phi thường xác định cùng với khẳng định, nàng nghe được. Năm năm năm năm. Thật đáng sợ, như thế nào tổng cảm thấy lý ngôn hề âm trầm trầm, Sau lưng nghị luận người khác sự vốn dĩ liền không đúng a, phía trước đại nhập cảm quá cường đi. Đã tiến vào ký túc xá đại sảnh lý ngôn hề tự nhiên nhìn không tới này đó là đạn. Nàng cùng Phục Anh biên liêu biên đi tới một bên rán có Phục Anh chuyên dụng mấy cái chữ to thang máy bên cạnh, ấn xuống thượng thang máy cái nút. Đại học Nam thành ký túc xá chỉ có 7 tầng. Mỗi đống ký túc xá đều là không có thang máy, nhưng là phục anh nơi ký túc xá lại vì nàng chuyên môn thêm trang một bộ chuyên dụng thang máy, này bộ thang máy chỉ đi thông 7 tầng, cũng chính là phục anh nơi trong ký túc xá. Lý ngôn hề là phục anh cam chịu, duy nhất có thể sử dụng này bộ thang máy người. Đi ngang qua người sôi nổi đầu tới các loại hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét ánh mắt, bất quá nhưng không ai dám nói chút cái gì, bởi vì phía trước có giáp mặt dám nghị luận lý ngôn hề người, đều đã lấy các loại phương thức bị khuyên lui hoặc là tự động thôi học Hảo, cái này các nàng lại muốn cảm thấy ta ở cáo mượn oai hùng. Lý ngôn hề đi vào thang máy lúc sau nói. Các nàng biết cái gì? Nói hai ta đến tuột cùng ai là lá hổ? Phục Anh cười nói. Có ý tứ gì? Ai là lá hổ? Hay là? Hảo bắt cấp, Lý ngôn hề có phải hay không cất giấu cái gì thân phận A? Phục Anh những lời này người xem đều nghe được, chỉ là theo một tiếng đinh thanh âm, thang máy thực mau liền đến, đại gia chỉ có tiếp tục đi xuống nhìn đi xuống. Thấy cửa thang máy mở ra, đường đi dặm đường quá các nữ sinh sôi nổi không tự giác mà rửa ven tường làm đi, không có biện pháp, hai người đi cùng một chỗ khí chẳng quá mức cường đại, trước bất luận lý ngôn hề, chỉ là Phục Anh kia một đầu lưu loát tóc ngắn, cao gầy ráng người lại xứng với vẻ mặt lạnh nhạt, khiến cho người cảm thấy người sống chớ vào. Đại học Nam thành ký túc xá nữ đều là bốn người chế, điểm này Phục Anh cũng không ngoại lệ, bởi vì nàng ở trường học thời gian rất ít, trên cơ bản buổi tối cũng sẽ không ở tại trong ký túc xá. Lý ngôn hề cùng nàng một cái ký túc xá, cùng cái ký túc xá còn có cô giao cùng nhậm vũ lan hai cái cùng lớp nữ sinh. Phạm, Phúc Anh một chân đá văng ra 719 ký túc xá môn. Cô giao mới vừa đem chính mình giấy mặt nạ từ nửa hộp chưa uống xong sữa bò lấy ra tới, chuẩn bị đi hướng trên mặt đắp, kết quả cửa thanh em sợ tới mức nàng một cái giật mình, sữa bò tức khắc sái chạy đến một chất trên mặt bàn. A ta sữa bò mặt nạ. Cô giao đang tiếc lại dùng giấy mặt nạ đi châm chấm trên bàn sữa bò Sau đó chạy nhanh hướng chính mình trên mặt rán. Xin lỗi A tiểu giao giao, lãng phí ngươi thiên nhiên mặt nạ, chờ hạ ta bồi cho ngươi. Phục Anh cười nói. Ở tại cửa nhậm Vũ Lan thấy Phục Anh tới, ánh mắt sáng ngời, lập tức từ chính mình trên giường bò xuống dưới, thế Phục Anh lôi ra băng ghế. Không cần ngươi bồi, ta chính mình lộng sái, hoa người khác tiền ta nhưng không được tự nhiên. Cố giao nói rõ ràng ý có điều chỉ, bất quá lý ngôn hề chỉ là không chút nào để ý nhuôn vai. Sau đó thay chính mình dép lê thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường. cố Giao đừng nói bữa, Phục Anh, chờ lát nữa chúng ta cùng đi đi học ca. Nhậm vũ lan một bộ cùng Phục Anh quan hệ thực tốt bộ dáng nói. Nàng dáng người cao gầy, cùng vóc dáng thấp cô Giao hình thành tiên minh đối lập, bất quá Phục Anh cũng không có để ý tới, mà là lập tức đi đến sắp ngủ lý ngôn hề bên cạnh, ném ra một phen chìa khóa nói. Kim Nguyên chìa khóa cho ngươi, có việc khiến cho Trương Thúc tới đón ngươi. Một cây ngọc bạch ngó sen cánh tay vương Vương vàng tiếp được kia đem chìa khóa, mà ngó sen cánh tay chủ nhân lại liền đôi mắt đều không có mở. Tốt, tạ lạc. Hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lo lắng khảo thí, tốt nghiệp trực tiếp tới chúng ta phục thị, bao ngươi lương một năm quá ngàn vạn. Phục Anh nói lời này thời điểm, nhậm vũ lan lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, mà cố giao còn lại là hơi hơi lắc đầu, một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng. Đại ba cái bạn cùng phòng đều rời đi ký túc xá, nguyên bản đã ngủ rồi lý ngôn hề mở hai mắt. Nàng biết. Chính mình hiện tại cũng không ở bị truyền phát tin trong phạm vi. Tận thế song trọng tấu có một cái che giấu truyền phát tin giả thiết, diễn viên ở tiến vào giấc ngủ, vê đút cờ cùng với cái khác tư mật tính trường hợp tình hình lúc ấy tự động tách ra quay chụp Không sai, Lý Dược sau khi chết, nàng liền phát hiện chính mình một lần nữa về tới này bộ phim truyền hình bắt đầu, thời gian không thể nói đoạn, nhưng ít ra 3 tuổi về sau mỗi một ngày, đều là nàng rõ ràng chính xác đi tới. Lý Ngôn Hề không biết chính mình vì cái gì lại về tới này bộ phim truyền hình nhưng này mười mấy năm qua nàng vẫn luôn kiên định tin tưởng đây là trời cao cho nàng một lần trọng tới cơ hội nếu lần này nàng có thể thuận lợi tham diễn sau này bộ phim truyền hình có lẽ nàng là có thể trở lại nguyên lai like thế giới cũng ngăn cản lương ngọng dai hết thảy kế hoạch ngăn cản lý dược chết nàng cần thiết ngăn cản nghĩ đến đây lý ngôn hề lại lần nữa ngồi dậy nay bộ phim truyền hình truyền phát tin mỗi một cái tình tiết nàng đều ký ức khắc sâu rốt cuộc lúc trước chính mình trước khi chết không biết lặp lại nhìn bao nhiêu lần lại quá một tuần tà hữu thế giới này mà thế liền sẽ tiến đến nàng cũng đang xem thế giới này người xem giống nhau thậm chí so với kia chút người xem càng thêm biết rõ này bộ kịch giả thiết cùng với bên người mỗi một cái diễn viên cá tính lương ngọc giai lừa nàng nói cho lý dược cho nàng giả thiết có bao nhiêu hoàn mỹ cỡ nào không chê vào đâu được nhưng kỳ thật lại liên hợp công ty game cho nàng mở ra siêu khó khăn hình thức người khác nữ chủ đều có nữ chủ quan hoàn mà nàng đừng nói quan hoàn bấy dập quả thực không cần quá nhiều cái gọi là giả thiết khó dễ trình độ Kỳ thật chỉ ở chỗ biên trình phương thức bất đồng. Tỷ như ở một cái đối kháng loại trong trò chơi, ngươi lựa chọn giản dị hình thức, giả thiết sẽ làm ai cố ý bại bởi ngươi, nếu ngươi lựa chọn khó khăn hình thức, trò chơi thiết kế giả sẽ áp dụng tùy cơ số làm ai tính toán sai lầm, do đó hạ thấp người chơi chính xác suất thậm chí là quấy nhiễu người chơi phán đoán. Nàng nhớ rõ nàng ở trước khi chết từ bằng hữu nơi đó bắt được ai số liệu phân tích biểu, trình bộ kịch chỉ có phục anh tên này diễn viên mở ra chính là giản dị hình thức. Muốn cho một cái mở ra siêu khó khăn hình thức nàng đi làm nữ chính dẫn đường cốt truyện đi hướng, gần nhất nàng rất có thể sẽ giống đời trước giống nhau bị ngộ nhận trở thành ác độc nữ xứng. Thứ hai nàng cũng không muốn cho này bộ mất đi ác độc nữ xứng phim truyền hình nằm liệt giữa đường. Rốt cuộc đây là phụ thân lý dược công ty sở xuất phẩm phim truyền hình. Cho nên nàng tính toán từ bỏ nữ chính thân phận, toàn lực phụ trợ giản dị hình thức phục anh đi thúc đẩy cốt truyện, nếu có thể sớm một chút đem này bộ phim truyền hình cốt truyện kết thúc, nàng cũng có thể sớm ngày trở lại trong đời sống hiện thực. Thảo muốn làm cái phật hệ nữ sướng, từ đầu đến cuối đều là tiểu trong suốt cái loại này a. Lý Ngôn Hề trong lòng thở dài, nhưng nàng cũng biết, đây là không có khả năng sự, bởi vì nữ chủ giả thiết nguyên nhân, nàng hiện tại màn ảnh hẳn là đặc biệt nhiều. Cho nên đương nàng ngồi dậy mở ra máy tính khi, người xem lại phát hiện cái kia thần bí Lý Ngôn Hề đang ở trên máy tính tra cái gì khó lường sự. Bảo hương cách hàng xa xỉ kính dâm xỉ cột hẹn giá cả là nhiều ít. Chương bốn nghèo kết hủ lẩu Lý Ngôn Hề. Ta đã biết. Nàng là tính toán đem vừa mới Phục Anh đưa nàng cái kia kính dâm qua tay bán đi. Quá độc gác, đê tiện. Phục Anh nhìn lầm người A, như thế nào bên người sẽ có như vậy hám làm giàu khuê mật. Sản xuất trong phòng, ngay cả vương vệ lâm cũng có chút giật mình, lý dược ngày thường chính là như vậy dạy dỗ nữ nhi. Không thể nào, phụ thân cũng không thiếu lý ngôn hề ăn mặc chi phí. Lương ngọc Giai lập tức phủ định, bất quá tuy rằng giờ phút này khán giả đều đang mang lý ngôn hề, nhưng nàng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Ngôn Hề trước kia ở bất luận cái gì trường hợp đều là một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng, cứ việc nàng từ nhỏ bị Lý Dược bồi dưỡng ra rất nhiều quan hoàn, nhưng là tùy tiện liền thu người khác đồ vật đảo mắt liền đi đầu cơ trục lợi xỉ cột hèn loại này hành vi, nàng Lý Ngôn Hề ở trước kia liền xem đều sẽ không nhìn chúng. Nam ở ai điện tử thương trung các diễn viên tuy rằng là ở vô chi rắc dưới tình huống tiến vào tới rồi thế giới kia, nhưng là tư tưởng cùng hành vi hình thức là sẽ không thay đổi. Bọn họ đều sẽ dựa theo chính mình ở trong đời sống hiện thực tính cách tiến hành suy diễn mới đúng. Lý Ngôn Hề nàng, có lẽ là trong xương cốt nghèo kết hủ lậu đi. Vương vệ Lâm buông cái ly, như thế bình luận. Man ảnh màn hình, nghèo kết hủ lậu Lý Ngôn Hề đã khép lại máy tính, lại từ vận động quần trong túi lấy ra một khối giá trị xa xỉ đồng hồ, cùng kia chỉ nạm toàn kính dâm cùng nhau ném vào ba bao. Theo sau nàng lấy ra một con rất là bình thường nắp gập di động, bắt thông một chiếc điện thoại. Đúng vậy trương thúc. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi tới rồi chấn ta điện thoại. Lý Ngôn Hề nửa dựa vào trên giường đối điện thoại mặt khác một đầu tài xế Trương Thúc nói. Lý Ngôn Hề là thật sự keo kiệt, không bao lâu chuông điện thoại thanh liền vang lên, bất quá nàng nhìn đến lúc sau liền lập tức út, bởi vì ở thế giới này, tiếp điện thoại cũng là muốn khấu tiền. Nàng tiền, cũng không thể dùng ở loại địa phương này. Một chiếc không nhiễm một hạt bụi màu đen xe hơi ngừng ở Đại học Nam thành vườn trường cửa sau dưới bóng cây. Nơi này là Lý Ngôn Hề cố định lên xe địa điểm. Lý Tiểu Thư, chúng ta là còn đi Tân Thành Đức sao? Tài xế Trương lại xác nhận một lần, rốt cuộc Lý Ngôn Hề gần nhất đi nơi đó đi càng ngày càng thường xuyên. Đúng vậy, đi xong nơi đó, phiền thoái Trương Thúc đưa ta đi Kim Nguyên. Lý Ngôn Hề nói xong lúc sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, một bộ phi thường thiếu giác bộ dáng. Đại tài xế đem Lý Ngôn Hề đưa đến, màn hình trước người xem mới biết được Tân Thành Đức là địa phương nào. Tân Thành Đức ở vào nam thành trung tâm thành phố tối cao đường thương trường trung, hơn nữa là một nhà tập mua bán, giám định cùng cất chứa vì nhất thể hàng xa xỉ cửa hàng. Cửa có hai gã mang bao tay trắng, bàn không chút cầu thả kiểu tóc tuổi trẻ nữ nhân, hai người xa xa mà liền thấy được người mặc một thân màu xám vận động trang lý ngôn hề. Bất quá hai người trong mắt đều là sáng ời, không hề có coi khinh ý tứ, hiện nhiên là nhận thức lý ngôn hề. Lý Tiểu Thư, Hoan Nên Quang Lâm, bên trái Mỹ nữ khéo léo nhuẩn miệng cười. Cùng bên phải mỹ nữ hai người thống nhất làm ra mời vào thủ thế. Lý ngôn hề mỉm cười gật gật đầu, lập tức đi vào. Lý tiểu thư người đã đến rồi. Phục vụ đài chỗ, một vị áo trắng quần đen thanh niên cười nói. đam lão bản, giúp ta nhìn xem này hai cái đồ vật có thể bán bao nhiêu tiền. Lý ngôn hề gật gật đầu, tiếp theo từ ba lô lấy ra hai cái chỉ dùng nhăn rún gió màu trắng bao ni lon bao vây lấy đồ vật, tùy ý ném vào kệ thủy tinh trên đài mặt. Trong đó một cái bao nylon thượng còn ấn đầu cầu bánh nướng màu đỏ chữ. Đa Nguyên trong mắt xẹt qua một tia thương tiếc, bất quá hắn vẫn là thật cẩn thận mở ra màu trắng bao nylon, cũng lấy ra một cái màu đen nhung bàn, đem hai dạng vật phẩm dùng đôi tay phùng thả đi lên. Lý Tiểu Thư đóng gói, thật đúng là mỗi lần đều thực bình dân đâu. Đa Nguyên túi đầu nghiêm túc nhìn hai dạng giá trị xa xỉ đồ vật nói. Lý Ngôn hề xoa xoa cái mũi, làm bộ một bộ thật ngượng ngùng bộ dáng. Thế giới này hàng xa xỉ đối nàng tới nói bất quá là kiện đạo cụ mà thôi, hốn hồ, hồ này mà thế lập tức liền tới rồi, nàng cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Lý Tiểu Thư, dựa theo hai dạng vật phẩm thị trường giới cập chúng ta tân thành đức sỉ cột hẹn vật phẩm thu về quy tắc, này một bộ bảo hương cách đôi mắt, giá trị 11 vạn nguyên, sau đó mặt khác này khối Napoli nữ vương định chế nữ biểu. Lý Ngôn Hề nghe được đàm nguyên nói lên kia phó kính dâm mới có thể đổi đến 11 vạn nguyên thời điểm còn có chút thất vọng. Mà nàng ở nghe được kia phó thuật nhìn lại bình thường bất quá đồng hồ giá cả khi, mới chân chính hoảng sợ. Kia khối đồng hồ, thế nhưng giá trị 172 vạn. Đàm Nguyên thấy Lý Ngôn Hề kinh ngạc, tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút điểm, vì thế kiên nhẫn cho nàng giới thiệu này khối đồng hồ sang quý chỗ, cùng với hiện giai đoạn tỷ suất hối đoái đổi sau tính toán phương pháp. Ta đã biết, cứ như vậy đi, sau đó đánh ta tạm thượng liền hảo. Lý Ngôn Hề cưỡng bách chính mình nghiêm túc nghe xong Đàm Nguyên giải thích, nhẹ nhàng bâng quơ ném xuống một câu. Liền hoang mang rối loạn đi bên trong tìm vết đốt cờ đi. Như vậy nữ chủ, còn có thể hảo hảo đem kịch diễn xong sao? Nhân phẩm có phải hay không có vấn đề? mạnh liệt kiến nghị đổi nữ chủ, nếu là đổi thành phục anh thì tốt rồi. Như vậy mới có ý tư a nói không chừng lý ngôn hề lại quá mấy tập liền đem chính mình tìm đường chết. Không nhất định, xem vừa mới lên sân khấu những người này đối lý ngôn hề thái độ, ta cảm thấy ta sẽ tiếp tục quan vọng đi xuống. Lý Ngôn Hề biết chính mình hiện tại đại khái đang ở bị những cái đó góc nhìn của thượng đế người xem mang cái máu chó phun đầu, bất quá giờ phút này đang ở trong vé đốt cờ bay nhanh dùng di động hạ đạt mệnh lệnh nàng cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Nàng không thể làm những cái đó người xem nhìn ra tới nàng là biết được có chuyện, chính mình trọng sinh vốn chính là một kiện thực huyền huyễn sự tình, nếu làm người xem biết được nàng rõ ràng mặt thế sắp xảy ra sự tình, sợ là phía trước kế hoạch đều không thể thuận lợi tiến hành đi xuống. Hơn nữa, Đem hảo cảm độ trước bại quang, mặt sau cốt chuyện mới có thể càng có hiệu quả, không phải sao. Lý ngôn hề ra tới thời điểm, đàm nguyên còn ở cẩn thận nhìn kia chi đồng hồ, cũng thường thường phát ra một tia than nhẹ. Quá hoàn mỹ, mặc dù là hàng xì cổ tàn. Nhìn đàm nguyên quên hết tất cả bộ dáng, lý ngôn hề cũng không có lại quấy dày hắn, nàng kế tiếp còn có mặt khác sự tình muốn làm. Đến khi nguyên biệt thự lộ trình đại khái phải tốn phí một tiếng rơi thời gian, phục anh ra xe đều là xa hoa xe, ngồi dậy tương đương thoải mái. Lý Nguồn Hề tiếp tục ở trên xe bổ túc giấc ngủ, thẳng đến tới rồi khu biệt thự dưới lầu, nàng mới bị tài xế Trương kêu lên. Cảm ơn Trương Thúc, lại muốn phiền thoái ngài chờ ta. Lý Nguồn Hề nói, Lý Tiểu Thư khách khí, ta chính là phục gia chủ mời đến chuyên vì ngài phục vụ, này đó đều là thuộc bổn phận sự. Trương Thúc cười nói, ta càng ngày càng cảm thấy nữ chủ không phải cái loại này cậy thế người. Nàng đối ai đều rất có lễ phép bộ dáng. Không không không, ta hiện tại bắt đầu toan. Ta cũng hảo tưởng có một cái phục anh như vậy khuê mà ta Cùng câu phú bà khuê mật. Không được, ta cũng phải đi tạt ta khuê mật tới xem này bộ kịch. lan đạn thượng bầu không khí dần dần bị mang thiên, Lương Ngọng Giai cũng cảm thấy càng ngày càng kỳ quái, lý ngôn hề vì cái gì sẽ cùng phục anh quan hệ như vậy hảo. Lại còn có làm phục anh đối nàng khăng khăng một mực tặng đồ còn đưa tài xế. Vương Tổng, ta đi điều một chút phục anh tư liệu. Lương Ngọng Giai dứt lời liền phải đứng dậy rời đi. Nàng! Nàng lời nói ngươi liền không cần tra xét. Vương Vệ Lâm nhìn màn hình nói, vì cái gì? Lương Ngộng giai khó hiểu hỏi, bởi vì nàng lập tức liền sắp chết rồi a, đương nhiên là ở kịch. Vương Vệ Lâm cười ha ha nói, chương 5 Kim Nguyên biệt thự. Kim Nguyên biệt thự trang hoàng như cũ này Đây xa hoa trang hoàng là chủ, giá trị trăm vạn sofa bọc da cùng định chế đèn treo thủy tinh thiếu chút nữa hoảng hoa khán giả mắt. Bất quá tiếp theo mạc theo Lý Ngôn hề bóng dáng nhìn lại, khán giả chỉ cảm thấy càng thêm loá mắt chỉ thấy Lý Ngôn hề tiến vào lúc sau, phảng phất là tới rồi chính mình ra giống nhau tùy ý bỏ đi bên ngoài màu xám ao khoác. Nàng bên trong ăn mặc một kiện màu đen bó sát người vận động lực, sau lưng có thể nhìn đến nàng mượt mà hai vai bạch như ngưng chi bóng loáng, a 4 eo nhỏ càng là thon thon một tay có thể ôm hết. Nàng gỡ xuống trên cổ tay dây thun đen, sau đó bắt đầu trói lại chính mình nguyên bản rũ trên vai tóc đen. Cái này động tác làm nàng dáng người có vẻ gần như hoàn mỹ, chỉ là cũng có người xem chú ý tới. Lý Ngôn hề ở chói xong tóc về sau, toàn thân khí chất như là thay đổi một người giống nhau, giữa mày buông xuống mấy cây màu đen tóc mái làm ánh mắt của nàng thuật nhìn sắc bén đến cực điểm, ngay cả giơ tay nhấc chân dàn tư thế đều trở nên lại lánh lại khóc lên. Một con lười biếng giả hoạt miêu mễ biến thành một con dương nhanh múa vuốt tiểu giã miêu, nhan cầu tại tuyến tìm khăn giấy chung, đây là cái gì thần tiên tứ phản? Hảo, vốn dĩ ngồi chờ và mặt chung, hiện tại ta tam quan đi theo ngũ quan đi, thiết mỹ nữ không đều trường một cái dạng. Này có cái gì hảo hiếm lạ? Chính là, đây là tai nạn hình phim truyền hình, lại không phải phim thần tượng. Cầu các ngươi đừng lại soát Lý Ngôn Hề nhan, hảo hảo xem cực đi. Lúc này Lý Ngôn Hề, đã muốn chạy tới một phiến cửa sổ sắt đất trước, đối với bên ngoài cây xanh thành bóng dâm bắt đầu làm vận động trước nhiệt thân vận động, không có một kia thịt thừa nắng cả người lực lượng cả mười phần, áp chân hơi thở cùng hút khí động tác thoạt nhìn đều là thập phần chuyên nghiệp. Không bao lâu, cửa sổ sắt đất ven tường điện thoại video vang lên. Một nam một nữ xuất hiện ở điện thoại video tiểu trong màn hình. Các ngươi tới, mau tiến vào đi. Lý Ngôn Hề ấn xuống mở cửa kiện, đối kia hai người nói. Trung Vĩ cùng Lâm Song hai người cũng đều là một thân vận động giả dạng, ba người hẳn là ở phía trước ước hảo, vừa nói vừa đi tới rồi một gian phòng luyện tập nội. Theo phòng luyện tập bị mở ra môn xem qua đi, khán giả cho rằng nơi này đều sẽ là một ít tập thể hình thiết bị, tỉ như chạy bộ cơ hoặc là sống động xe đạp linh tinh khí giới. Làm người ngoài ý muốn. Nơi này đều là các loại truyền thống thánh ngọc vũ khí. Đao thương côn đồng, truy thủ roi dài, còn có các loại cung tiễn cùng tay ném loại áng khí. Tóm lại, phóng nhãn nhìn lại, tứ phía ven tường tất cả đều là vũ khí lạnh. Sư phó làm chúng ta tới bồi ngài luyện tập, hắn nói hắn hôm nay tới không được. Lâm Song Thoạt nhìn có 30 tuổi tả hữu tuổi tác, nàng vừa nói vừa tùy tay cầm lấy ven tường một phen truy thủ, không hề dấu hiệu chiều Lý Nôn Hề phương hướng ném tới. Bất quá Lý Nôn Hề như là đã thói quen giống nhau. Chỉ là một cái nghiêng đầu, liền dùng hai ngón tay tiếp được kia cái nho nhỏ truy thủ. Lâm song vừa lòng gật gật đầu, mới tiếp tục hướng phía trước đi đến. Sư phó hắn tiền thuốc men còn đủ sao? Không đủ nói các ngươi nhớ rõ liên hệ ta. Lý ngôn hề thưởng thức trong tay truy thủ, ánh mắt có chút cô đơn nói. Đủ rồi, ngôn hề tiểu thư, thứ năm tuần trước là ngài hướng sư phó khám bệnh trong thẻ xoay 100 vạn đi. Trung Vĩ nói tuy là câu nghi vấn, nhưng nghe lên càng như là khẳng định câu. Ân. Hán Tổng không cho ta đi xem hắn, ta cũng chỉ hảo như vậy. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Sư phó biết Ngôn Hề tiểu thư ngày thường bận rộn, đều không phải là không nghĩ tới ngài, chỉ là sư phó cũng cho ta hướng ngài mang một câu, hắn bệnh đã là vô dược nhưng chị, làm ngài không cần lại tiêu pha. Trung Vĩ tiếp tục nói. Trung sư huynh, ta biết, ta hai ngày này liền đi xem hắn. Lý Ngôn Hề đầu vai có chút run rẩy, màn ảnh kéo gần nàng sơn mặt, nàng vẫn chưa lưu lại nước mắt. Nhưng là hồng hồng hốc mắt cùng với ẩn nhẫn ở bên trong còn chưa vỡ đê nước mắt làm trung vĩ cùng lâm song đều nhịn không được tiến lên an ủi nàng hai câu. Dương nanh múa vốt tiểu dã miêu lại biến thành nhỏ yếu bất lực tiểu nãi miêu. Khán giả bị này vài phút cốt chuyện điếu đủ ăn uống. Lý Ngôn Hề Tựa hồ có ẩn tình A Hay là nàng bán xì cột hẹn đồ vật đổi lấy tiền đều là vì giúp người khác chữa bệnh. Ba người huấn luyện thực mô liền bắt đầu. Lý Ngôn Hề cũng lần đầu tiên chân chính triển lãm chính mình một khắc mặt Ven tường mười mấy loại vũ khí, nàng mỗi loại đều chơi vô cùng tinh thông, thậm chí nhiều lần đem chung vĩ cùng lâm song cấp chế ước vô pháp lại nhúc nhích. Thế nhưng là song câu, này rõ ràng là lập tức liền phải thất truyền thánh ngọc vũ khí lạnh A. Nhưng Lý Ngôn Hề vì cái gì muốn học này đó? Nàng chỉ là một cái sinh viên còn đi học mà thôi đi. Các ngươi đừng quên, Phục Anh phía trước nói, ai là lá hổ? Ngồi chờ bất mí. Hai thanh song câu ở màn hình bị Lý Ngôn Hề chơi ngân quang hiện ra, bởi vì nàng động tác cực kỳ lưu sướng Thế nhưng cho người ta một loại hợp hay là một cảm giác, Trung Vĩ cùng Lâm Song thì tại bên cạnh không được gật đầu. Trách không được sư phó muốn đem suốt đời tuyệt học đều dạy cho ngươi, nhiều như vậy binh khí, cũng cũng chỉ có ngươi đều có thể học được biết. Trung Vĩ nói, Nôn Hề tiểu thư chơi chính là cực kỳ đẹp. Lâm Song thân là nữ nhân, chỉ cảm thấy chính mình chưa bao giờ gặp qua giống Lý ngôn Hề như vậy đa tải đa nghệ nữ tử. Lý ngôn Hề mỉm cười, có thể không chơi đẹp chút sao? Bởi vì từ bước vào Kim Nguyên kia một bước hởi. Nàng liền ở nỗ lực xoát người xem duyên. Nay bộ phim truyền hình mỗi một cái tham diễn giả, đều là có người xem duyên giá trị, đương nhiên nàng không trông cậy vào người xem duyên giá trị có thể bài đến đệ mấy, chỉ là hy vọng chính mình đừng giống đời trước như vậy bắt được một cái giá trị âm, dẫn muôn vàng người thoá mạn. Ba người vẫn luôn ở trong phòng luyện tập luyện tập 3 cái giờ, Lý Ngôn Hề mới làm ở bên ngoài chờ tài xế trương trước tặng trung vĩ cùng lâm xong trở về. Thấy Lý Ngôn Hề cầm lấy khăn tắm cùng sạch sẽ quần áo chiều phòng tắm đi đến màn ảnh cũng tự nhiên cắt tới rồi cái khác một màn thượng. đây là một gian tối tâm tiểu cho thuê phòng, một cái đầy người thịt thừa nam sinh ở vừa ăn mì gói biên ở trước máy tính mặt sửa sang lại ảnh trụ. những cái đó ảnh trụ đúng là lý ngôn hề đi vào tân thành đức cùng đàm nguyên tiến hành xì cột hẹn vật phẩm giao dịch ảnh trụ. lý ngôn hề, lý ngôn hề, ta làm ngươi đắc ý. đặng quảng lại hút một ngụm mì gói, cơ lật mở đại học nam thành vườn trường diễn đàn, trong mắt tràn ngập trả thù khói cảm, mà đương người xem chính không biết người kia là ai. Lại là vì cái gì làm như vậy thời điểm, màn hình tắc bắt đầu cắm bá trước kia ở Nam Thành thành phố phát sinh một màn. Lý Ngôn Hề, ta thích ngươi, ngươi làm ta bạn gái đi. Hình ảnh trung đại nam sinh thoạt nhìn hàm hậu vô cùng, nhìn kỹ đi nói chính là này cho thuê trong phòng đang ở An mỉ gói đặng quảng. Ngượng ngùng, ta cũng không giống như nhận thức ngươi. Lý Ngôn Hề nghiêm túc nhìn chính mình trước mặt nam sinh, nàng không có dễ quên chứng, cái này nam sinh nàng xác không quen biết. Ngươi đi thư viện học tập thời điểm, ta mỗi lần mỗi lần đều ngồi ở ngươi đối diện. Nam sinh lấy hết can đảm nói, chung quanh đã vây lên đây một ít đi ngang qua người. Ngươi hảo, ta tưởng ta, cũng không có yêu đương tính toán, ngượng ngùng. Lý ngôn hề cự tuyệt vốn dĩ khéo léo lại không rơi đối phương mặt mũi, nhưng chỉ thấy kia lưu quảng chợt lại móc ra một chồng ảnh chụp ra tới, nói, ta biết ngươi cùng phục anh quan hệ thực hảo, nhưng ta cũng biết ta xứng đôi ngươi, nhà của chúng ta là khai an uống xích, nếu chúng ta ở bên nhau. Ngươi về sau không bao giờ dùng đi đánh nhiều như vậy phân công, đi bảy quán vỉa hè. Nam sinh đem những cái đó ảnh chụp đưa cho Lý Ngôn Hề, bên trong có Lý Ngôn Hề từ 16 tuổi khởi liền bắt đầu đi làm kiêm chức, thậm chí là bảy quán vỉa hè ảnh chụp, nhìn Lý Ngôn Hề kinh ngạc ở đường trường. Nam sinh cho rằng đối phương nhất định là bị cảm động tới rồi. Ngôn Hề, làm ta bạn gái đi, ta nguyện ý vì ngươi làm nhiều như vậy. Ngươi nguyện ý, chính là ta không muốn đâu. Lý Ngôn Hề lật xem những cái đó ảnh chụp. Trong mắt còn có chút hứa hoài niệm ý cười, chỉ là lại nhìn về phía đặng quảng thời điểm, đáy mắt đã lạnh như băng sương Chương sáu ba trăm vạn đủ sao? Này nam khi nào chụp những cái đó ảnh chụp, cảm giác hảo âm hiểm a hắn sẽ không muốn làm cái gì sự đi. Khảo nghiệm phục anh cùng Lý Ngôn Hề hữu nghị thời khắc tới rồi. Chẳng lẽ không có người chú ý tới những cái đó ảnh chụp sao? Lý Ngôn Hề trước kia thật là cái nghèo đến rất cha người. kia đặng quảng trước kia nơi nào tới tự tin? Có chút nam nhân chính là chính mình cảm động chính mình mà thôi, hắn làm những cái đó cùng biến thái có cái gì khác nhau. Xong rồi, ta thấy Đặng Quảng mở ra trường học diễn đàn. Ngôi chớ Lý Ngôn Hề bị vạch trần điểm cái tan bái. Người xem màn hình trước làn đạn nói cái gì đều có, bất quá làm Lương Ngộng Giai kinh ngạc thật là Đặng Quảng lấy ra những cái đó ảnh chụp. Phim truyền hình cũng không sẽ bá ra các nhân vật trưởng thành sự, cho nên Lý Ngôn Hề trước kia còn đánh quá công, bãi quá hàng vỉa hè. Còn có Lý Ngôn Hề vừa mới kia làm nàng suýt nữa cắn một hàm răng trắng công phu lại là từ đâu tới đây. Nam ở Ai Điện Tử Thương các diễn viên không có khả năng sẽ có trong hiện thực ký ức, bọn họ chỉ cần tiến vào phim truyền hình thế giới, chính là thế giới kia người, chính là Lý Ngôn Hề vừa mới kia thân công phu, rõ ràng so trước kia nàng ở trong hiện thực nhìn đến còn muốn thuần thủ, thậm chí còn muốn làm người kinh diễm một ít. Này quá không giống nàng quen thuộc Lý Ngôn Hề. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không sốt ruột, Này Lý Ngôn Hề ở thế giới kia lại như thế nào nỗ lực lại như thế nào ưu tú, cũng trốn không thoát siêu khó khăn hình thức giả thiết, luôn có người có thể đem nàng đánh hồi nguyên hình, hiện tại người này, nhưng không phải tới sao. Lương Mộng dai cười, tiếp tục nhìn lên. Thức mau Lý Ngôn Hề cầm một đống sỉ cột hẹn vật phẩm đi Tân Thành Đức giao dịch ảnh chụp bị công khai tới rồi Đại học Nam thành trang ép trường thượng. Công khai ảnh chụp người dùng chính là nạc danh, tuy rằng hắn nói là ngẫu nhiên gian chụp đến, nhưng là người sáng suốt vừa thấy liền biết. Đó là rất nhiều lần nằm vùng mới gom đủ ảnh trụ, bởi vì bên trong lý ngôn hề quần áo đều không phải là cùng bộ. Phục Anh, ngươi đừng khổ sở, ta tưởng ngôn hề nàng cũng là có chính mình khổ chung. Nhậm Vũ Lan đứng ở Phục Anh mặt sau an ủi, chỉ là trên mặt che giấu không được vui sướng khi người gặp họa làm người xem đều cảm thấy nữ nhân này không phải người tốt. Phục Anh đang ở vẻ mặt không vui lật xem những cái đó ảnh trụ. Khổ chung. Nàng có thể có cái gì khổ chung? Một cái bình thường học sinh đổi như vậy nhiều tiền làm gì? Nàng chính là sẽ không hảo hảo đi học, thành thật kiên định làm chính mình. So với nhậm vũ lan giả mù sa mưa, cố giao lời nói càng là một bộ hận sắt không thành thép cảm giác. Ân, luôn hề nàng sắc không phải cái gì bình thường học sinh. Lúc này, Phục Anh nói. Phục Anh. Nhậm vũ lan nhìn không thấy Phục Anh biểu tình, nhưng nàng suy đoán Phục Anh hiện tại hẳn là tức giận phi thường. Quả nhiên, Phục Anh lấy ra di động cũng bắt thông một chuôi dây số, bắt đầu dùng chất vấn khẩu khí hỏi đối phương. Nhưng mà không đợi nhậm Vũ Lan bắt đầu đắc ý, liền nghe Phục Anh nói. Đem cái kia nặc danh cho ta điều tra ra, còn có cái này thiệp lập tức cho ta xóa rớt. Tiếp theo Phục Anh lại lắc đầu bắt thông mặt khác một chuỗi quen thuộc dây số, Lý Ngôn Hề, ngươi lại đang làm cái gì tên tuổi. Phục Anh, bằng không vẫn là chờ Lý Ngôn Hề đã trở lại rồi nói sau. Thấy bạn cùng phòng sinh khí, cố giao cảm thấy có một số việc vẫn là phải làm mặt giải thích thanh tương đối hảo. Ai ngờ phục anh lại nói một câu làm nhậm Vũ Lan cùng cố giao đồng thời đều ngã phá mắt kính một câu. Ngươi thiếu tiền sẽ không nói cho ta sao. Ta lập tức làm cao viễn cho ngươi chuyển qua đi 300 vạn, đủ sao? Không đủ liền 500 vạn hảo. 300 vạn. Không riêng chỉ là cố giao cùng nhậm Vũ Lan kinh ngạc tưởng chính mình nghe lầm, trên màn hình làn đạn lại bắt đầu to lên. Như vậy khuê mật cho ta tới một tá hảo sao. Câu thổ hào khuê mật cứu cứu hải từ đi. Chương bảy quá vãng số liệu. Phụ anh tựa hồ còn cảm thấy không đủ, lại bắt đầu nết lên thon dài chân bắt chéo đối với điện thoại lẩm bẩm lên. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi tưởng đem những cái đó rách nát ngoạn ý nhi bán đi, khiến cho tài xế trương một người qua đi thì tốt rồi, còn dùng đến ngươi tự thân xuất mã. Nhậm Vũ Lan đã đứng ở bên cửa sổ thành hóa, rách nát ngoạn ý nhi, vài thứ kia chung mỗi loại nhưng đều là giá cả xa xỉ hàng xa xỉ, có chút là hạn lượng khoảng, có chút vẫn là độc nhất vô nhị định chế khoảng. Nàng nằm mơ đều tưởng có được một bộ. Cho dù là cái nho nhỏ khuyên thai, Lý Ngôn Hề nàng đến tột cùng làm chuyện gì, làm Phục Anh đối nàng quả thực so đối chính mình thân nhân còn muốn hảo. Cùng nhậm Vũ Lan có đồng dạng ý tưởng, còn có đã nổ tung nổi thật lâu khán giả. Nhìn thấy người khác đem chính mình đưa ra đi đồ vật bán đi, Phục Anh không chỉ có không tức giận, ngược lại qua tay chính là một cái 500 vạn. Thậm chí còn an ủi đối phương, thế đối phương xóa rất thiệp. Đại học Nam thành phụ cận trên đường, Lý Ngôn Hề từ tài xế trương trong xe đi xuống tới, mỉm cười cắt đứt điện thoại lúc này khán giả hẳn là đều bắt đầu tò mò đi vì bảo đảm cốt truyện nối liền tính, nay bộ phim truyền hình bị giả thiết sẽ cam chịu truyền phát tin ra một ít cùng loại với hồi ức hình ảnh, đơn giản tới nói chính là sẽ tự động đọc lấy một ít về quá vãng số liệu, sau đó lại hiện ra cho người xem để ngừa ở có chút tình tiết thượng quá mức đông cứng hoặc là giải thích không thông. Lý ngôn hề lường trước phi thường chính xác, ở nàng đi trở về ký túc xa trên đường, khán giả đã đắm chìm ở phục anh một đoạn hồi ức. Phục anh. Có thể nói được Thượng là một cái vận khí bạo lều nữ hài. Nàng Nguyên bản cũng hoàn toàn không kêu Phục Anh, mà là kêu Phương Anh, 16 tuổi năm ấy mới bị phục gia người tìm được, hơn nữa trực tiếp bị khấu thượng phục gia duy nhất người thừa kế danh hiệu, phục gia gia chủ phục trí tưởng thân hoạn bệnh nặng, chỉ cho nàng để lại một cái đối mặt cùng với bạc triệu gia tài liền đi đời nhà ma. Vừa mới sửa đổi danh phục anh còn không kịp phản ứng lại đây, liền mi thôi bị người bắt cóc, lúc này, phim truyền hình màn ảnh liền dừng hình ảnh ở bị trói go Phục Anh trên người. Chỉ là bên cạnh còn có một hình bóng quen thuộc, nhìn kỹ nói người nọ bất chính là học sinh trung học bộ dáng Lý Ngôn Hề sao. Trân tướng miêu tả sinh động, nguyên lai like hai người lúc ấy liền nhận thức. Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh đồng thời bị chói, giờ phút này hai người còn ở vào ý thức chưa thanh tỉnh trạng thái. Một lát sau, đầu tiên là Lý Ngôn Hề mê mang mà mở mắt. Các ngươi là ai? Lý Ngôn Hề chỉ mê mang một lát, liền cảnh giác nhìn về phía phía trước mấy nam nhân, nàng nói chuyện thời điểm còn không quên đem bên cạnh Phục Anh chắn chính mình phía sau. Sách Nhị Bạch, ngươi trói cái này đệ tử nghèo lại đây làm gì? Không phải nói chỉ cần cái kia thiên kim tiểu thư sao? Trên sofa ngồi ở trung gian một cái đảo tam giác mắt nam nhân cũng không trả lời lý ngôn hề nói, mà là hỏi hướng phía sau một cái ăn mặc áo sơ mi bông nam nhân. Ta lúc ấy là chỉ nghĩ trói vóc dáng cao cái kia à, nhưng này vóc dáng nhỏ chính là lôi kéo chúng ta người không bỏ, ta một sốt ruột dứt khoát đem hai người đều mê chóng. Nhị Bạch vẻ mặt sốt ruột giải thích nói. Sợ kia làm cái. Dù sao tể một cái cũng là tể, hai cái cùng nhau cũng là tể. Bên trái một cái chơi một phen giao gọt hoa quả nam nhân cười nhạo nói. Người câm miệng cho ta, chúng ta người ở bên ngoài trong mắt là bọn bắt góc, hiểu không? Phối hợp bên kia diễn hảo diễn mới có thể bắt được tiền. Đảo tam giác mắt nam nhân quát lớn nói, sau đó mới con mắt nhìn về phía đã tỉnh lại Lý Ngôn Hề, nói. Ngươi này học sinh cũng là chính mình tìm tới môn tới, bất quá ngươi tốt nhất ta ăn tính điểm, chúng ta còn có thể làm ngươi không có thống khổ đã chết. Nếu không, cho nên các ngươi sẽ không bỏ qua chúng ta, phải không? Lý Ngôn Hề tuy rằng bị chói, nhưng lại không thấy chút nào hoảng loạn, ngược lại hỏi đảo Tam giác mắt nam nhân. Trương Tám cứu người. Trách không được nhị bạch nói ngươi lá gan đại, có ý tứ. Đảo Tam giác mắt cười lạnh đứng lên chiều hai người phương hướng đi đến, trong tay còn nắm một phen nhìn như thực sắc bén truy thủ. Lý Ngôn Hề ngồi ở lạnh băng trên sàn nhà đi bước một sau này dịch, bất quá nàng từ đầu đến cuối đều ở che chở phục anh. Ngôn Hề. Chúng ta sao lại thế này? Lúc này, Phục Anh cũng nhăn lại khổ qua mặt tỉnh lại, nàng đầu hiện tại phi thường đau. Trần ca, đều tỉnh. Tiêu nhị bạch gầy nam nhân tựa hồ có chút hưng phấn, hắn kia trương đầy mặt thanh xuân đậu nháy mắt bị phóng đại mặt cũng ghê tởm tới rồi khán giả. Tuy rằng biết lý ngôn hề cùng Phục Anh đều không có chết, nhưng vẫn là không hy vọng bọn họ ở chỗ này xảy ra chuyện gì mới hảo a, này mấy nam nhân lớn lên cũng quá đáng kinh. Manh đoán là ghen ghét Phục Anh người làm muốn phục anh mệnh sau đó thuận lợi kế thừa phục gia gia sản nói này bộ kịch nam chính là ai a có thể hay không lúc này xuất hiện a phim truyền hình đều là như vậy diễn đây là bình thường phim truyền hình muốn thật là tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn kia đã có thể tục khó già nổi bất quá liền tính là một hồi hồi ức này bộ kịch cốt truyện cũng không có làm khán giả thất vọng bởi vì không có anh hùng cứu mỹ nhân ở kia đảo tam giác mắt chuẩn bị đi bắt phục anh thời điểm lý ngôn hề không biết khi nào đã giải khai dây thừng Hơn nữa một chân đá rơi xuống trong tay hắn truy thủ. ầm truy thủ rơi xuống đất thanh âm làm phòng trong mấy nam nhân đều trợn tròn mắt, không phải kinh hách, mà là không nghĩ tới kia vóc dáng nhỏ nữ sinh sẽ đột nhiên làm khó dễ. Hơn nữa nàng là khi nào cởi bỏ dây thừng. Ha ha ha, chúng ta đều đã quên, Lý Ngôn Hề là sẽ một thân công phu. Xinh đẹp, xem ra lúc này nàng chính là có công đế. Người tờ mở tìm chết. Trần ca giận cấp, vươn hai điều cánh tay đi bắt nhỏ gầy Lý Ngôn Hề lại thấy Lý Ngôn Hề trực tiếp tún chặt mới từ trên người cởi bỏ dây thừng, sau đó biên từ sở chạm vị trí tránh ra biên chiều kia Trần Ca rút đi. Bang, một đạo vết đỏ xuất hiện ở Trần Ca phía bên phải trên mặt, Lý Ngôn Hề lại ngoắc ngón tay, cái này động tác thành công chọc giận mặt sau mấy nam nhân. Ngôn Hề cẩn thận, Phục Anh cũng kinh đỏ hai mắt, như vậy mấy nam nhân chiều nhỏ gầy Lý Ngôn Hề đánh tới, nàng đã đương trường bị dọa ngây người. Bang, lại là một đốn tiên thanh, Nhị Bạch bị dây thừng quấn tới rồi phần eo. Lý ngôn hề chỉ một cái dùng sức, nhị bạch cả người thân thể đã bị bay lên không có lên, sau đó tạp tới rồi mặt sau ba nam nhân trên người. Chắc không được là gan đủ đại, nguyên lai sẽ điểm công phu A. Trần ca cười lạnh nói, sau đó thế nhưng xuất kỳ bất ý chiều một bên Phục Anh chạy tới. Mắt thấy Phục Anh liền phải bị đảo tam giác mắt nam nhân dùng thế lực bắt ép trụ, một phen trùy thủ vèo một tiếng sẹt qua ba nam nhân trước mắt, thẳng tắp cắm vào Trần ca cánh tay phải phía trên. Người xem còn không có tới kịp thấy rõ kia đem trùy thủ là nơi nào tới, Lý Ngôn Hề cũng đã chắn phục anh bên người, mà đối với Trần ca tiếng kêu thảm thiết nàng lại chỉ đương không có nghe thấy. Xoay à! Này so động tác phiến còn đã quyển! chân dê tiên! Thế nhưng có người đem dây thừng chơi thành mềm binh khí chân dê tiên. Hoa tử! Các ngươi mau cho ta giết các nàng! Trần ca nhịn xuống đau nhức, đối thuộc hạ tiếp tục phân phó nói, chuyện tới hiện giờ hắn đã tính toán trực tiếp làm thịt này hai người. Dù sao đối phương yêu cầu cũng chỉ là Phục Anh mệnh mà thôi. Nôn hề, ngươi một người trước chạy đi, không cần đem ngươi mệnh cũng đáp tiến bảo. Phục Anh trừ bỏ hay nấy, còn bị vẫn luôn tự cấp chính mình một cái bóng dáng Lý nôn hề cấp cảm động, nàng ở bảo hộ chính mình. Có ta ở đây, ai dám thương ta bằng hữu? Lý nôn hề trong tay mềm thẳng một đốn mua may, trước mặt ba nam nhân cư nhiên đồng thời đều không phải nàng một người đối thủ, mắt thấy trường hợp liền phải bị khống chế, kia trần ca thế nhưng nhịn đau rút ra cánh tay truy thủ thẳng tắp triều phục anh thọc đi, trương chín không ngừng sẽ giàn hoa. phục anh lúc này vẫn cứ bị trói go, căn bản không thể động đậy, mắt thấy kia mang huyết mũi đao ly chính mình gần chỉ còn lại có 10 cm khoảng cách, đột nhiên một trận xương cốt đứt gãy thanh em từ trần ca phía sau truyền tới. a, Trần ca lớn tiếng kêu thảm thiết, hắn một chân bị lý ngôn hề gắt gao mà bắt lấy, tiếp theo kia tiểu nữ sinh dưới chân một cái dùng sức, thế nhưng sinh sôi đạp vỡ hắn mắt cá chân. thật lớn sức lực. lúc này Hoa tử thấy thế muốn ra sức bỏ lên từ sau lưng đánh lén, Phục Anh tuy rằng kêu to làm Lý Ngôn Hề mau tránh ra, nhưng mắt thấy vẫn là không còn kịp rồi. Máng. Một con ngọc bạch tay nắm lấy hoa tử trong tay thân đao, máu tươi nháy mắt từ Lý Ngôn Hề trong tay chảy ra. Phanh, Lý Ngôn Hề một chân đá đến hoa tử ngực, đem hắn hung hăng mà đá tới rồi phía sau trên bàn trà, bàn trà biên giác chính đụng vào hoa tử phần eo, đau hắn gần muốn ngất qua đi. Nhìn liền đau quá. Nguyên lai nàng không phải chỉ biết giàn hoa ở ngươi xem trong mắt Lý Ngôn Hề xem cũng chưa xem chính mình bị thương tay mà là nhặt lên trên mặt đất một bộ không biết là ai rơi xuống di động một tay cầm dao tử cắt mở phục anh trên người dây thừng một tay ấn nổi lên điện thoại uy bên này là Lâm Cảng lộ 35 Hảo chúng ta bị bắt cóc đúng vậy bọn bắt cóc đã bị chúng ta chế phục nhưng là khả năng muốn phiền toái các ngươi cảnh sát tới một chuyến Lý Ngôn Hề ở góc thùng rác phiên tới rồi một phần ăn dư lại cơm hộp mặt trên đúng là bọn họ hiện tại nơi vị trí địa chỉ Thẳng đến cảnh sát tới thời điểm, Phúc Anh còn ở Lý Ngôn Hề bên người nhịn không được phát run, trong phòng có bao nhiêu vết máu là Lý Ngôn Hề nàng không biết, nhưng Lý Ngôn Hề vừa mới thật là liều mạng cứu nàng, nàng cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai like chính mình bên người cái này không chấp mắt bằng hữu lợi hại như vậy. Bởi vì báo nguy chính là Lý Ngôn Hề, cho nên cũng tới hai vị nữ cảnh, đương cảnh sát đuổi tới hiện trường thời điểm cũng không cấm bị phòng trong cảnh tượng làm cho sợ ngây người. Con tin chính mình cứu chính mình, còn chính mình đánh báo nguy điện thoại. Hơn nữa kia hai vị nữ sinh trừ bỏ một cái tay bộ bị thương thoạt nhìn tương đối dọa người bên ngoài, cái khác tựa hồ cũng không có đã chịu cái gì thương. Cảnh sát, bọn họ những người này là tính toán giết chúng ta, cũng không phải giống nhau vì tiền mà đến bọn bắt cóc. Lý Ngôn Hề tay đang ở bị một người nhân viên y di tế làm lâm thời băng bó cùng tiêu độc, đang ở tìm phục anh hỏi chuyện Hạ Tử Duệ đột nhiên bị Lý Ngôn Hề gọi lại. Giết các ngươi. Ngươi xác định. Hạ Tử Duệ nhìn vẫn cứ chấn định Lý Ngôn Hề hỏi. Này hai nữ sinh lại thấy thế nào cũng chỉ là bình thường sơ cao trung sinh mà thôi, những người đó lại vì cái gì muốn sát các nàng. Ta xác định, là hắn nói giết phục anh về sau mới có tiền lấy, còn muốn đạo diễn ra một hồi bọn bắt cóc giết con tin tiết mục. Lý ngôn hề chỉ vào bị khảo đi Trần Ca nói. Ta đã biết, chuyện này giao cho chúng ta xử lý, các ngươi hai cái hiện tại đã an toàn, trước cùng chúng ta trở về hảo hảo xử lý hạ miệng vết thương đi. Hạ tử Duy nói. Nguyên lai là như thế này. Một bộ xa hoa trang hoàng biệt thự, một người diện mạo khí chất rất là không tầm thường nam nhân bước cảm, nhìn phía trước trên màn hình một màn nói. Đúng vậy, phục nhị tiểu thư sở dĩ vẫn cư ở tiếp tục quay trụ, là bởi vì nàng bị người cứu, cũng không có. Ở kịch chung cũng không có bỏ mình. Một bên nữ bí thư trả lời nói. Cho ta liên hệ kia ra kêu cam lâm công ty game, mau chóng tìm cái thích hợp thời cơ làm ta muội muội từ bên trong cho ta chết ra tới. Cả ngày không phải chơi game chính là đi chơi này những giả thuyết hay Nhân tế quan hệ rối tinh rối mù, về sau bên này công ty giao cho nàng ta như thế nào có thể yên tâm. Nam nhân thoạt nhìn tuy rằng tức giận phi thường, nhưng cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần màn hình cái kia tay bộ bị thương tóc đen nữ sinh. Làm nhà mình mội mội Phục Anh vẫn cứ nằm ở ai điện tử thương chung người, chính là nàng sao. Trưng 10 đời trước Phục Anh. Phục Anh hồi ức truyền phát tin bỏ dở, người xem cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phục Anh sẽ đối lý ngôn hề như vậy dung túng. Nguyên lai like lý ngôn hề là Phục Anh ân nhân, nhân cứu mạng. Vừa mới Lý Ngôn Hề nói ai cũng không thể thương nàng bằng hữu thời điểm thật là xoáy ngây người. Ta nếu là có cái như vậy tốt khuê mật, ta cũng sẽ khăng khăng một mực đối nàng. Một lần bị thương đổi lấy cả đời phú quý, này cũng thật có lời a này đó là Lý Ngôn Hề tính kế tốt đi. Rất có khả năng, vừa mới lúc ấy Phục Anh đã là Phục Anh, không phải Phương Anh. Mặc dù là như vậy, cũng vô pháp thay đổi Lý Ngôn Hề hám làm giàu bản chất, nàng tiếp cận Phục Anh mục đích chính là vì tiền. Lương Mộng Giai lúc này đang ở dùng di động thượng tiểu hào phát ra làn đạn, quả nhiên làn đạn thượng ngôn luận đi hướng thực mau đã bị nàng mang theo lên, người xem sẽ đối kịch trung nhân vật biểu hiện cực kỳ mất cảm, có chút người thà rằng tin tưởng số rất ít âm lưu luận, cũng không muốn tin tưởng chính mình trong mắt chứng kiến biểu tượng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, nếu phục anh kế tiếp không còn nữa, này lý ngôn hề còn như thế nào đi xuống hốn. Vương vệ lâm lúc này cũng đối này bộ kịch cốt truyện sinh ra hưng thu thật lớn, ngay cả chính hắn cũng không thể không thừa nhận này có thể so truyền thống, dựa theo kịch bản sở quay trụng phim truyền hình có ý tứ nhiều. Lý Ngôn Hề lúc này đã đi trở về ký túc xá, ở vừa mới kia đoạn thời gian, nàng lại đi một chuyến trường học nhà vệ sinh công cộng, thẻ ngân hàng đến chướng đặc thù tiếng Trung Đại Khái chỉ có nàng chính mình có thể nghe được ra tới, trong vê đút cờ vừa thấy quả nhiên phát hiện chính mình tạm thượng đã đến trướng 500 vạn. Không thể không nói, Phúc Anh động tác thật sự thực nhanh chóng. Nàng mỉm cười đem 500 vạn phần thành mấy phần tất cả đều xoay đi ra ngoài. Thực mau thẻ ngân hàng ngạch chống lại biểu hiện vì nguyên thủy 18.88 nguyên. Hảo nghèo, Lý Ngôn Hề tự rêu cười cười. Trọng sinh trước đời trước cốt truyện, Phục Anh cũng là cùng nàng giao thoa không nhiều lắm một cái diễn viên, bất qua ở mặt thế lúc đầu nàng liền đã chết, hơn nữa tử trạng cơ thảm, là bị người đẩy mạnh tang thi đôi sống sờ sờ gặm chết, sinh gặm cái loại này. Lúc ấy Phục Anh mới vừa ở trước một ngày buổi tối cùng nàng nói qua, nàng muốn sống sót, sống đến cuối cùng, ai ngờ tới rồi ngày thứ hai liền đã chết. Sau lại về tới trong thế giới hiện thực về sau, Phục Anh cũng là số ít vì nàng phát ra tiếng người chi nhất, chỉ là khi đó đại chúng dư luận đi hướng đã cố định, liền tính Phục Anh ra tới vì nàng giải thích một ít, cũng thực mau bị bao phủ ở chính mình đều danh. Cho nên nàng sở dĩ lựa chọn đãi ở Phục Anh bên người, cũng hoàn toàn không hoàn toàn là bởi vì Phục Anh là duy nhất một cái mở ra giản dị hình thức diễn viên. Nếu đều phải sống đến cuối cùng, kia nàng liền thuận theo nàng ý nguyện, làm nàng hảo hảo mà, tùy ý ở thế giới này sống thượng một lần đi. Ký túc xá trung phục anh thầy Lý Ngôn Hề trở về, lập tức ánh mắt sáng lên, nói. Cái kia nặc danh điều tra ra, là ngươi trước kia thiếu hạ nợ đào hoa. Ta nào có cái gì nợ đào hoa. Ta chính là giữ mình trong sạch đệ nhất nhân. Lý Ngôn Hề biên thay cho giày vừa cười nói, tựa hồ nàng đối phía trước trên diễn đàn nội dung cũng không để ý. Chính là ngươi quá giữ mình trong sạch, cái kia đặng quảng ngươi còn nhớ rõ sao? Phục Anh hỏi. Đương nhiên nhớ rõ, là hắn. Lý Ngôn Hề có chút kinh ngạc trên thực tế phục anh nói đúng nàng không cần phải mỗi lần tự mình tiến đến chính là không chính mình qua đi làm sao có thể lưu lại những cái đó ảnh chụp cùng được điểm làm sao có thể dựa theo chính mình kịch bản thúc đẩy chuyện xưa tình tiết phát triển đâu yên tâm hắn đã bị ta luật sư lấy xâm phạm người khác riêng tư quyền cấp tố cáo một chốc cũng không gây được sóng gió gì tới phục anh cả lơ phất phơ nói tạ lắm ít nhiều ngươi lý ngôn hề đầy mặt cảm kích nói trương mười một bạn cùng phòng cho nên lý ngôn hề Phục anh đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn bán đi nàng đưa cho ngươi đồ vật? Một bên Nhậm Vũ Lan xem không được hai người lại tiếp tục muốn tốt nói chuyện phía bộ dáng, nàng có chút hoài nghi Phục anh có phải hay không đem phía trước sự đều quên mất, vì thế bắt đầu lòng đầy căm phẫn thế Phục anh bên vực kẻ yếu. "Xách, câm miệng đi ngươi." Phục anh thường hướng Nhậm Vũ Lan, ánh mắt lập tức trở nên ghét bỏ lên. Bởi vì "Ta yêu cầu tiền a." Lý Ngôn Hề không có bất luận cái gì kiêng rẻ, trực tiếp cười trả lời nói. Phục Anh ngươi có phải hay không vẫn luôn đều biết những việc này a? Ta xem ngươi giống như một chút đều không ngoại ý muốn bộ dáng. Cố giao nhìn mấy người biểu hiện suy đoán nói. Ta biết à, những cái đó rách nát ngoạn ý nhi vốn dĩ liền không đáng giá mấy cái tiền. Các ngươi biết ngôn hề nảng sáng tạo giá trị có bao nhiêu. Phục Anh, ngươi cần phải trở về. Lý ngôn hề đã nằm trở về chính mình trên giường, hơn nữa đánh gậy Phục Anh kế tiếp muốn nói nói. Tiếp tục nói a, Phục Anh vừa mới có phải hay không muốn nói gì tới. Chẳng lẽ Lý Ngôn Hề không chỉ là cứu nàng mệnh đơn giản như vậy? À à, cái kia nhậm Vũ Lan thật đúng là trà xanh ký nữ, ta xem nàng chính là hâm mộ ghen tị hận. Chỉ có ta còn ở quan tâm kêu 500 vạn có hay không đến chướng sao? Phục Anh cũng phát hiện chính mình tựa hồ lắm miệng, thấy Lý Ngôn Hề lại chuẩn bị ngủ hạ, cũng chỉ hảo bắt thông nhà mình tài xế điện thoại. Tóm lại các ngươi nếu là đều tưởng hảo hảo lại đai ở cái này trong ký túc xá, liền không được ở Lý Ngôn Hề sau lưng làm bất luận cái gì động tác nhỏ. Nếu không liền cùng buổi chiều cái kia nặc danh giống nhau kết cục, hiểu. Trước khi đi, Phục Anh lại đối với Nhậm Vũ Lan nói ra như vậy một đoạn lời nói. Hiểu, ta đã hiểu. Nhậm Vũ Lan vội đưa không ngừng gật đầu, một bộ vâng vâng dạ dạ cực kỳ nghe lời bộ dáng. Phục Anh thấy nàng như vậy, cũng không hề tiếp tục sinh khí, trực tiếp phất phất tay rời đi ký tốc xá. Nhìn Nhậm Vũ Lan một bộ bị lao sư mắng bộ dáng, Lý Ngôn Hề không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Phục Anh cái gì cũng tốt. Chính là ngôn ngữ hành động chi gian bá đạo thành tánh Tuy rằng nàng trước 16 năm đều sinh hoạt ở người thường trong nhà Nhưng là làm trở về phục gia người thừa kế lúc sau Các phương diện đều dung nhập cực hảo Có đôi khi nàng đều hoài nghi phục anh chính là trời sinh tiểu thư tính nết Bá đạo như vậy tính tình cũng không biết là giống ai Lý Ngôn Hề Hôm nay thượng chủ tu khóa Ngươi trốn học trở về còn không chạy nhanh nhìn xem thư sao? Cố giao đi tới hỏi Khảo thí có thể quá là được đi Lý Ngôn Hề đánh cái đại đại ngáp tuy rằng nàng cũng không như thế nào vây. Như vậy sao được? Ngươi sẽ không thật sự muốn tốt nghiệp sau đi ăn phục anh ra đi. Ta nói cho ngươi à, làm nữ nhân, đầu tiên muốn chính mình tự mình cố gắng mới được, liền tính phục anh đối với ngươi phi thường hảo, chính ngươi cũng muốn yêu tú lên, ta trong sách có ta hôm nay làm bức ký ngươi nhanh lên ngủ trước phiền một phen. Cố giao lời lẽ chính đang nói, sau đó lấy ra chính mình sách giáo khoa đặt ở lý ngôn hề đầu giường trên bàn mặt. Lý ngôn hề dở khóc dở cười nhưng vẫn là thành thật lật xem lên, thấy Lý Ngôn Hề khó được dụng tâm tự hỏi lên, Cố giao mới vừa lòng đi trở về chính mình chỗ ngồi. Lý Ngôn Hề nhìn chằm chằm họa đầy trọng điểm cùng phê bình kinh tế học sách giáo khoa, nhìn như mày nhăn lại nghiêm túc tự hỏi trạng, nhưng là nàng tư tưởng sớm đã như đi vào coi thần tiên tới rồi ngàn dặm xa. 300 vạn đánh cho láo Chu, hắn bên kia hẳn là sẽ cùng thường lui tới giống nhau ở ngắn nhất thời gian cấp các công ty bổ thành hàng hóa, còn có hai cái 100 vạn cũng các có các sử dụng, còn dư lại gần mấy ngày thời gian. Nàng phải nắm chặt thời gian, chưng 12 mẫu tử tiến đến, như thế nào làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng làm mặt thế trước chuẩn bị, hơn nữa không cho góc nhìn của thượng đế khán giả nhìn ra tới bất luận cái gì manh mối, này kỳ thật là một cái rất lớn nan đề. Lý ngôn hề thở dài khép lại cố giao kinh tế học lý luận, tính tính thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm, mấy người kia lập tức liền phải tới đi. Khán giả phát hiện, Lý ngôn hề điện thoại tựa hồ đặc biệt nhiều. Tổng hội có bị nàng đánh dấu kỳ quái nít nàng người gọi điện thoại đến di động của nàng, mà nàng kêu bộ di động rõ ràng là dùng thật lâu, thường xuyên cứ gọi điện thoại đánh đánh liền phải nơi nơi tìm nạp điện địa phương, có đôi khi nàng thậm chí muốn chạy đến gần đây vê đút cờ đi nạp điện. Tỷ như vừa mới trên màn hình chợt lóe mà qua điện báo người tên, hoa hoa công tử. Quả thực kỳ quái, nàng tiền đều đi nơi nào. Liên bộ di động cũng không bỏ được đuổi. Có một loại người gọi là thần giữ của, liên thích thủ chính mình vàng bạc tài bảo. Không phải đâu không phải đâu, mặt thế lập tức liền phải tới à, nàng như thế nào còn cấp hoa hoa công tử gọi điện thoại đâu. Mặt thế muốn tới, đến lúc đó tiền đều biến thành phế giấy một trường, ta hảo tâm đau phục anh tiền tiền. Phúc hoa hoa công tử là cái quỷ gì? Ân, ơn, ơn ta nói thu vào tới thì tốt rồi, Lão trương bên kia ngươi cho hắn liên hệ đi. Lý ngôn hệ từ vế đút cờ gọi điện thoại ra tới thời điểm, di động phía dưới tiếp lời chô vẫn cứ còn treo căn màu trắng nạm điện tuyến, nhìn dáng vẻ là vừa rồi biên đánh biên sung. Ta nói ngươi thật sự không suy xét đổi bộ di động sao? Lại không được ta đưa ngươi một bộ cũng đúng a? Điện thoại kia đầu hoa hoa công tử nói. Không được, cái này bên trong tồn rất nhiều tin tức, thay đổi phiên thoái. Lý Ngôn Hề liền suy xét đều không có suy xét liền cự tuyệt. Đương nàng sắp đi đến tiến vào trường học một cái giao lộ thời điểm, một chiếc màu trắng xe hơi ngừng ở nàng trước mặt, nhìn lập tức đi qua đi Lý Ngôn Hề. Bên trong xe vẫn luôn ở đánh giá nàng quý thành trong mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Trước mắt thiếu nữ. Đã xa lạ lại quen thuộc. Bất quá suy nghĩ của hắn thực mau đã bị hàng phía sau hai người cấp quấy giày. Quý thành quý thành, kia không phải chúng ta ra ngôn hề sao. Ngươi nảy cửa xe như thế nào mở ra. Mau giúp ta khai khai, chờ hạ nàng đi xa. Tao lệ nôn nóng bẻ xả cửa xe chút mở, tựa hồ sợ đuổi không kịp bên ngoài lý ngôn hề. A, thật đúng là ta mội tử, tiền đồ a. Tao lệ bên cạnh lý tinh hải ngôn ngữ có chút hưng phấn, ánh mắt tắc vẫn luôn ở đi theo ngoài cửa sổ lý ngôn hề. Quý thành nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là ấn khai cửa xe khóa giải khóa kiện cũng kiên nhẫn nói, "Tào A Di, có thể mở ra." Tào Lệ rốt cuộc mở ra cửa xe, nàng vừa xuống xe liền la lớn, "Nôn Hề." Lý Nôn Hề kinh ngạc chuyển qua đầu, đương nàng thấy Tào Lệ cùng mặt sau Lý Tinh Hải thời điểm tức khắc sững sờ ở tại chỗ, nàng biểu tình có chút vui sướng, nhưng nháy mắt thử đỏ hốc mắt lại có vẻ nàng thoạt nhìn có chút ủy khuất. "Này hai người lại là ai a?" Lái xe cái kia xoái ca thoạt nhìn hảo sói, "Ta đồ ăn." Sản xuất trong phòng Lương Ngọng Giai cũng cười, này hai cái diễn viên chính là nàng ngàn chọn vạn tuyển ra tới, tuy nói là xã hội tầng dưới chốt cắt bã, nhưng là nàng tin tưởng bọn họ tuyệt đối có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả, nàng cái kia muội muội trong mắt chính là không chấp nhận được bất luận cái gì hạt cắt đâu. Bất quá Lý Ngôn Hề dây tiếp theo phản ứng lại làm Lương Ngọng Giai tươi cười cưng ở trên mặt. Mẹ, ca, các ngươi như thế nào tới? Lý Ngôn Hề không rảnh lo cắt đứt điện thoại, dưới chân còn có chút lào đảo chạy thượng tiến đến Người cô nàng này, chúng ta không tới ngươi thật đúng là tính toán vĩnh viễn không nhận chúng ta không thành. Tàu lệ gắt gao mà túm chặt Lý Ngôn Hề cánh tay, tuy rằng ở người xem trong mắt nàng động tác thoạt nhìn là sợ Lý Ngôn Hề chạy trốn giống nhau. Trưng 13 hai người phản ứng. Muội tử, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là đại ca ngươi Lý Tinh Hải a. Lý Tinh Hải cũng là một bộ kiểu biệt gặp lại hưng phấn bộ dáng, bất quá Lý Tinh Hải diện mạo thực mau liền khiến cho người xem phung tảo. Này nơi nào tìm diễn viên a? Cùng Lý Ngôn Hề thật là thân sinh huynh muội Lớn lên cũng quá khái sầm đi. Thật là, thoạt nhìn so Lý Ngôn Hề già rồi rất nhiều, hơn nữa này ba người lớn lên một chút đều không giống. Ca, ta đương nhiên nhớ rõ ngươi. Đương nhiên nhớ rõ ngươi, ngươi chính là làm ta đợi đã lâu người đâu. Ngôn Hề, đã lâu không thấy. Quý Thành đã đi tới, càng là tới gần Lý Ngôn Hề, hắn liền càng có loại bị kinh diệm đến cảm giác, bất quá thói quen che giấu cảm xúc hắn cũng thực tốt thu liễm chính mình biểu tình. Thực tự nhiên cùng Lý Ngôn Hề đánh lên tiếp đón. Quý Thành, đã lâu không thấy. Lý Ngôn Hề nhỏ đến không thể phát hiện cùng hắn kéo ra khoảng cách, chỉ là nhàn nhạt cùng hắn chào hỏi. Nguyên lai like hắn chính là Quý Thành A, này bộ kịch Nam Một a Hảo xoái, không hổ là Nam Một. Nam Một làm sao vậy? Lý Ngôn Hề không phải là đem nữ một diễn thành nữ sướng. Quý Thành, thật là này bộ kịch Nam Một. đời trước ở kịch đích sắc cũng cùng nàng quan hệ rất gần. Bất quá cũng đúng là bởi vì cái này do dự không quyết đoán lại vô cùng bác cái nam nhân, đem chính mình phụ trợ rất giống cái ác độc nữ sướng, cho nên lúc này đây nàng nhất định phải ly loại người này ra một chút. Nôn hề à, ngươi nhìn xem ngươi, vừa ly khai ra nhiều năm như vậy, nếu không phải ngươi quý thành ca, chúng ta đến bây giờ còn không biết ngươi rơi xuống đâu. Tao lệ liều mạng bài trừ hai giọt nước mắt, nói nói lại là muốn ố ố khóc lên. Tao Azi, ngài đừng khổ sở, năm đó sự tình đã qua đi. Ngài xem luôn hề hiện tại không lẽ đẹp đứng ở ngài trước mặt sao? Quý thành ôn hòa lấy ra một khối khăn tay đưa cho Tào Lệ, cũng an ủi nói: "Cái kia mọi tử a, ta nghe quý thành nói, ngươi ở Nam thành đều lên làm lão bản, đây chính là thật sự." Lý Tinh Hải gấp không chờ nổi hỏi: "Đúng đúng đúng, luôn hề, chính là kia gia đảo lý thực phẩm công ty, ngươi quý thành ca nói đó là ngươi khai công ty, là thật vậy chăng?" Tào Lệ cũng là một bộ nóng lòng chứng thực bộ dáng hỏi. Nhìn Tào Lệ cùng Lý Tinh Hải chờ mong ánh mắt, lý ngôn hề cười. Kiếp trước nơi này cũng là quý thành mang theo tảo lệ mẫu tử hai người tìm tới môn tới, bất quá nàng lúc ấy bởi vì quá mức tức giận, trực tiếp làm cho người qua đường mặt đem hai người hành chạy. Lúc ấy chuyện này còn thượng nam thành tin tức, tin tức tiêu đề nàng còn nhớ rõ, hoa quý nữ sinh viên hoặc nhân hư vinh tâm, cự không thấy nhà nghèo mẹ đẻ. Tuy rằng chuyện này lúc sau mặt thế thực mau liền tới rồi, nhưng là nàng vẫn là cấp quý thành cùng người xem đều để lại không tốt ấn tượng, đến nỗi nàng vì cái gì hoành đi hai người nguyên nhân. Trình bộ phim truyền hình cũng không có bất luận cái gì giải thích. Thậm chí ở phim truyền hình đại kết cục, nàng gặp cư dân mạng chửi rủa thời điểm. Trong hiện thực đã hồng cực nhất thời Quý Thành cũng mịt mờ tỏ vẻ quá, nàng ở kịch đích sắc không có phát huy hảo, thực đáng tiếc vân vân. Nàng không trách người xem, bởi vì chính mình đi siêu khó khăn hình thức. Hơn nữa nàng cũng không có kích phát đến cốt truyện hồi ức hình thức, bị người xem hiểu lầm cũng thực bình thường. Nàng cũng không trách kịch trung bất luận cái gì diễn viên Nàng chỉ đổ thừa chính mình bị lương ngọng dai lừa lại đây còn không tự biết, trở thành bị lợi dụng đối tượng. Mẹ, ca, đạo lý. Thật là ta khai công ty. Lý ngôn hề cười trả lời nói. Ai nha? Ta khuê nữ thật là có tiền đồ A, hiện tại đều lên làm công ty đại lão bản. Tao lệ hỉ cực mà khóc, phảng phất chúng giải thưởng lớn giống nhau. Lợi hại A muội tử, ngươi vẫn là cái học sinh, như thế nào còn khai được công ty? Ta nhưng cha qua A, kia ra, nga không? Nhà ta công ty quy mô đó là tương đương đại A. Nghe được Lý Tinh Hải đã tự xưng là đảo lý thực phẩm công ty vì nhà mình công ty, Quý Thành nhịn không được nhữ những mảy. Hắn đem tàu a cùng Lý Tinh Hải mang lại đây, thật là chính xác lựa chọn sao? Trưng 14 Quý Thành Màn hình làn đạn giờ phút này đã nổ tung hoa, người xem cũng đều là minh mạnh người, thấy tàu Lệ cùng Lý Tinh Hải là như vậy phản ứng, không khỏi chán ghét lên, mặc dù đó là lý ngôn hề giả sự. Sao lại thế này? Lý Ngôn Hề tính cách căn bản sẽ không theo đôi mẹ con này nói chuyện mới đúng, nàng không phải. Lương Ngọng Giai ngồi không yên, làn đạn thượng đều là ở nghi ngờ tào lệ cùng Lý Tinh Hải, còn có người xem tò mò Lý Ngôn Hề như thế nào sẽ có một nhà thực phẩm công ty, này đó đều cùng nàng dự tính hoàn toàn không giống nhau a. Ai nha tiểu lương a, từ từ tới sao, lúc này mới nào đến chỗ nào. Vương vệ lâm nhưng thật ra xem mùi ngon, với hắn mà nói người xem mắng ai đều hảo, chỉ cần ra tỉnh đủ thăng chức hành. Lương Ngọng Giai không thể không nại trụ tính tình, lại nhíu mày nhìn lên. Quý Thành vì an bài ba người gặp mặt, có thể nói là hao tổn tâm huyết, còn riêng đính một nhà nam thành tinh cấp nhà ăn, đại lý ngôn hề chú ý tới chính mình đã tắt máy di động lúc sau nàng mới ý thức được, vừa mới kia thông điện thoại tử hồ đã quên cút. Lúc này, xe đã ngừng ở nhà ăn ngoài cửa, cửa người phục vụ chi kỷ vì mấy người kéo ra cửa xe. Quý Thành lão đệ A, này nhưng làm ngươi tiêu pha A, quá ngượng ngùng mắt mày hồng hào lý tinh hải sửa sang lại chính mình cổ áo, vừa lòng đi theo người phục vụ đi vào một gian tương đối lớn phòng, giống loại địa phương này, trước kia hắn chỉ có đi ngang qua hâm một phần, không nghĩ tới hôm nay là có thể vào được, ngẫm lại về sau chính mình mỗi ngày đều có thể xuất nhập loại địa phương này, hắn liền bước chân đều mại lớn lên. Ngoan ngoãn ai, nơi này cái bàn vẫn là tự động xoay tròn. Tào lệ không lưng nhìn nhìn, lại giơ tay sờ sờ cái bàn, trên mặt nếp nhăn nở rộ thành một đóa hoa. Luôn hề. Ngươi có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn đồ ăn. Nơi này đặc sắc đồ ăn còn không ít. Quý Thành Chi kỳ hỏi. Ta đều có thể. Lý Nôn Hề Thành Thành thật thật ngồi ở Tào Lệ cùng Lý Tinh Hải trung gian. Tào Lệ thoạt nhìn còn có khá nhiều nói muốn hỏi. Nôn Hề A, trước kia là mẹ làm không đúng. Ngươi còn ở ghi hận mẹ sao? Tào Lệ thử tính hỏi. Nôn nữ tràn đầy thấp hỏng. Mẹ, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Các ngươi này một đường lại đây thực vất vả đi. Buổi tôi có chỗ ở sao? Lý Ngôn hề quan tâm hỏi: "Muội à, chúng ta còn không có trụ địa phương, bất quá ta xem nơi này liền không tồi, nếu không mẹ, hôm nay buổi tối chúng ta liền ở nơi này." Đang ở gọi món ăn Lý Tinh Hải từ cực đại thực đơn ngẩng đầu nói: Người đứa nhỏ này, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ trụ thì tốt rồi, nơi này ở sẽ thực quý đi." Tào Lệ hoàn toàn không cảm thấy chính mình kêu Lý Tinh Hải vì hài tử có cái gì không ổn, tuy rằng Lý Tinh Hải thoạt nhìn đã sắp năm gần 30. "A ji, các ngươi khó được tới một chuyến." Chúng ta trước kia đều là quê nhà, đêm nay ở nơi này, ta sau đó sẽ giúp các ngươi dự định. Quý Thành nói, Quý Thành ca, ta mẹ cùng ta ca bọn họ khó được tới một chuyến Nam Thành, ta còn không có tới kịp cảm tạ ngươi đâu, như thế nào có thể vẫn luôn làm ngươi tiêu pha, đêm nay này đốn còn có dừng chân phí, ta tới thì tốt rồi. Tuy rằng Lý Ngôn Hề vẫn luôn là cười nói, nhưng là Quý Thành vẫn là cảm thấy nàng câu kia cảm tạ nói có chút quái dị, hay là nàng là đang trách chính mình. Bất quá Lý Ngôn Hề trước kia đối chính mình cũng là một bộ khách khí lại xa cách thái độ, Quý Thành cũng không có tiếp tục tưởng quá nhiều. Ngôn Hề, ngươi hiện tại có thể quá đến tốt như vậy, mẹ là thật sự không nghĩ tới, bất quá ngươi còn ở đi học, nếu trong công ty có chuyện gì lo liệu không hết quá nhiều việc a, đều có thể cho ngươi ca đi hỗ trợ sao, chúng ta trước sau đều là người một nhà. Tao lệ lời nói thâm thiên nói, Lý Tinh Hải cũng ở một bên không được gật đầu. Trưng 15 chỉ nghĩ đương lão bản. Người một nhà. Lý ngôn hề nghe được những lời này lúc sau chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Đem nàng tùy tay bán trao tay cho người khác người một nhà sao. Loại này thời điểm nàng liền vô cùng may mắn chính mình là ở phim truyền hình, bởi vì nàng biết nàng người một nhà chỉ có Lý Dược cùng đã qua đời mẫu thân. Bất quá diễn vẫn là muốn diễn. Đúng vậy muội tử, đều là người một nhà, Ngươi ca ta hiện tại vừa lúc từ trước, ngươi nếu không cũng cho ta lộng cái các ngươi công ty lão bản hoặc là chủ tịch gì đó. Lý Tinh Hải liếm mặt hỏi. Khu khu. Lý đại ca, Nôn hệ công ty quy mô vẫn là rất lớn, đương lão bản loại này chức vị vẫn là yêu cầu nhất định tư chất. Quý thành rốt cuộc nghe ra tới không một chỗ, Lý Tinh Hải là người nào hắn còn có chút ấn tượng, khi còn nhỏ Lý Nôn hệ chính là bởi vì thích đánh cuộc hắn mới bị. Muốn cái gì tư chất, muốn ta xem vẫn là chúng ta người trong nhà nhất tiên tâm, nếu là để cho người khác đi đương đem Nôn hệ tiền cuốn chạy làm sao bây giờ? Tao lệ tiếp tục phản bác nói, Nôn hệ, ngươi nhưng đừng lừa dối ta và ngươi ca. Tốt xấu chúng ta cũng đem ngươi dưỡng tới rồi 10 tuổi, cái này ân ngươi là nhất định phải báo đáp. Mẹ nói đúng, làm người không thể vong bản. Lý Tinh Hải Phụ Hòa nói. Lý Ngôn Hề cắn cắn môi, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là một bộ lấy hết can đảm bộ dáng nói lên. Mẹ, ta chưa từng có quên ngươi cùng ca, khi còn nhỏ cái kia ra là ta một người từng ấy năm tới nay nhất hoài niệm địa phương. Ta cũng vẫn luôn rất tưởng niệm các ngươi, này trương tạp là ta mấy năm nay tới nay cho các ngươi tổn xuống dưới một ít tiền. Nguyên bản nghị tháng sau tốt nghiệp về sau liền đi tìm các ngươi. Nhìn Lý Ngôn Hề nói sắp khóc ra tới bộ dáng Quý Thành không khỏi có chút đau lòng, nguyên lai like Lý Ngôn Hề còn có như vậy một mặt. Này! Ngôn Hề, ngươi sẽ không tưởng cho chúng ta điểm tiền liền đem chúng ta đuổi rồi đi. Lý Tinh Hải vừa định muốn đi tiếp kia trương tạm nhưng là bị tào lệ như vậy vừa nói, hắn lại thu hồi tay. Mẹ, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Lý Ngôn Hề có chút nóng nảy, ngay cả Quý Thành cũng bắt đầu ở bên cạnh khuyên Bảo. a Các ngươi cùng nôn hề thật vất vả gặp nhau, nàng như thế nào sẽ nghĩ tống cổ các ngươi. Cái này quý thành có phải hay không có tật xấu A, hắn rốt cuộc đứng ở ai bên kia A. Xong rồi, lại là cái loại này người hiền lành nam chính, về sau sợ là muốn cầu huyết. Xoái ca ngươi tranh điểm khí A, đừng làm cho ta phân chuyển lộ. Đây là cái gì mẫu tử? Trọng nam kinh nữ? Lý nôn hề khi còn nhỏ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hút máu người một nhà, tâm tắc. Thấy tàu lệ chậm chạp không chịu tiếp kia trương thẻ ngân hàng, Lý Ngôn Hề cũng mất mát lại trang trở về chính mình túi, nói Nếu mẹ cùng ca đều như vậy tưởng, ta ngày mai liền mang ca đi công ty công tác đi Thật sự, ta có thể đương lão bản Lý Tinh Hải lập tức hưng phấn hỏi ân ta tận lực, tân chi nhánh công ty có cái tổng giám đốc chức vị, chỉ là ca, ngươi không thể lại giống như trước kia như vậy đánh cuộc Lý Ngôn Hề nói Đã vui vẻ ra mặt tàu lệ cùng Lý Tinh Hải nơi nào còn nghe đi vào Lý Ngôn Hề nói, quý thành chính là giúp bọn hắn tra quá Lý Ngôn Hề công ty, nếu có thể ở như vậy đại quy mô trong công ty mặt đường cái lão bản, đừng nói Lý Ngôn Hề vừa mới truyền đạt kia trương thẻ ngân hàng, bao nhiêu tiền đều có thể vứt được đến A. phục vô chi hai người, chờ mặt thế tới, xem hắn đương kia lão bản còn có ích lợi gì. Ta nếu là bọn họ liền tiếp kia trương thẻ ngân hàng, đi trước mua một đống vật tư lột lên. Ngôi trời này hai người hối hận. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi A. Khán giả xem vui vẻ, quả nhiên góc nhìn của thượng đế xem phim truyền hình chính là không giống nhau A, đặc biệt là loại này mà thế thai nạn kịch. Buổi tối, Lý Ngôn Hề vẻ mặt mỏi mệt về tới ký túc xá lúc sau đưa điện thoại di động sông lên điện, thực mau Quý Thành điện thoại liền đánh lại đây. Ngôn Hề, hôm nay cho ngươi thêm phiền toái Là ta cho ngươi thêm phiền toái lao ngươi lo lắng. Lý Ngôn Hề cười nói. Trưng 16 đầu tư cố vấn. Quý Thành một ngẹn. Vốn đang có một đống nghi vẫn muốn hỏi hắn, cũng cảm thấy giờ phút này ở trong điện thoại hỏi tới cũng không thích hợp, vì thế hai người lại khách khí hàn huyên hai câu, liền cho nhau cắt đứt điện thoại. Tiếp theo, Lý Ngôn Hề chống gương mặt, một tay đem kia xuyến số điện thoại tồn tại di động chung, số điện thoại người dành cho ghi chú là trung ương điều hòa. "Cười chết ta, trung ương điều hòa, hảo chuẩn sắc làm sao bây giờ?" Ha ha ha. Xem ra Lý Ngôn Hề đối nam vai chính ấn tượng cũng không như thế nào hảo a. Ta muốn nhìn Lý Ngôn Hề công ty Chẳng lẽ nàng là dùng phục anh tiền khai ra công ty? Khẳng định là dùng phục anh tiền lạc, ngươi xem phía trước phục anh đôi mắt không nháy mắt cho nàng đánh năm trăm vạn đâu. Dùng phục anh tiền khai công ty loại sự tình này còn ở bị người xem suy đoán thời điểm. Ngày hôm sau sáng sớm Lý Nôn Hề đã bị phục anh một hồi điện thoại cấp kêu lên. Nôn Hề Nôn Hề. Phía trước nghe ngươi quả nhiên không sai, chúng thái đã bị chúng ta thu mua thành công. Lý Nôn Hề lười biếng ngáp một cái, nói, vậy là tốt rồi, ta còn vẫn luôn lo lắng đâu. Tuy rằng nàng thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là lo lắng bộ dáng, ta hiện tại lập tức làm tài xế Chương đi tiếp ngươi, một trận thật vất vả đánh thắng, ngươi nhưng đến lộ cái mặt đánh đánh kia mấy cái lao bánh quẩy mặt a, lần trước chúng ta chính là bồi bọn họ khai một suốt đêm xe đâu. Phục anh ở điện thoại bên kia không khỏi phân trần nói, chính là hôm nay. Lý Ngôn Hề vừa định muốn tự tuyệt, nhưng là lại tao phục anh cắt đứt điện thoại. Phục anh là hiểu biết nàng, này rõ ràng là lo lắng nàng không đi, cho nên mới sớm trước treo tất các nàng đang nói cái gì vì cái gì ta hoàn toàn nghe không hiểu. Xem là được, chờ hạ hẳn là sẽ biết. Lý ngôn hề mang theo khán giả lòng hiếu kỳ thượng tài xế chương xe, sau đó cấp một cái xưng hôn là Lao Chu người đi một chiếc điện thoại. Lao Chu, chờ hạ liền phiền thoái ngươi, trước mang theo hai người bọn họ khắp nơi đi một chút, ta bên này vội xong liền lập tức qua đi. Lý ngôn hề ngôn ngữ đều là xin lỗi nói. Không thành vấn đề, chính là Lý Tiểu Thư, tân sưởng bên kia tổng giám đốc vị trí, thật sự muốn thay đổi người sao Lão Chu ngữ khí có chút không tán thành nói, Lão Chu, có một số việc ta cũng không nghĩ, chính là bọn họ dù sao cũng là ta thân nhân, Tân Sưởng bên kia còn vừa mới khởi bước, nói không chừng đến lúc đó vẫn là muốn dựa ngươi. Lý Nhoên hề xoa xoa mày thở dài nói, cảm giác Lý Nhoên hề giống như cũng thực không dễ dàng bộ dáng, nàng kia toàn gia đều không phải đèn cạn dầu a. Phim truyền hình nguy hiểm nhất trước nghiệp là cái gì? Vai chính cha mẹ a, không dạo đầu sẽ chết, nếu không vai chính vô pháp trưởng thành. Cho nên ta đánh đố Tào lệ cùng Lý Tinh Hải liền sắp chết rồi. Phía trước tổng kết sắp bén, như vậy ngẫm lại giống như thật là, rất nhiều vai chính đều là lục thân toàn vong. Tới rồi tới rồi, Lý Ngôn Hề xuống xe. Khán giả đình chỉ thảo luận, kinh ngạc nhìn chờ ở xe bên ngoài một đám Tây Trang dày ra người ở vây quanh ở Lý Ngôn Hề bên người. Những người đó tựa hồ đối Lý Ngôn Hề đều phi thường dáng vẻ cung kính, còn có một ít ở cảm tạ nàng. Lý Tiểu Thương, ít nhiều lúc trước ngươi kiên trì. Chúng thai mới không đến nỗi chảy vào đến bị đầu tư bên ngoài thu mua nông nội a. Không hổ là cùng tống cảnh long tề danh thiết tam giác, chúng ta hôm nay sáng sớm chính là tới chúc mừng Lý Tiểu Thư. Mấy cái thượng tuổi trung niên nhân sôi nổi nói. Cảm ơn đại gia lúc trước chịu duy trì ý nghị của ta, hôm nay thành tiểu cũng là đại gia cộng đồng nỗ lực thành quả. Nhưng ngàn vạn không cần tất cả đều hoa đến ta nơi này, bằng không liền chết sát văn bối. Lý Ngôn Hề Khiêm tốn nói. Ta liền nói nhà của chúng ta đầu tư cố vấn như thế nào còn chưa tới. Nguyên lai like là bị các người đổ ở chỗ này. Phục Anh sang sảng tiếng cười truyền đến, nhìn ra được tới nàng cụ phi thường cao hứng. Trưng 17 thượng hot set up. Một bộ vì quay chụp trạng thái di động cùng vỗ đám kia hỉ khí dương dương người. Đường đám kia người đi tới thương vụ thang máy lúc sau, kia bộ di động chủ nhân lập tức đưa điện thoại di động thả xuống dưới, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng chơi nổi lên di động. Mà một màn này cũng không có bị Phục Anh đám người nhìn đến. Di động chủ nhân hưng phấn ở di động nói chuyện phím trên màn hình đánh tự. Ta rốt cuộc chụp đến nam thành thị trường chứng khoán thiết tam giác thần bí nhất người kia, này thế nhưng là cái nữ sinh. Tán. Bắt được độc nhất vô nhị. Này tin tức tất hỏa, có hay không chụp đến chính mặt. Nha A, là Mỹ nữ A, cái này có nhìn. Nam nhân hương phấn rời đi này đóng thương nghiệp đại lâu, mà hắn nói chuyện phiếm nội dung cũng bị khán giả nhìn vừa vặn. Nói cách khác, lý ngôn hề còn có một thân phận khác. Hình như là cái rất lợi hại chơi cổ phiếu. Nhưng nhiều như vậy thân phận lại có ích lợi gì. Mặt thế tới tiền đều biến thành giấy Nhưng này nói cách khác Lý ngôn hề nhân ra là tay làm hàm nhai, Khai công ty cũng là dùng chính mình bản lĩnh khai đi Chuyện này không có khả năng Sao có thể Lương ngộng dai nhìn màn hình ở phòng trong đi tới đi lui Lý ngôn hề Lý ngôn hề nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy thân phận Dựa theo cốt truyện đi hướng Nàng giờ phút này hẳn là bị trong phim ngoài phim Thóa mạ đối tượng mới đúng Nhưng nhiều như vậy quang hoàn thêm thân Khai siêu khó khăn hình thức nàng là như thế nào làm được lúc này mới vừa bắt đầu sao chúng ta này bộ phim truyền hình là diễn nhân tính cùng thai nạn liền tính nàng hiện tại hôn rất khá chờ mạt thế tới còn không phải cái gì dùng đều không có vương vệ lâm bốc cháy lên một chi yên an ủi nói lương ngọc giai hiện tại lý ngôn hề xây dựng quang hoàn càng nhiều đến mạt thế vứt cũng liền càng nhiều không nhìn thấy không ít người xem đều ở cười nhạo kịch người ngốc sao ân ngài nói đúng lương ngọc giai vẫn là có chút không yên tâm riêng đi ngoài cửa gọi điện thoại sau một lát nàng mới sắc mặt như thường đi đến Thế nào? cam lâm bên kia không ra cái gì đường dễ đi. Vương vệ lâm hỏi. Không có, bọn họ đã luôn mai giúp ta xác nhận, lý ngôn hề mở ra thật là siêu khó khăn hình thức. Lương Ngọng Giai trả lời nói. Nga. Vậy có ý tứ? Vương vệ lâm rất có hứng thú tiếp tục nhìn lên, hiện tại ly chủ tuyến cốt truyện chính là càng ngày càng gần đâu. Đại học Nam Thành lại có người thượng một lần Nam Thành tin tức hot se up. Mà lần này không phải cái gì nhà khoa học, cũng không phải cái gì doanh nhân càng không phải về Nam Thành nhà giàu số một phục gia tin tức, mà là một cái làm Đại học Nam Thành vườn trường tất cả mọi người vì này quen thuộc người, Lý Ngôn Hề. Nam Thành cổ phiếu thiết tam giác thần bí nhất một góc hiện thế, bản nhân cư nhiên là Đại học Nam Thành kinh tế hệ sinh viên năm 4. Có hình có chân tướng. Tin tức hot sẽ ở tiêu đề phía dưới, là bị một đám người vây quanh Lý Ngôn Hề, bên cạnh còn có nàng tuổi trở tư liệu. Không có khả năng đi. Như thế nào sẽ là nàng? Nàng mỗi ngày đều không đi học. Khảo thí sắp quả khoa. Cùng Lý Ngôn Hề cùng lớp đồng học ở nhìn đến hót xệ ợp về sau khó có thể tin hô. Ta cũng không tin, trừ phi thần tay tông Cảnh Long thừa nhận, ta là đánh chết đều không tin. Nàng chỉ là đi một chuyến phục anh công ty bị trụt tới rồi mà thôi, hẳn là giải trí tin tức lầm truyền. Nhậm Vũ Lan chắc chắn nói, nàng biết hôm nay Lý Ngôn Hề là cùng phục anh ước hảo gặp mặt. Đại học Nam thành người phụ trách cũng thực mô liền tìm tới rồi Lý Ngôn Hề. Lý Ngôn Hề, ngươi đã là danh sinh viên tốt nghiệp phải vì chính mình hành vi phụ trách nhiệm. Đã đã hoài thai quách rung rung lấy ra một chương sao chép tốt trang web bản tin tức, làm cho mấy cái lãnh đạo mặt chất vấn vừa mới vào cửa Lý Ngôn Hề. Như thế nào phụ trách? Lý Ngôn Hề hỏi. Này tin tức là giả đi. Nếu như vậy, chính là tương đương cấp chúng ta Đại học Nam Thành chiêu Hà Một cái tóc trắng xóa lão nhân nói. Trưng 18 thị trường chứng khoán thiết tam giác. Nếu này tin tức là thật sự đâu? Lý Ngôn Hề hỏi về phía trước mặt mọi người, nàng cũng không sinh khí Bởi vì lấy nàng ở trường học biểu hiện cùng thành tích, không có người sẽ cho rằng một cái thường xuyên trốn học hỗn nhật tử học sinh hội có loại năng lực này. Nàng vô tình đi dựa vào chính mình cái này thân phận đạt được chung quanh người thưởng thức hoặc là khâm phục gì đó, bởi vì những cái đó cũng bất quá là bằng vào nàng sống lại một đời mới nhớ kỹ sự tình mà thôi. Kiếp trước nàng ở kịch trung cũng là kinh tế học học sinh, bởi vậy đối kinh tế giới phát triển cùng tin tức đều ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng mới có thể tinh chuẩn đoán trước thị trường chứng khoán đi hướng, sau lại trở thành cổ phiếu thần tay tống cảnh long phía dưới một viên, nàng sở tham dự cùng phụ trợ đầu tư, trừ bỏ có mấy lần nhỏ lại sai lầm bên ngoài, không một thất thủ. Lý Ngôn Hề đồng học, đã nhiều ngày ta kinh tế học chương trình học ngươi đều không có tới thượng. Kinh tế học giáo thụ Ngụy Đông Sinh không có nghi ngờ Lý Ngôn Hề nói, nhưng lại nói ra một cái làm đang ngồi các lão sư nghe được lúc sau đều nhịn không được lắc đầu sự thật. Xin lỗi, Ngụy lão Sư, ta gần nhất tương đối bội. Lý Ngôn Hề chỉ cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới, bị Lão sư giáp mặt chỉ ra trốn học loại sự tình này, vô luận là ở hiện thực vẫn là kịch, còn đều là giống nhau làm nhân tâm hư a. Lý Ngôn Hề, này tin tức đã ra tới, chúng ta muốn làm ngươi tự mình ở truyền thông trước mặt phủ nhận cũng xin lỗi, nếu ngươi đồng ý, truyền thông bên này chúng ta an bài. Quách Dung Dung ngồi xuống, nhìn Lý Ngôn Hề nói, xin lỗi, khó mà làm được, nếu ta có thể chứng thực này tin tức chân thật tính. Có phải hay không lập tức liền có thể hồi ký tốt xá? Lý Ngôn Hề hỏi Thấy Lý Ngôn Hề như cũ kiên trì chính mình cách nói Đang ngồi các vị người phụ trách đều ngồi không yên Quách Dung Dung càng là bất đắc dĩ vừa buồn cười đối với mấy người mở ra tay Tỏ vẻ chính mình vô pháp lý giải Ngôi chờ chân tướng Dự cảm những người này sẽ bị vả mặt Nàng phòng trừng muốn tìm phục anh tới hỗ trợ đi Ngoài ý muốn Lý Ngôn Hề lại đường trường bắt một hồi video điện thoại Tống Cảnh Long tỏ vẻ Này Lý Ngôn Hề nhan thật đúng là các góc độ không có góc chết, chẳng sợ giờ phút này video màn ảnh là từ nàng cầm phương vị hướng lên trên nhìn lại, gương mặt kia cũng như cũ là thanh xuân vô địch bộ dáng. Lý Ngôn Hề, ta buổi sáng cho ngươi đánh như vậy nhiều điện thoại ngươi đều không tiếp, cái kia chúng thái thật đúng là bị ngươi nói chúng rồi à, phục thị kia 100 triệu không bạch đầu, ha ha ha. Tông cảnh Long sang sảng thanh âm truyền ra tới, Ngụy Đông sinh kinh thiếu chút nữa không từ băng ghế thượng chạy xuống đi xuống, mặt khác vài vị đều không phải kinh tế hệ người cho nên đại khái không rõ ràng lắm tống cảnh long thanh âm nhưng là thanh âm này hắn lại rõ ràng bất quá hơn nữa hắn còn đang nói này hai ngày xào ồn ào huyên náo chúng thái sự tống cảnh long ngụy đông sinh đứng lên lý ngôn hề gật gật đầu đối tống cảnh long nói ta bên này ra điểm trạng hướng ngươi hiện tại phương tiện sao ngụy đông sinh cường trang chấn định tiếp nhận lý ngôn hề trong tay video điện thoại bên cạnh quách dung dung đã kinh ngạc trong miệng có thể tác tiếp theo viên quả táo trạng kia video trung đích đích xác xác chính là tống cảnh long bản nhân không hề vờ ét dấu vết chính là kia xuyến nít nạm là chuyện như thế nào vì cái gì Lý Nôn Hề đối tống cảnh Long Bia tên là Hoa Hoa Công Tử không cần để ý loại này việc nhỏ Lý Nôn Hề đối Ngụy Đông Sinh nói mười phút về sau Lý Nôn Hề thần sắc như thường từ trong văn phòng đi ra văn phòng ngoài cửa là một đám chờ đợi xem náo nhiệt người Nôn Hề cái kia hót xệ ập thượng tin tức là thật vậy chăng cố Giao hoàn toàn là bởi vì lo lắng bị gọi tới Lý Nôn Hề cho nên mới theo lại đây Không biết vì cái gì, nhớ tới phía trước phục anh hai người ở ký túc xá chung nói những lời này đó, nàng tổng cảm thấy cái kia tin tức chính là thật sự. Là thật sự. Lý Nôn Hề cười trả lời nói. Trưng 19 đi đào Lý. Sao có thể? Người như thế nào sẽ là? Nhậm vũ lan đương trường liền khó có thể tin hô ra tới. Kia chính là thị trường chứng khoán thần tay Tống Cảnh Long, Lý Nôn Hề sao có thể sẽ có như vậy đại bản lĩnh? Ngay cả nàng mỗi lần khảo thí xếp hạng cũng muốn so Lý Nôn Hề dẫn đầu. Lý Ngôn Hề nàng, nàng rõ ràng chính là một cái chỉ biết dính phục anh Quang Hoàng Tiểu Trùng theo đôi mới đúng. Đã đi qua Lý Ngôn Hề quay đầu tới nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi Nhậm Vũ Lan, nói Đại khái là ta thiên phú dị bẩm, trận tròn mắt đi, ghen ghét khiến người xấu si a. Phía trước nói Lý Ngôn Hề là dựa vào phục anh tiền mới khai công ty người cũng đứng ra đi, ha ha ha. Thị trường chứng khoán chuyên viên giao dịch chứng khoán thực như a, ta cũng tò mò Lý Ngôn Hề là như thế nào làm được. Hoa hoa công tử bản nhân biết hắn nít làm sao. Màn ảnh mặt khác một mặt chuyển tới nam chính quý thành góc độ, hắn lúc này đang ở lật xem lý ngôn hệ tư liệu, ngay cả hắn phía trước cũng không nghĩ tới lúc trước nhà bên nữ hải còn có như vậy một thân phận. Nguyên tưởng rằng nàng chỉ là gặp quý nhân khai ra công ty mà thôi, xem ra phía trước là chúng ta tưởng quá đơn giản. Một cái trung niên nam nhân buông tư liệu nói. Ba, nàng đã là chuyên viên giao dịch chứng khoán, lại một tay sáng lập đạo lý. Ta cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn làm đảo lý xuất hiện rèm pha mà dẫn tới giá cổ phiếu hạ ngã, là không quá khả năng sự. Quý Thành nói, Nam Thảo, này nam chủ nguyên lai là chuyên môn muốn hô lý ngôn hề. Thiếu chút nữa liền phải biến thành thương chiến thiến. Thương trường như chiến trường, nay cũng không thể nói nam chủ làm người không được đi. Ơn, ta cũng là như vậy tưởng, hơn nữa này lý ngôn hề cũng là một nhân tài, nếu biến thành chúng ta quý gia người, kia về sau chúng ta bên kia cũng sẽ dễ làm rất nhiều a. Quý hoành quang thao xuống chính mình kính viễn thị, xoa xoa mũi có chút mỏi mệt nói. Biến thành quý gia người, hẳn là không phải quá khó. Quý thành đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, cửa kính thượng tựa hồ xuất hiện một cái bóng hình xinh đẹp, Tia đạo thân ảnh đã xa cách lại điểm tĩnh. Lý Ngôn Hề, ngươi đến tột cùng là một cái cái dạng gì người? Đây là phía chính phủ chính phủ. Này ý đồ cũng quá rõ ràng đi, này nam chủ cũng không quá hành a, Cắn này đối chính phủ, còn không bằng làm ta cắn phục anh cùng Lý Ngôn Hề khu Mà giờ phút này, Lý Ngôn Hề đang ở cùng Phục Anh cùng đi hướng đảo lý thực phẩm xưởng gia công trên đường. Ngươi không phải đâu ngươi. Đem người như vậy an bài ở ngươi trong công ty. Ta cho rằng các ngươi đều đoạn tuyệt quan hệ. Phục Anh mới nghe nói Tào lệ cùng Lý Tinh Hải sự, sau đó liền lập tức ở trong xe tạc bao. Lý Ngôn Hề cười khổ, bọn họ dưỡng ta đến 10 tuổi, hơn nữa là ta duy nhất thân nhân. Hừ, liền bọn họ người như vậy cũng coi như là thân nhân nói, lạc gia gia có thể so bọn họ cường gấp mấy trăm lần. Lạc gia gia tuy rằng khắc nghiệt, nhưng ít ra giáo ngươi an cư lạc nghiệp bản lĩnh. Phúc Anh nói, nay con dùng ngươi nói, cái nào nặng cái nào nhẹ ta biết, yên tâm đi. Lý ngôn hề cười nói, người xem sẽ không thích thánh mẫu, nhưng ít ra sẽ không chán ghét trọng tình trọng nghĩa người. Nàng biết Tào Lệ cùng Lý Tinh Hải ở kịch trung sớm muộn gì đều sẽ chết, nhưng là đời trước cốt truyện, Tào Lệ cùng Lý Tinh Hải lại là nhân nàng mà chết. Thậm chí từ người xem thị giác nhìn lại, là nàng lôi kéo Lý Tinh Hải thế chính mình chắn một con tang thi cầu Cho nên vô luận như thế nào, lúc này đây nàng muốn từ nguồn cội ngăn chặn loại này hiểu lầm sinh ra. Đạo lý toàn cảnh rốt cuộc hiện ra ở khán giả trước mặt, đây là một chỗ chiếm địa tương đối lớn nhà xưởng, cửa trừ bỏ đạo lý thực phẩm xưởng ra công chiêu bài bên ngoài, còn có một ít tuyên truyền khẩu hiệu. Cửa bảo an nhận được này chiếc xe, lập tức đem sống lưng đỉnh đến càng thêm thẳng tắp. Trước nay chưa thấy qua so chúng ta láo bảng càng điệu thấp người, liền chiếc xe đều không coi trang bị, vẫn luôn là phục tiểu thư gia này chiếc xe. Một cái mở cửa bảo an nói. Ngươi hiểu gì, chúng ta lão bản cho bọn hắn phục ra sáng tạo mấy cái trăm triệu lợi nhuận đâu, này chiếc xe tính cái gì. Đứng gác tuổi trẻ bảo an phản bác nói. Chắc tâm, bảo an tiểu ca thế nhưng biết nhiều chuyện như vậy. Mấy cái trăm triệu. Chắc không được phục anh lúc ấy như vậy nói, ai là láo hổ. Mấy cái trăm triệu cũng vô dụng à, mặt thế liền phải tới, cầu nguyện những người này có thể sống lâu lâu một chút. Kia bảo an tiểu ca ca rất xoái, hy vọng hắn không cần nhanh như vậy lênh cơn hộ. Trưng 20 lý tinh hải. Lý Tinh Hải đã xuyên giống mô giống dạng, chỉ là cả người vẫn cứ toát ra một ít bí khí. Như là điện ảnh trung ăn mặc Tây Trang đi chủ nợ ra muốn nợ tiểu đệ, mặc dù hắn cả người đều là hàng hiệu. Hành A Lý Ngôn Hề, ngươi đối với ngươi chính mình như vậy môi, đối với ngươi này ca ca nhưng thật ra rất bỏ được A. Phúc Anh không hề có kiêng dè Lý Tinh Hải, vào cửa coi như mặt nói. Lý Tinh Hải này áo quần, thế nào cũng đến 10 vạn trở lên, mà Lý Ngôn Hề còn ăn mặc võng mua trở về quá quý giày thể thao. Như thế nào tích? Ngươi không phục A. Nói A muội, ngươi này bằng hữu từ đâu ra, như thế nào cùng cái giả tiểu tử dường như, nói chuyện cũng không chú ý điểm. Lý Tinh Hải vai mặt cùng Phục Anh cho nhau ghét bỏ, này giả tiểu tử vừa tiến đến liền đối hắn châm chọc niềm ai, hắn lại buồn cũng có thể nghe được ra tới. Ca, đây là ta tốt nhất bằng hữu, phục thị xí nghiệp gia chủ, phục anh. Lý ngôn hề cười tủm tỉm giới thiệu nói. Phục, bưng một cái xa hoa chén trà Lý Tinh Hải chạy nhanh chịu trên bàn khăn giấy bắt đầu trà lao chính mình phun ra tới nước trà hắn mấy ngày nay gì cũng không làm liền nghiên cứu này nam thành sĩ nghiệp tào lệ nói về sau hắn giao tế vòng nhưng đều là lao bản cấp bậc cho nên này phục anh là ai hắn cũng đã sớm biết khuku xin lỗi xin lỗi ai nha này phục gia gia chủ thuật nhìn thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a không nghĩ tới a không nghĩ tới lý tinh hải lập tức thay đổi phó sắc mặt ý đồ dùng hảo ngôn hảo ngữ giảm bất vừa rồi xấu hổ phục anh chừng hắn một cái Căn bản lười đến tiếp tục để ý đến hắn. Ca, nhà xưởng nơi này còn thích hướng sao? Hai ngày này chờ ngươi hiểu biết chúng ta nơi này chủ yếu vận tác, liền có thể đi chi nhánh công ty đi nhậm chức tổng giám đốc trước. Lý Nguồn hề nói. Thích hướng à, ngươi ca ta đến nơi nào đều có thể lập tức liền thích hướng, ta cảm thấy ta chiều nay là có thể đi chi nhánh công ty đi nhậm chức. Lý Tinh Hải gấp không chờ nổi nói. Phúc Anh lại mắt trợn trắng, chỉ cảm thấy này Lý Tinh Hải là cái ngốc xoa cũng không biết lý ngôn hề di chuyển kia người nhà điểm nào. Nhanh như vậy, nguyên vật liệu kho hàng, công tác phân xưởng, dây chuyển sản xuất hiện trường, còn có chúng ta thành phẩm phân xưởng ngươi đều đi tìm hiểu qua sao. Chi nhánh công ty mặt sau đều sẽ chậm rãi dẫn vào này đó. Lý ngôn hề rõ ràng không tin, thậm chí bắt đầu nói về công ty hiện trường điều lệ chế độ, mỗi một câu đều đã chuyên nghiệp lại thể hiện ra nàng nghiêm cẩn. Hạ, muội tử, phân xưởng kho hàng nơi nào là tổng giám đốc sẽ đi địa phương. Nếu là Tổng Giám Đốc đi qua, nhân ra công nhân còn sợ hãi đâu, ngươi nói đúng không? Ta nhìn xem các ngươi kia láo chu cho ta tư liệu là được lạp. Lý Tinh Hải vội vàng đánh gây Lý Ngôn Hề nói. Này Lý Ngôn Hề đối này ca ca cũng coi như là thiệt tình thực lòng, nhưng này anh em giống như không quá đáng tin cậy a Nịnh nọt lại thích không làm mà hưởng tiểu nhân mà thôi, đại khái sắp lên cơn hộ. Phục anh nữ vương xem thường đã phiên đến bầu trời đi, ha ha ha. Khán giả nhìn trận này cho khôi hài Nhưng là cũng có người ý thức được cái gì. thực phẩm sưởng gia công, này nếu là tới rồi mà thế không được bị người đoạt phiên thiên. Có kho hàng, nói cách khác có vật tư, thật lo lắng bị người đoạt đi. Hảo muốn nhìn một chút nơi này có bao nhiêu vật tư, bất quá lại nhiều cũng mang không đi thôi. Lý Ngôn Hề nghe được Lý Tinh Hải trả lời tựa hồ có chút thất vọng, bất quá nàng vẫn là thỏa hiệp, tỏ vẻ ngày hôm sau liền có thể làm người đưa Lý Tinh Hải đi vùng ngoại thành chi nhánh công ty đi nhậm chức Yên tâm đi mua ổi. Đến lúc đó ta khẳng định sẽ đem nhà ta chi nhánh công ty cấp xử lý tốt. Lý Tinh Hải vui tươi hớn hở vỗ lý ngôn hề bả vai nói. Yên tâm đi ngôn hề, liền tính chi nhánh công ty đến lúc đó bồi trống trơn, ta cũng sẽ thế ngươi đầu trụ. Phục Anh tiếp tục mở ra trào phúng kỹ năng. chương 21 nhiều một vị số tiền lương. Phục thị xí nghiệp tân thu mua trung thái cũng ly đảo lý cũng không xa. Ở cùng lý Tinh Hải nói chuyện với nhau trong quá trình, khán giả cũng rốt cuộc gặp được lý ngôn hề di động chung một người khác vật, Lao Chu Khán giả vốn tưởng rằng Lão Chu sẽ là một cái tuổi trọng đại trưởng giả hình tượng, nhưng không nghĩ tới đối phương chỉ là một cái 30 trước sau bộ dáng anh Tuấn Thành thuộc nam nhân. Hắn dáng người thuộc về cao lớn hình, tương đối nồng đậm lông mày có vẻ hắn rất có công nhận độ, tóc cũng sơ không chút cầu thả, một thân đảo lý quần áo lao động ở trên người hắn cũng xuyên ra một cổ tử tinh anh vị, cùng bên cạnh lý tinh hải so sánh với, quả thực không cần khác biệt quá lớn. Lão Chu, chúng ta chờ đợi một chuyến trung thái, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Lý ngôn hề đối thói quen cầm vợ ký lục nàng nói chuyện Chu Phong nói. Tốt lý tiểu thư. Chu Phong khép lại vợ, ứng hạ. Ngôn hề, này xuất ngũ xuống dưới người thoạt nhìn chính là không giống nhau, bất quá ngươi có thể hay không không cần kêu hắn lao Chu. Nhân gia lại bất lão. Lúc này đây, Phục Anh là ở lý ngôn hề bên tai nói, cũng không có làm lao Chu nghe thấy. Lý ngôn hề cười cười, chỉ nói, ưu tú người ở bất luận cái gì cương vị thượng đều là ưu tú. Chu Phong đích xác thực ưu tú. Tới rồi mà thế lúc sau vẫn cứ sẽ thực ưu tú, bất quá đời trước hắn lại sớm đóng máy, nếu không hắn lúc sau biểu hiện cũng không sẽ so nam chủ quý thanh kém. Ca, chúng ta đi trước, ngày mai lão chu sẽ mang ngươi đi tần công ty bên kia. Lý ngôn hề cười tủm tỉm đối Lý Tinh Hải nói. Tốt mội tử, buổi tối muốn hay không tới cùng mẹ cùng nhau ăn một bữa cơm A. Đương nhiên lần này ca mời khách. Lý Tinh Hải chỉ cảm thấy chính mình này mội tử hiện tại thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Trước kia hắn như thế nào liền cảm thấy này mội tử như vậy trướng mắt đâu. Không được ca, lần sau đi, ta bên này mấy ngày nay ra điểm sự tình, quá mấy ngày ta mang ngươi cùng mẹ đi ăn đồ tốt. Tuy rằng lý ngôn hề là cự tuyệt hắn mời, bất quá lý tinh hải lại hoàn toàn không tức giận, hắn nơi này chính là có lý ngôn hề cho hắn làm thẻ tín dụng, ngạch độ nhưng lớn đâu, liền tính lý ngôn hề không tới, hắn cũng là muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì. Quá mấy ngày, quá mấy ngày sợ là không đồ vật nhưng ăn. Cảm thấy lao chu so quý thành xoay A, ta thích thành thủ. Phúc Anh cùng Lý Ngôn Hề đừng đi A, dứt khoát liền tại đây thực phẩm nhà xưởng ở lại đi, lập tức mặt thế liền phải tới rồi A huy. Đi chúng thai trên đường, Lý Ngôn Hề riêng lại dùng công tác miệng lưỡi hỏi chu phong một chút sự tình, bao gồm gần nhất cấp nghèo khó vùng núi quên tặng sự. Ngay lần trước chuyển tới tài chính đã tất cả đều mua sắm thành quên tặng vật tư, hiện tại đã đến hóa một bộ phận, còn thừa bộ phận dự tính ngày mai toàn bộ đến hóa. Lúc sau liền sẽ rửa theo công ty hậu cần an bài thời gian vận đến nghèo khó vùng núi. Chu Phong nghiêm túc trả lời nói. Nôn hề, ngươi vì cái gì đều không trực tiếp quên tiền A, quên tiền mới có mặt mùi A. Phục Anh ở bên cạnh khó hiểu hỏi. Sợ có tấm màn đen bái, quên vật tư thật tốt, lại có thể kéo kinh tế phát triển, lại có thể lập tức giúp được những người đó. Lý Nôn hề túi đầu nhìn Chu Phong truyền đạt nhật trình biểu. Con hảo, công ty hậu cần đều phải trước tiên một tuần hẹn trước, đến lúc đó mà thế đã tới kia phê vật tư hẳn là đã ở bọn họ kho hàng. Đinh! Lý Ngôn Hề di động âm báo tin nhắn vang lên, phía trước nít nắm là ngân hàng. Ta tiền lương đến chúng đâu? Lý Ngôn Hề cười nói, bất quá nàng theo sau lại nghiêm túc nhìn một lần, xác định chính mình không có số sai mới tiếp tục hỏi. Bất quá phục lão bản, ta tiền lương không phải 20 vạn sao. Như thế nào thu được 200 vạn? Khu, cái kia à, có thể là cao viễn kia tiểu tử lầm, nhiều cho ngươi đánh một cái không? Đừng động hắn. Ngươi tùy tiện hoa là được. Phục Anh cười ha hà nói, biểu tình còn có chút trọt dạ. Trưng 22 trung thái xưởng chế dược. Ta gõ. Khi nào ta lão bản cũng cho ta nhiều phát một cái không tiền lương A. Hâm mộ ghen tị hận chung. Một. tư từ, từ, cho nên lý ngôn hề rốt cuộc thân kiêm nhiều ít trước. Không nhiều lắm không nhiều lắm, cũng liền một cái ngón tay có thể số lại đây đi. Mặt đau quá. Đến nôi phía trước Phục Anh theo như lời trung thái, khán giả vẫn luôn không biết đó là ra cái gì công ty chờ tài xế trương đem xe chạy đến hướng dẫn địa điểm lúc sau đại gia mới phát hiện chúng thái thế nhưng là một nhà quy mô không nhỏ xưởng chế dược dược phẩm dược phẩm mặt thế không thể thiếu phục anh cấp lực mau tìm người thủ đi bất đồng với kích động khán giả chúng thái một chúng công nhân tựa hồ biết phục anh hôm nay sẽ đến cho nên cửa đã chờ đợi mười mấy ăn mặc chúng thái quần áo lao động người chỉ là bọn hắn cảm xúc tựa hồ cũng không ngừng cao phục anh biết chúng thái hiện giờ đã là phục thị xí nghiệp công ty con vì thế cũng trước một bước khí chàng toàn bộ khai hỏa đi xuống tới. Mà Lý ngôn hề tắc đi theo nàng phía sau, giờ phút này nàng lại trở nên cực kỳ giống Phục Anh Tiểu Tùy Tùng. Phục Tổng, ngài đã tới. Chúng thái sưởng trưởng tạ kinh vi dẫn đầu đi ra phía trước đánh lên tiếp đón. Tạ sưởng trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Phục Anh mỉm cười gật gật đầu, bởi vì thân cao nguyên nhân, giờ phút này Phục Anh khí chàng cũng hoàn toàn không có so tư lịch thâm hậu tạ kinh vi thấp đi nơi nào. Hoan nghênh Này đó đều là ở chúng ta trung thái làm vài thập niên lão công nhân nhóm, cũng là các bộ môn quản lý. Tạ Kinh Vĩ giới thiệu phía sau mười mấy người. Ấn, hôm nay chúng ta chỉ là tới chúng ta nhà mình nhà xưởng nhìn một cái, các ngươi mang theo chúng ta tham quan giới thiệu một chút có thể. Phúc Anh nói. Phúc Tổng, chúng ta nhà xưởng là từ sinh sản đến tiêu thụ một con rồng, này trung gian có quá nhiều khóa trái lưu trình, không bằng chúng ta đem tư liệu bắt được phòng họ, chúng ta dựa theo tư liệu giới thiệu như thế nào. Tạ Kinh Vĩ nhìn nhìn phía sau mọi người, sau đó nói Không thế nào, ngươi mang theo ngươi người đi chuẩn bị tư liệu, mang sưởng mũ người kia, ngươi lại đây mang chúng ta đi tham quan nhà sưởng, từ nguyên vật liệu bắt đầu Phục Anh không hề có cấp Tạ Kinh Vĩ đám người phản ứng thời gian, mà là nhìn một vòng, chỉ hướng về phía một cái đi ngang qua, còn ở bên đi đường biên nghiêm túc phiên trên tay tư liệu một người tuổi trẻ nam nhân Ngươi kêu ta Đường Đức Vũ chỉ vào cái mũi của mình, hắn lại nhìn nhìn phía sau cùng bốn phía giống như mang xưởng ngũ nơi này liền hắn một người đúng vậy ta là chúng thái tân tổng giám đốc phục anh các ngươi tạ xưởng trưởng kế tiếp muốn đi chuẩn bị một ít tư liệu ngươi đến mang chúng ta tham quan nhà xưởng phục anh có chút hối hận sớm biết rằng nàng liền nhiều mang vài người đi theo căng phố trường này tạ kinh vi rõ ràng là khi dễ nàng một cái trực tiếp hàng không tổng giám đốc bất quá bọn họ chờ xem màn hình ngoại một trận cực kỳ dễ nghe giọng nam bật cười nhìn tiêu ngạo lại không ai bì nổi nhà mình ngồi ngồi giờ phút này ở kịch trung biểu hiện Phục Đình Du chỉ cảm thấy này bộ phim truyền hình cũng hoàn toàn không hoàn toàn đều là chuyện xấu, ít nhất nàng này mội mội tựa hồ so ở trong hiện thực thời điểm thông minh một ít. Đinh linh linh. Màu đen trên mặt bàn máy bàn điện thoại vang lên, nam nhân ấn khai đầu bình thường nút tắt tiếng, chân dài bước ra chiều chính mình bàn làm việc đi qua, chỉ là tầm mắt còn nhìn chằm chằm vào trên màn hình mấy người. Mang sưởng ngũ đường Đức Vũ giờ phút này chính mang theo Phục Anh ba người tham quan nguyên vật liệu nhập hàng thương. Đường Đức Vũ biên giới thiệu biên cảm thấy có chút sống không còn gì luyến tiếc lên, hắn chỉ là một cái nho nhỏ kỹ thuật viên mà thôi à, vì cái gì sẽ kẹp ở lao bánh quậy sưởng trưởng cùng tân nữ tổng giám đốc Chi Giăn A. Tháng này tiền thưởng còn có thể hay không thuận lợi bắt được A. Tạ sưởng trưởng có thể hay không trực tiếp đuổi việc hắn A. Trưng 23 nữ sướng, tuyệt không thể tả. Ngươi yên tâm mang chúng ta tham quan, mặt khác không cần lo lắng. Lý ngôn hề tựa hồ thấy đường Đức Vũ trong lòng rồi dám, vì thế ôn nhu nhắc nhở nói. Ngươi biết các ngươi trung thái vì cái gì thiếu chút nữa bị đầu tư bên ngoài thu mua sao? Nếu thật sự bị đầu tư bên ngoài thu mua, các ngươi xưởng trưởng cùng một bộ phận người lương một năm sẽ so trước kia phiên gấp ba. nhưng này đối với chúng ta bản thổ sĩ nghiệp tới nói, là kỹ thuật cùng sáng tạo sói mòn, thượng trăm năm sản phẩm trong nước xưởng chế dược, không nên là loại kết quả này. Phúc Anh nhìn này phiến rất có lịch sử dấu vết xưởng chế dược, cảm thăng nói. Ngài nói đúng, ai tiền lương phiên vài lần ta không biết, nhưng là ở chúng ta kỹ thuật nhân viên trong mắt. Chúng Thái trước kia kỹ thuật sẽ bị nước ngoài trực tiếp lấy đi, bao gồm kia mấy cái độc quyền. Đường Đức Vũ Tựa Hồ nghe tới rồi cậu mình bắt đầu vừa đi vừa cùng mấy người Hàn huyên lên. Phía trước chính là chúng ta Trung Thái vô trần phân xưởng, qua vô trần phân xưởng đó là thành phẩm ra kho để hàng hóa chuyên trở. Bởi vì dược phẩm ôn độ ẩm yêu cầu có tầng tầng cách nhiệt môn, ta mang các ngươi vào xem đi. Thành phẩm thương chính là dược phẩm kho hàng. Lý Ngôn Hề trong mắt chạy qua vừa lòng thần sắc, tầng này tầng cách nhiệt môn không tuổi. Nói vậy người bình thường không có chìa khóa cũng mở không gian này khe hở đều không có to lớn kim loại đại môn. Đường Đức Vũ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là đối với chúng thái phát triển cùng các loại dược phẩm cũng đều phi thường biết rõ. Hắn mang theo hai người đi tới một chỗ thanh nhiệt giải độc trung dược thuốc bảo chế phía trước, giới thiệu nói. Cái này chính là chúng ta công ty chủ đánh sản phẩm. Nói vậy mỗi danh người trong nước đều không xa lạ đi, còn có bên kia Trung Quốc và phương Tây dược thành phần tương kết hợp thuốc hạ sốt. Chỉ là chúng thái hiện tại dược phẩm quá mức chỉ một hóa Nhiều năm như vậy vẫn lấy này hai cái chủng loại là chủ đánh Cho nên mới bị mặt khác xưởng dược cấp so đi xuống đi Đường Đức Vũ nói tới đây liền thở dài lên Bất quá ngấm lại bên người tân nhiệm tổng giám đốc Hắn cũng bắt đầu may mắn phục thị xí nghiệp có thể thu mua nhà này công ty Đãi đoàn người từ cuối cùng thành phẩm thương đi ra khi Đã là đại giữa trưa Giờ phút này đúng là chúng thái công nhân giữa trưa thời gian nghỉ ngơi phục Anh chỉ cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt Tuy rằng hiện tại còn không đến mùa hè, nhưng là xuân hạ luân phiên thời điểm, giữa trưa độ ấm vẫn là tương đương cao. Dưới ánh mặt trời, một cái màu đen bóng người mơ màng hồ đồ hướng đi sân thượng, 12 tầng lầu cao sân thượng phía dưới, đúng là rộn ràng nhốn nháo đi ngang qua đám người. Đem ngươi công bài cho ta xem một chút, hôm nay cảm ơn ngươi, quay đầu lại sẽ có người lại tìm ngươi. Phục Anh đối đường Đức Vũ nói, các ngươi, ngang không, Phục Tổng Ngài này liền phải đi. Tạ sưởng trưởng kia tư liệu. Đường Đức Vũ có chút kinh ngạc hỏi, đều là một ít bọn họ làm tốt số liệu thôi, có cái gì hảo? Phục Anh nói âm còn không có lạc, liền cảm thấy có chút không thích hợp, nguyên bản chói mắt ánh mặt trời tựa hồ bị cái gì bóng ma cấp che đậy lên. Cẩn thận, đều nè tránh. Khẽ kêu thanh cùng với một trận mạnh mẽ đột nhiên đem đường Đức Vũ cấp đẩy ngã trên mặt đất, theo sau hắn liền thấy kia tuổi trẻ phục tổng bị bên người nàng tiểu trợ lý bộ dáng nữ sinh cấp chặn ngang phát gục ở góc tường biên. Cùng bọn họ cùng nhau một cái khác cao lớn nam nhân không biết vì cái gì cũng ngã xuống ở một bên, hắn ngực còn có một cái khả nghi dấu chân. Bang. Nặng nghe tiếng vang cùng với vật thể rơi xuống, có xương cốt vỡ ra tiếng vang, còn có máu tươi văng khắp nơi sau trên mặt tấm áp. Đường Đức Vũ sờ sờ trên mặt màu đỏ vết máu, thấy được chính mình trước mặt máu chảy đầm địa một màn, tức khắc sững sờ ở tại chỗ. A. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, phụ anh ba người lúc này mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Có người nhảy lầu, hơn nữa thiếu chút nữa tạp tới rồi bọn họ. Nga không, không phải thiếu chút nữa, nếu không phải Lý Ngôn Hề, bọn họ mấy cái khả năng giờ phút này đều đập đầu xuống đất. Người không sao chứ? Lý Ngôn Hề bàn tay chống đỡ mặt đất, nửa quy ở phục anh trên người lo lắng hỏi. Nàng giống như cảm thấy phục anh đụng vào cái ốc. Bất quá tư thế này ở khán giả trong mắt liền có vẻ có chút ý vị thâm trường, đặc biệt là Lý Ngôn Hề kêu bởi vì nửa người trên trước khuynh mà có vẻ trước đột sau kiểu dáng người. Kỳ kỳ quái quái tư thế lại ra tăng rồi. Nữ sướng, tuyệt không thể tả. Khu khu khu. Phục Đình Du trong tay điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống đất, hắn phía trước màn hình tuy rằng là tình em trạng thái, nhưng là lúc này cảnh tượng cũng làm hắn trực tiếp ngốc tại tại chỗ. Trưng 24 Phục Anh, thử vong hình thức. Ta không có việc gì, đầu đủ ngạnh. Phục Anh nghe răng trợn mắt xoa xoa cái hốt trả lời nói. Trên lầu rơi xuống người tử trạng quá mức với thẳng thiết, tiếng thét chói tai càng là liên tiếp không ngừng. Phúc Anh chỉ nhìn thấy người nọ trong óc hồng bạch chất hỗn hợp đều bị quăng ngã ra tới, tức khắc che miệng một trận nôn khan. Lão Chu, ngươi cũng không có việc gì đi. Vừa mới Lý ngôn hề dưới tình thế cấp bách đá Chu Phong ngược một chân, kia một chân nhìn qua không có gì, nhưng Chu Phong trong lòng vẫn là hơi hơi khiếp sợ. Lý tiểu thư sức của đôi bàn chân thế nhưng đem hắn một cái to con đá ra 2 mét rất xa. Phải biết rằng hắn xuất ngũ về sau cũng không có rơi xuống quá rèn luyện. Ta không có việc gì, vừa mới cảm ơn ngài. Chu Phong vẫn là trả lời nói. Lý Ngôn Hề lúc này mới yên tâm, theo sau hỏi hướng chung quanh rõ ràng ở vây xem lại đều không nỡ nhìn thẳng hiện trường đám người nói, có hay không người báo nguy? Có, có, bảo an bên kia vừa mới đã báo qua cảnh. Trong đám người có người trả lời nói. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, hướng mái nhà nhìn lại, quả nhiên nơi đó là không có một bóng người, chẳng lẽ người này nhảy lầu thật là trùng hợp. Lý Ngôn Hề là như thế nào trước tiên phát hiện? Đáng sợ, vừa mới thiếu chút nữa một thì bốn m Nếu là mấy người này thật sự đều tốt, sợ là liền phải toàn tan hát. Sẽ không, trừ phi bên trong tham diễn diễn viên tất cả đều ở bên trong đã chết, này bộ kịch mới có thể kết thúc, đừng hỏi ta làm sao mà biết được. Ta hoài nghi là có người cố ý, có thể là mấy người này ai kẻ thủ. Có hay không người cố ý còn không biết, bất quá lúc này Lương Ngọc Giai lại ước gì Lý Ngôn Hề ở bên trong bị tạm đã chết, nàng thậm chí hoài nghi bên trong cái kia Lý Ngôn Hề không phải trước kia Lý Ngôn Hề. Trước kia Lý Ngôn Hề không dính khói lửa phàng tụ. Đối kinh tế cùng Lý Dược công ty sự tình cũng không quan tâm, nhưng nàng hiện tại lại ở bên trong lấy được như vậy thành quả. Trước kia Lý Ngôn Hề, trong mắt không chấp nhận được nửa điểm hạt cát, kia Tào Lệ cùng Lý Tinh Hải tính cách rõ ràng đều là nàng ghét nhất, hơn nữa Lý Ngôn Hề tính cách có chút tự mình, nàng như thế nào sẽ cùng phục anh người như vậy trở thành quan hệ tốt bằng hữu lại còn có ca nguyện đi ở phục anh phía sau đâu. Này quá không hợp lý. Các ngươi hiện tại người trẻ tuổi chính là thiếu kiên nhẫn. Muốn ta xem tham gia loại này, ai phim truyền hình chính là một cái hố, mỗi người tính cách đều có khuyết tật, huống hồ nàng cầm siêu khó khăn hình thức, sớm muộn gì sẽ lộ ra dấu vết. Vương vệ Lâm thấy Lương Ngọng giai sốt ruột, vì thế an ủi nói, bên trong cốt truyện không phải bọn họ thúc đẩy, sốt ruột là vô dụng. Ừm, ngài nói đúng, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Lương Ngọng giai lại một lần cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Lúc này Lý Ngôn Hề đã cùng phục anh cùng nhau đi tới bệnh viện, đang ở cưỡng bách phục anh tiếp thu kiểm tra. Nôn hề, ta thật sự không có việc gì. Khi còn nhỏ ta ngủ thường xuyên rất dường ném tới đầu, mỗi lần đều không có sự. Phục anh nhìn bác sĩ khai ra tới một đống đơn tử vô ngữ nói, cái gì CT cái gì cộng hưởng từ hạt nhân, nghe tới liền phiền vai muốn chết. Không được, ngươi lần này là ném tới cái óc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vật nhất. Lý Nôn Hề hoàn toàn không tính toán thái nhượng, nàng rất sớm trước kia liền phát hiện phục anh bên người tổng hội xuất hiện đủ loại nguy hiểm, từ lần đó bị bắt cóc bắt đầu sau lại phục anh lại gặp được quá thai nạn xe cộ ngộ độc thức ăn thang máy trục chặt chờ một loạt sẽ uy hiếp đến sinh mệnh an toàn sự lần này lại gặp truy lâu sự kiện nàng đều hoài nghi này phục anh giản dị hình thức có phải hay không có điểm không thích hợp bất quá may mắn phục anh vận khí đủ hảo mới làm nàng tin phục anh không phải một cái cầm tử vong hình thức diễn viên kiểm tra kết quả quả nhiên có chút vấn đề kia nữ bác sĩ thẳng khen phục anh tới kịp thời người này trong óc mặt có một cái tiểu huyết khối thoạt nhìn không có gì vấn đề lớn Nhưng là nếu không dựa dược vật khơi thông nói, nó rất có khả năng mặt sau sẽ trở thành nguy hiểm cho sinh mệnh vấn đề lớn A. Mang mắt kính nữ bác sĩ nói. Không phải đâu. Này đều có thể. Trưng 25 phát cuồng nam nhân. Phúc Anh kinh ngạc, tuy rằng trị liệu phương pháp rất đơn giản, chỉ là tới thua hai lần dịch làm Phúc Cha là được, nhưng là loại chuyện này nàng đều có thể gặp được, cũng là không ai. Hôm nay thật là xui xẻo. Phúc Anh ở cùng Lý Ngôn Hề đi truyền dịch khu thời điểm buồn bực nói. Đúng vậy. Thật là xui xẻo." Lý Ngôn Hề phụ Hòa nói. Nàng giờ phút này lực chú ý bị đi ngang qua một người nam nhân hấp dẫn qua đi. Kia nam nhân mặt bộ sưng đỏ, phía dưới cổ có chút thối giữa, bộ dáng chợt vừa thấy liền làm nàng nhớ tới kiếp trước gặp qua Tang Thi, nhưng là xem hắn biên cào ngứa biên đối bên cạnh nữ nhân oán giận gì đó bộ dáng, mới làm nàng đánh mất nghi ngờ. Tang Thi là sẽ không nói. Ở chuyên dịch khu chờ phục anh truyền dịch thời điểm, nàng lại thấy cái kia hai người, hắn sưng đỏ mặt bộ bị chính hắn cào để lại không ít dấu vết. Người chung quanh đều luôn tránh đi kia hai người, sợ khoảng cách thân cận quá sẽ bị lây bệnh đến. Đại gia đừng hiểu lầm à, nhà ta tiên sinh chỉ là ngày hôm qua ăn điểm hải sản dị ứng, đây là bác sĩ khai trần bệnh chứng minh, cũng không phải là cái gì bệnh truyền nhiễm. Kia nam nhân bên cạnh nữ nhân lớn tiếng giải thích nói, trưởng phu không chỉ có dị ứng còn nôn mửa đi tả, bọn họ cũng là tới thua một ít dịch, chỉ là người khác xem bọn họ ánh mắt quá mức với ghét bỏ, nàng mới giải thích lên. Hảo hảo, nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Cơn cũng chưa ăn, ngươi đi cho ta mua điểm ăn, muốn mang thịt. Nam nhân không kiên nhẫn nói. Như vậy sao được, bác sĩ nói ngươi gần nhất muốn thanh đạm ẩm thực. Nữ nhân đoán giận, nhưng vẫn là đem kia trường trần bệnh chứng minh nhét trở lại trong bao đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ là cho nam nhân mua ăn đi. Sớm biết rằng hẳn là đi hiểu tình kia bệnh viện tư nhân, nơi này hảo xảo. Phúc Anh nói, nếu không phải hồi trường học không tiện đường, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn nhà này bệnh viện. Lao Chu đã ở cảnh sát hỏi xong lời nói lúc sau liền cùng hai người tách ra, nói là bọn họ muốn chuẩn bị quên tặng vật tư trước tiên đến hóa. Nhà này bệnh viện danh tiếng thực tốt, ít nhất tra ra vấn đề của ngươi. Lý Ngôn Hề ngồi ở phục anh bên người chờ nàng chuyên dịch, chỉ là ánh mắt vẫn là nhịn không được nhìn về phía cái kia nói là hải sản dị ứng nam nhân. Hắn hiện tại thoạt nhìn càng ngày càng bực bội bất an, thường thường dùng tay gãi chính mình cổ, không biết có phải hay không bởi vì không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân, Lý Ngôn Hề chỉ cảm thấy hắn vành mắt đều đỏ. Ngươi có hay không ngửi được một cổ xú vị? Phục Anh Thỏ qua tới hỏi, nàng cảm giác hương vị là từ nam nhân kia bên cạnh truyền ra tới. Xú vị. Lý ngôn hề ngửi ngửi, tựa hồ không có đoán được cái gì xú vị. Thiên sinh, ngươi không cần luôn là động, như vậy Kim Tiêm đều hồi huyết. Một cái đi ngang qua hộ sĩ hảo tâm đối kia nam nhân nói nói. Ngươi mẹ nó của ta. Nam nhân không hề dự chịu đột nhiên đứng lên, làm bộ liền phải đi véo kia hộ sĩ cổ. Kim Tiêm cùng truyền dịch bình đều bị hắn kéo xuống ở trên mặt đất nhưng hắn lại không chút nào tự biết giống nhau. Trung quanh truyền dịch khu phần lớn đều là bệnh hoạn cùng người nhà, ai cũng không nghĩ tới kia nam nhân sẽ đột nhiên làm khó dễ, thẳng đến kia hộ sĩ bị ấn ở trên mặt đất, mới có mấy cái nhà trai thuộc tiến lên đi ngăn lại. Vây đi lên người càng nhiều, nam nhân liền càng thêm phẫn nộ cùng hưng phấn, Năm sáu cái người trưởng thành thế nhưng nhất thời đều kéo không ra hắn, trong đó một cái nhân viên y, y tế thậm chí còn không cẩn thận bị hắn cắn một ngụm. Lý ngôn hề thần sắc buồn bã, Rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi chính mình cảm thấy có chút kỳ quái, phát cuồng nam nhân mặt bộ hạ gương mặt chỗ cũng đã bắt đầu bảy biện ra thối giữa bộ dáng, chỉ là người chung quanh đại khái nhất thời còn không có phát hiện. Thế, như thế nào còn cắn người đâu? Là bệnh chó dại sao? phục Anh chỉ thế kêu nhân viên y tế cảm thấy đau, mà lúc này cái kia phát cuồng nam nhân rốt cuộc bị vài người ngăn lại, trên mặt đất tiểu hộ sĩ cổ trô đã bị véo đỏ đến phát tím, còn ở không được mà ho khan. Thua xong dịch ngươi hồi trường học vẫn là hồi phục ra. Lý ngôn hề rũ xuống đôi mắt, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng hỏi. Trưng 26 dấu hiệu. Nàng là có thể đi nhắc nhở ở đây người chú ý không cần bị nam nhân kia cắn được, thậm chí có thể nói hắn có bệnh truyền nhiễm cách hắn xa một chút, nhưng là nàng không thể. Bởi vì có muôn vàng khán giả đang nhìn. Nàng cần thiết làm bộ đối mặt thế sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa nơi này diễn viên liền tính ở kịch Trung bỏ mình. Cũng chỉ là ở thế giới hiện thực hai điện tử thương trung thức tỉnh lại đây mà thôi. Bất quá góc nhìn của thượng đế khán giả lại đều khẩn trương suy đoán lên. Đây là dấu hiệu. Bệnh viện là nguy hiểm nhất địa phương, kinh chào tên kia bị cắn được nhân viên y tế. phục Anh cùng Lý Ngôn Hệ như thế nào cái gì cũng chưa nhìn ra tới đâu. Cấp chết ta. Người bình thường đều nhìn không ra tới hảo sao. Lần trước ta ở xe điện ngầm chạm nhìn thấy một cái phát cuồng bệnh chó dại người, sợ tới mức ta đột thật nhiều ăn về nhà một tuần đều không thế nào dám ra cửa. Huynh đệ là tang thi tiểu thuyết xem nhiều đi, ha ha ha. phục Anh đi theo Lý Ngôn Hề cùng nhau trở về trường học, bởi vì nàng cảm thấy hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự, chính mình có thể nói là hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đều là ít nhiều Lý Ngôn Hề, cho nên nàng quyết định đi thỉnh Lý Ngôn Hề ăn đốn bữa tiệc lớn. Bất quá hai người tới rồi trường học cửa sau xuống xe về sau, một bên lại vây lên đây 5-6 cái phóng viên, các phóng viên một đám kích động ấn màn chập mở ra bút ghi âm. Bọn họ liền biết điệu thấp Lý Ngôn Hề nhất định sẽ từ cửa sau hồi trường học. Lý Ngôn Hề Đồng Học, chúng ta là nam thành phóng viên, xin hỏi ngươi thật là thiết tam giác trung thần bí chuyên viên giao dịch chứng khoán sao? Lý Đồng Học, có người cha được nam thành đào lý thực phẩm xưởng ra công cổ phần ngạch tất cả tại một cái kêu Lý Ngôn Hề người danh nghĩa, xin hỏi hai người kia đều là ngươi sao? Phục Anh Đồng Học, vong truyền Lý Ngôn Hề Đồng Học vẫn là các ngươi phục thị xí nghiệp kinh tế cố vấn, đây cũng là thật vậy chăng? Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh cũng không nghĩ tới đào lý thực phẩm xưởng gia công sự cũng bị người tuân ra tới. Lý Ngôn Hề không biết là ai tin nóng, nhưng cũng có khả năng là bởi vì thiết tam giác sự lúc sau, có người tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra. Nhưng, đã không sao cả. Là ta, đào lý thực phẩm xưởng gia công, là ta một tay sáng lập công ty. Lý Ngôn Hề cười trả lời nói. Ngôn Hề nhưng không ngừng là chúng ta phục thị xí nghiệp kinh tế cố vấn Nga. Phục Anh nhịn lâu như vậy, rốt cuộc có thể ở hôm nay vừa phun vì nhanh. Trước kia toàn giáo sư sinh đều cho rằng Lý Ngôn Hề chỉ là nàng một cái tiểu tùy tùng, nàng đã sớm muốn giải thích, muốn lượng ra Lý Ngôn Hề chân chính thân phận, nhưng mỗi lần đều bị Lý Ngôn Hề ngăn lại. Vài tên phóng viên đã bị kinh ngạc nói không ra lời, trừ bỏ thiết tam giác chuyên viên giao dịch chứng khoán, đào lý thực phẩm nhà xưởng lão bản, cùng với phục thị sĩ nghiệp kinh tế cố vấn bên ngoài, nàng còn có thể là cái gì? Vẫn là ta bảo tiêu. Phục Anh thân mật ôm Lý Ngôn Hề bả vai, vẻ mặt đắc ý cười. Tấm tắc. Có hay không cảm thấy Phục Anh lại táp lại đáng yêu. Như là ở cùng người tuyên bố, đây là nhà ta đất trồng rau giống nhau. Đất trồng rau. Phụt. Các phóng viên đã tròn váng, người đều đi rồi còn không biết đuổi theo đi. Vài tên phóng viên đồng thời dương miệng sững sờ ở tại chỗ. Bảo tiêu. Vì cái gì lý ngôn hề còn sẽ là cái bảo tiêu. Những lời này muốn hay không đưa tin ra tới. Nên như thế nào báo. Đi rồi. Một cái nam phóng viên phản ứng lại đây lúc sau. Phát hiện kia hai người đã đi vào trường học, mà vừa mới kia chiếc màu đen siêu xe cũng nhanh như chớp khai chạy. Ngươi hiện tại rốt cuộc tưởng khai làm, Đã sớm nói là ngươi không như vậy điệu thấp. Phúc Anh cùng Lý Nôn Hề vừa nói vừa cười đi ở trong trường học, chung quanh đầu tới ánh mắt cùng khe khẽ nói nhỏ các nàng đã sớm đã thành thói quen. Nay không phải còn có một tháng liền phải tốt nghiệp sao, đỡ phải đại gia vẫn luôn cho rằng ta là cái cỏ ăn cỏ uống. Lý Nôn Hề nói dơ nói, nói lên tốt nghiệp. Nàng hiện tại cũng muốn trang một trang sắp tốt nghiệp sinh viên tốt nghiệp. Trưng 27 phục anh ký lục. Cam lâm công ty game nội. Phóng nhãn nhìn lại nơi nơi đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Trên hành lang, các văn phòng nội đều ở truyền phát tin mặt thế song trọng tấu này bộ phim truyền hình. Tăng kỳ lại thật sâu mà nhìn thoáng qua trò chơi kho giao diện, hắn là số lượng không nhiều lắm mấy cái biết này. Bộ ai phim truyền hình giả thiết người chi nhất, vì cái gì sẽ xuất hiện hiện tại cục diện này với hắn mà nói thật sự vô pháp lý giải hắn xem quá mức với nghiêm túc thế cho nên chuông điện thoại thanh ở bên cạnh vang lên đều không có phát hiện. Tăng phó tổng, ngươi điện thoại vang lên nga. Mỹ nữ tiểu la vừa lúc bưng một ly cà phê tiến vào, nàng nghe được tiếng chuông sau đối đang ở chuyên chú với máy tính giao diện tăng kỳ nói. La nga, cảm ơn. Tiểu la phau cà phê mỹ vị nhất. Tăng kỳ biên tiếp khởi điện thoại, còn không quên treo chọc một chút tiểu la. Tiểu la chỉ là cười cười, nàng sớm thành thói quen như vậy tăng phó tổng. Hơn nữa ở Cam Lâm công tác đều là người trẻ tuổi, đại gia bầu không khí đều thực nhẹ nhàng, nói giỡn cũng là chuyện thường. Điện thoại bị tiếp hởi, Tăng Kỳ dựa vào mềm mại sofa ghế, trực tiếp cở lạc mở ba d màn hình. Đầu tiên ánh vào mi mắt một con thon dài thả khớp xương rõ ràng tay, đối phương tựa hồ ở còn ở vội vàng công tác. Khó được ngươi gọi điện thoại tới A, phục người bận rộn. Tăng Kỳ cười nói, lâu như vậy mới tiếp, ta cho rằng điện thoại đã treo. Phục Đình Du lúc này mới dừng trong tay công tác. Sau đó cầm lấy điện thoại 3021 năm Thánh Ngọc Quốc Thông tin khoa học kỹ thuật cũng vẫn luôn Ở biến chuyển từng ngày phát triển Hai người liền tính không ở cùng cái thành thị Cũng có thể mặt đối mặt giống như vậy Ngồi nói chuyện thiếm Tuy rằng chỉ là 3D hình ảnh mà thôi Ta nào dám quải ngài điện thoại A Thìm ta có chuyện gì Không phải lại muốn tới tấu ta đi Tăng kỳ nói dơ nói Lần trước Phục Anh tự mình tới tham diễn mặt thế Xong trọng tấu về sau Phục Đình Du ở biết lúc sau thiếu chút nữa Không thật sự tới tấu hắn Phải biết rằng diễn viên ở tiến vào ai phim truyền hình chung về sau, cũng chỉ có thể chờ đến chính mình ở kia bộ phim truyền hình chung đóng máy, mới có thể từ ai điện tử thương tình lại. Việc đã đến nước này, ta muội muội rốt cuộc khi nào có thể ở bên trong kết thúc. Phục đình du ít khi nói cười bộ dáng làm tàng kỳ đều cảm thấy có chút e ngại, chắc không được phục anh cái kia không sợ trời không sợ đất nữ trung hào kiệt còn sẽ sợ nàng cái này ca ca. Ta cho ngươi xem một tổ ký lục, chuyện này ta cũng thực bất đắc dĩ. Tang Kỳ đem màn hình máy tính nhắm ngay phục Đình du, sau đó cờ lật mở phục anh nhân sinh quý đạo mấy chữ dạng. Từng điều đông cứng máy tính văn tự ký lục thực mau liền biểu hiện ra tới. Một sáu tuổi, Phương Anh trở thành phục anh, tại gia tộc tranh đấu chung bị người cố tình bắt cóc giết con tin. Hệ thống chấp hành mà sát nhiệm vụ. Một bảy tuổi, phục gia tài xế ở đưa phục anh hồi bổn gia trên đường tao nộ hai nạn xe cộ, phục anh tốt, hệ thống chấp hành mà sát nhiệm vụ. Một tám tuổi, thang máy nổ mạnh sự cố, phục anh rơi xuống thang máy giếng. Hệ thống chấp hành mà sát nhiệm vụ Một 9 tuổi, nộ độc thức ăn sự kiện, Phục Anh cơn sốc, hệ thống chấp hành mà sát nhiệm vụ Mặt sau ngươi liền không cần lại nhìn đi, đều là thượng một tập bên trong xuất hiện quá Ta cũng không có biện pháp, đưa vào nhiều như vậy nhiệm vụ số hiệu, ngươi mội mội nàng chính là không giết thanh A Tăng kỳ buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, này Phục Anh thật đúng là mạng lớn Rõ ràng không phải diễn viên chính, lại hiện tại sống được so với ai khác đều hô mưa gọi gió Liền kia Lý Ngôn Hề đều cam tâm tình nguyện vì nàng đi theo làm tùy tùng. Cái kia Lý Ngôn Hề là chuyện như thế nào? Phục Đình Du xem xong nhà mình mội mội chết thảm sự kiện bộ về sau, lại đem để tài vừa truyền hỏi. Tăng kỳ một đốn, lại thật sâu thở dài nói, Lý Ngôn Hề, người này liền càng mê a. Trưng 28 không có quan hoàn. Mê. Nàng không phải các ngươi định nữ chủ. Phục Đình Du hỏi lại, hắn nhớ rõ lúc trước Phục Anh chìm vào điện tử thương về sau, hắn đã tới một lần cam lâm. Khi đó Tăng Kỳ cho hắn cốt truyện trong ngoài, Lý Ngôn Hề chính là này, bộ kịch nữ chính. Nếu là nữ chủ nói, kia cũng có nữ chủ quang hoàn đi. Nữ chủ? Nữ chủ quang hoàn? Không tồn tại, kia Lý Ngôn Hề không biết là đắc tội với ai, ta cho ngươi xem xem nàng giả thiết ngươi sẽ biết. Tăng Kỳ chỉ mở ra một bộ phận nhỏ giả thiết, mặt khác bởi vì là công ty cơ mật, liền tính là cùng bọn họ trò chơi ngành sản xuất quang tám xào cũng không tới phục đỉnh du. Hắn cũng là vì hai nhà quan hệ tương đối gần nguyên nhân mới chỉ dám làm hắn xem như vậy một chút. Hình thức siêu khó khăn, phụ thân chết sớm, ca ca thích đánh cuộc thành tánh, mẫu thân trọng nam kinh nữ, 10 tuổi khi bị người khác nhận nuôi, sau tao bằng hưu bàn đứng, bị người hiểu lầm không ngừng, tính cách đại biến, cả đời đau khổ. Phục Đình Du cảm thấy chính mình nhìn không được, này thật là một cái bình thường nữ chính giả thiết. Này sợ là nhất thảm nữ xứng đi. Cho nên nói nàng không có bất luận cái gì quang hoàn. Tang Kỳ tắt đi màn hình máy tính, vẻ mặt đứng đắn nói. Phục Đình Du nhớ tới phía trước Lý Ngôn hề cứu phục anh kia một màn, cùng với nàng rõ ràng thực ưu tú nhưng nhưng vẫn điệu thấp biểu hiện. Hắn ngón tay ở trên mặt bàn gõ vài cái, sau đó hỏi. Phục Anh lần sau khi nào chết? Tang Kỳ rất tương hỏi, ngươi như vậy muốn cho ngươi muội muội đóng máy, ngươi muội muội nàng biết không? Bất quá hắn vẫn là trả lời nói. Mặt thế lúc đầu, nàng sẽ bị bằng hữu đẩy vào tang thi đôi. Ân, làm nàng chết thảm một chút. Coi như là cho nàng một cái giáo hấn. Phục Đình Du nói xong liền cắt đứt điện thoại. Chết thảm một chút sao. Tăng kỳ yên lặng mà vì Phục Anh bốc cháy lên tam chi ngọn nến. Phục Anh muốn thỉnh Lý Ngôn Hề ăn đốn bữa tiệc lớn kế hoạch vẫn là thất bại. Cố giao nói trường học trước môn cùng cửa sau đều tụ tập đại lượng phóng viên. Loại tình huống này hai người đại khái không thể giống như trước như vậy nên ngang đi ra ngoài. Vào Lý Ngôn Hề, ngươi có thể à, mệt ta phía trước còn lo lắng ngươi tốt nghiệp về sau không hảo tìm công tác. Cố Giao từ thượng phô duỗi chân ngắn nhỏ chạy xuống tới nói, nàng một đôi mắt cực đại, đem kia trương hồng nhuận đoa hoa mặt có vẻ càng viên. Lý Ngôn Hề nhìn ghé vào chính mình trước mắt vẻ mặt vui sướng Cố Giao vươn một bàn tay nắm kia trương hoa hoa mặt, hảo manh xúc cảm hảo hảo. Nay muội tử nhìn không tồi a, nhuận manh nhuận manh. Lý Ngôn Hề công nhiên ăn bất chung, ngươi sửa bỏ mặt nạ thoạt nhìn hiệu quả không tồi. Lý Ngôn Hề cười nói, ai hắc hắc, ta không có như vậy nhiều tiền mua cao cấp mặt nạ sao? Chỉ có thể theo đuổi thiên nhiên, bất quá ngươi đừng nói sang chuyện khác ca, vì cái gì phía trước vẫn luôn gạt chúng ta a, hại ta như vậy hiểu là ngươi. Cố giao thật vất vả bắt được cơ hội hỏi, tự nhiên sẽ không thiện bãi Cam hưu. Bởi vì, ngươi cũng không hỏi qua ta nha. Lý ngôn hề nói vẻ mặt vô tội, nhưng thật ra làm cố giao ngây ngẩn cả người. La nga, nàng giống như trước nay không hỏi qua cái gì. Đại thật lâu lúc sau, Lý ngôn hề đi bàn công tiếp điện thoại thời điểm, cố giao mới phản ứng lại đây, không đúng a. Lý Ngôn Hề cái gì đều không nói, nàng lại muốn như thế nào hỏi a? chẳng lẽ tùy tiện kéo cá nhân liền hỏi nhân gia người có phải hay không thị trường chứng khoán thiết tăng giác. Chấm nửa nhịp. Phúc Anh ở trên vị trí của mình xử lý xong rồi trên máy tính công sự, cũng không quay đầu lại tới một câu. Quý Thành lại tìm tới Lý Ngôn Hề, cũng là ước nàng cùng nhau ăn cơm, bất quá lại bị Lý Ngôn Hề tìm lấy cớ cự tuyệt. Ta ngày mai muốn chụp tốt nghiệp chiếu, mặt sau muốn đi tìm lạc gia gia, khả năng không rảnh. Lý Ngôn Hề nói kia này thứ bảy đâu? Quý Thành lại hỏi. Thứ bảy à? Hảo à? Lý ngôn Hề cười vẻ mặt sẵn lạ, thứ bảy chính là chủ tuyến cốt truyện muốn bắt đầu thời điểm, cũng là mặt thế muốn tới kia một ngày, cái này nhật tử cũng thật không tồi đâu. Trưng 29 phòng ngủ tam tìm muội. Cùng phòng ngủ nhậm Vũ Lan vào lúc ban đêm không có trở về, ba người ở trong ký túc xá điểm một đống đủ loại đồ ăn vặt cơm hộ, vẫn luôn nói chuyện phiếm ăn tới rồi đã khuya đã khuya. Vũ Lan à, nàng hẳn là cùng bạn trai hẹn hò đi. Tốt nghiệp quý sao, đều là tan vỡ tình lưu bái. Cố Giao ăn hương cay vô cùng thịt dê xuyến nói, người tốt nghiệp sau làm sao bây giờ? Tới ta nơi này vẫn là ngôn hề nơi đó. Phục Anh cấp ra lựa chọn hạng luôn luôn như thế khí phách, bất quá cố Giao lại cảm động vô lấy danh trạng, lập tức đi học trong TV bộ dáng không lưng nói. Hai vị đại lão bản mỗi nhà đều là đưa ra thị trường xí nghiệp cùng công ty nên biết. Tiểu nữ tử kinh sợ a. Đào Lý cũng tùy thời hoan nên người gia nhập. Lý ngôn hệ thiệt tình nói. Nếu không có kia chàng mặt thế lời nói, cố giao thật sự sẽ là một cái không tồi công nhân, nàng học tập cần cụ lại nghiêm túc, liền tính đưa tới công tác đi cũng sẽ không kém. Bất quá lúc này khán giả lại một bên chảy nước miếng một bên sốt ruột. Ta vừa mới cũng điểm phân nướng bở bở cờ. Ta kêu lạnh ra. Mấy cái muội tử thật sự muốn ăn nhiều một chút, bằng không như thế nào có sức lực ứng phó mặt thế. Nói không hảo này thật là bọn họ ba cái tan vỡ cơm. Đừng a, ta còn chờ xem này ba Mỹ nữ sấm mặt thế đâu. Lý Ngôn Hề cũng ăn rất nhiều, nàng ăn cơm đều là cực chậm lại nhai kỹ nuốt chậm, chỉ có nàng chính mình biết, này đại khái là nàng tham gia thượng một cái mặt thế di chứng. Lại nói tiếp này ai kỹ thuật cũng là tiến tiến, mặc dù là ở phim truyền hình, bọn họ cũng có thể cảm thụ được đến đồ ăn hương vị, đương nhiên cũng bao gồm buồn ngủ, đói khát cùng đau đớn, cùng với bi thương cùng phẫn nộ. Này đối với bên trong mỗi người tới nói, đều không phải một cái giả thuyết thế giới. Nơi này, cùng thế giới hiện thực không có bất luận cái gì khác nhau. Quay chụp tốt nghiệp chiếu đêm trước, Phục Anh gọi tới tư nhân chuyên viên trang điểm, chuyên môn đến các nàng 719 trong phòng ngủ tới cấp các nàng làm tạo hình cùng hóa trang điểm nhẹ. Nhậm Vũ Lan là ở ngày hôm sau sáng sớm trở về, nàng đôi mắt còn có chút sưng đỏ, thoạt nhìn như là vừa mới đã khóc, bất quá Lý ngôn hề giống nhau không thế nào cùng nhậm Vũ Lan nói chuyện, cho nên cũng chưa từng có hỏi cái gì. Nôn hề ngôn hề, cái này chuyên viên trang điểm có phải hay không cực ảnh phòng làm việc trần thần A? Cố giao ở Trần Thần cấp Phục Anh hóa trang thời điểm lôi kéo Lý Ngôn Hề hỏi. Là nàng, như thế nào ngươi nhận thức? Lý Ngôn Hề kỳ quái hỏi. Đâu chỉ là nhận thức, nàng chính là danh nhân ai, cấp thật nhiều minh tinh hóa trang quá. Cố giao ở xác nhận qua sau liền kích động chạy tới cùng Trần Thần bắt chuyện, Phục Anh không hổ là Phục Anh, cư nhiên đem Trần Thần như vậy đại nhân vật cũng mời tới. Trần Lão Sư, ngươi có thể cho ta cũng hóa cái trang sao? Ta hôm nay đôi mắt xưng lên. Nhậm Vũ Lan cũng vẫn luôn ở tìm cùng Trần Thần nói chuyện cơ hội. Ngượng ngùng, Phục tiểu thư chỉ ra nàng cùng mặt khác hai vị tiểu thư tiền. Trần Thần cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói. Nhậm Vũ Lan cắn cắn môi, lại thấy vẫn luôn nhắm mắt lại Phục anh hoàn toàn không có phải cho nàng ra tiền ý tứ, vì vãn hồi điểm mặt mũi, nàng đành phải nói, xin hỏi Trần lão sư hóa một người muốn bao nhiêu tiền, ta bên này chính mình ra. Ân. Ta bộ mặt thành phố giới là 6 và 8, bất quá ngươi nếu cùng Phục tiểu thư là đồng học, Ta cho ngươi cái chiếc khấu, 6 vạn thì tốt rồi. Trần thân mỉm cười nói. Nhậm Vũ Lan biểu tình tức khắc cương ở trên mặt, 6 vạn khối, nàng một tháng sinh hoạt phí cũng cũng chỉ có 600 khối mà thôi. Phục Anh liền chuyên viên trang điểm đều dùng như vậy quý sao. Ngạch, bằng không Vũ Lan, ta giúp ngươi hóa đi, ta kỹ thuật cũng thực hảo Nga. Cố giao vì giảm bất xấu hổ nói. Ai muốn ngươi hóa, ta bạn trai tới tin tức, nói hiện tại mang ta đi ra ngoài tìm cao cấp ảnh lâu hóa trang, ta đi trước ca. Nhậm Vũ Lan giả vờ cao hứng nói xong, liền cũng không quay đầu lại xách theo bao chạy đi ra ngoài. Trương Ba Mươi lạc ra ra là ai? Cố Giao cảm thấy có chút xấu hổ, kỳ thật nàng cũng không biết phục anh tìm người tới cấp các nàng hóa trang là muốn lấy tiền, nàng là nhất không thích thiếu người nhân tình. Phục anh, bằng không ta cũng không hóa đi, ta tùy tiện sửa sang lại một chút thì tốt rồi. Chỉ là một cái tốt nghiệp chiếu mà thôi, thế nhưng muốn sáu vật hối, bần cùng hạn chế nàng sức tưởng tượng A. Đừng ngông nghĩa, ta đây là vì thu mua người. Tốt nghiệp sau ngươi chính là muốn tới ta bên này. Phục Anh nhắm mắt lại nói. Được rồi, đừng như vậy khách khí, ngươi nếu là thật sự cảm thấy thẹn thùng, liền nhiều mua điểm đồ ăn vặt trở về khao khao Phục Anh liền được rồi. Lý ngôn hề khép lại sách vở đánh giảng hòa nói. A, đúng rồi, thuận tiện cho ta mang một cái kem trở về, ta muốn dâu tây vị. Chuyên viên trang điểm trần thần cười nói. Ta muốn hương thảo. Phục Anh cũng nói. Hảo, các ngươi chờ, ta lập tức liền trở về. Cố giao sững sốt một lát, theo sau lập tức đổi nổi lên dạy trả lời nói. Bất quá Cố giao nói là lập tức quay lại, nhưng cũng ước chừng hoa hơn 2 giờ. Phục Anh cùng Lý Ngôn Hề đều đã hóa trang xong, ở cùng Trần Thần vừa nói vừa cười trò chuyện thiên thời điểm, nàng mới sách theo bao lớn bao nhỏ giữ cửa đá mở ra. Thiên A tiểu Cố giao, ngươi đây là muốn đem siêu thị kệ để hàng đều dọn về tới sao. Phục Anh kinh ngạc nhìn liền trên cổ đều treo túi mua hàng Cố giao. Không có lạp không có lạp, đều là một ít đồ ăn vặt Các ngươi chờ ta, túc quảng Azi nơi đó còn có một ít, ta lập tức đi lên. Cố giao vừa nói vừa đã buông xuống đồ vật chạy như bay đi ra ngoài. Xinh đẹp, Lý Ngôn Hề thần trợ công A. Lại qua mấy ngày, này đó đều là vật đó vô giá. Hẳn là nhiều mua một ít bánh nén khô linh tinh, như vậy nhiều bánh hóa thực phẩm không đỉnh no A. Khán giả nhìn Lý Ngôn Hề ở đem những cái đó đồ ăn vật một bao bao đặt ở phía sau cửa chữ vật quầy, nàng biên phóng biên phân loại, thực mau cố giao đệ nhị tranh cũng đã trở lại Hô hô hô, liền như vậy, các ngươi đại gia tùy tiện ăn a. Cố giao thở hổn hển nói. Ngươi như thế nào còn mua ông mì gói a? Phục Anh khó hiểu hỏi. Hát hát, siêu thị đang làm hoạt động, ta vừa nhìn thấy làm hoạt động đồ vật liền nhịn không được muốn xuống tay. Cố giao ngượng ngùng nói. Mì gói hảo, ta thích ăn. Lý Ngôn Hề tiếp tục nghiêm túc bẩy những cái đó đồ ăn, cũng không quay đầu lại nói. Cố giao chỉ cho rằng Lý Ngôn Hề là ở giúp nàng giải vây, lại không biết Lý Ngôn Hề là thật sự như thế cho rằng. Mà thế, một chén mì gói đều là vật đáo vô giá. Nhìn Phục Anh cùng Lý ngôn Hề ba người cả ngày đều vẫn cư ở vô tâm không phổi vỗ tốt nghiệp chiếu, tham gia lớp liên hoan, khán giả cả người đều cảm thấy không hảo, thế các nàng sốt ruột cũng có khối người. Nếu là nhìn lâu như vậy người đã chết, kia thật đúng là nhìn cái tịch mình ra. Như vậy mới kích thích, không ấn kịch bản ra bài sao. Ta ngày mai đi lạc ra ra nơi đó, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Lý ngôn Hề hỏi. Đi a, đương nhiên đến đi. Gia đã thật lâu không đi thăm hắn lao nhân gia. Phúc Anh trả lời đương nhiên. Ấn, trên đời này nếu là thật sự có phương pháp có thể trị liệu lạc gia gia bệnh thì tốt rồi. Tối tăm đèn đường hạ, lý ngôn hề biểu tình cô đơn nói, không thể không nói nàng cái này biểu tình nắm chắc gại đúng chỗ ngứa, càng là khiến cho không ít người xem thương tiếc. Cái này lạc gia gia rốt cuộc là ai, cùng hai người có cái dạng gì quan hệ, mọi người đều không khỏi tò mò lên. Người có sớm tối hòa phúc, lạc gia gia hắn đã sớm đã thấy ra, Người vẫn là sớm tiếp thu cho thỏa đáng Phục Anh nói chuyện bộ dáng khóc khóc Nhưng là ngôn ngữ chi gian đều là đối lý ngôn hề quan tâm Thế nhưng cũng sẽ an đuổi người Màn hình ngoại Phục Đình ru cười Hắn cái này muội muội trước kia đều là lấy tự mình vì trung tâm Rất ít sẽ suy xét chung quanh người khác tâm tình Nếu không phải này bộ kịch là vô kịch bản suy diễn Hắn thật đúng là cảm thấy chính mình này muội muội kỹ thuật diễn tạc phi thiên Chương 31 sắp chia tay Mọi việc đều là có dự triệu Lý Ngôn Hề ở kiếp trước thời điểm hoàn toàn xem nhẹ điểm này, bất quá kiếp trước lúc này nàng mỗi ngày đều vội sức đầu mẹ chán, vội vàng làm kiếm chức, vội vàng tìm công tác, cùng với vội vàng cùng quý thành hẹn hò. Đương nàng cùng Phục Anh cùng nhau đi tới lạc thiên hoa sở trụ bệnh viện khi, phát hiện bệnh viện nơi nơi đều là bận rộn nhân viên y y tế. Gần nhất dị ứng người nhiều như vậy sao? Phục Anh nhíu mày nhìn chung quanh mấy cái bị mang vào làn da khoa bệnh hoàn hỏi, những người đó bệnh trạng thoạt nhìn đều cùng bọn họ ngày đó nhìn thấy nhân loại tượng nói không chừng là bệnh truyền nhiễm đâu, ly xa một chút đi. Lý Ngôn Hề mê mang lắc lắc đầu, sau đó nói, hai người đẩy cửa tiến vào lạc Thiên Hoa phòng bệnh khi, một cây trúc đũa ôi mèo một chút chiều hai người trung gian bày tới. Lý Ngôn Hề cười rơ lên trái cây lễ rổ, chặn kia căn trúc đũa, trúc đũa tinh chuẩn đâm vào lễ rổ thượng, phục anh che lại chính mình ngực hồ lớn. Lạc gia gia, ngươi muốn làm ta sợ muốn chết? Hử, ngươi nhưng thật ra không có lui bước. Lạc Thiên Hoa mắt lẽ nhìn hai người, tóc của hắn đã hoàn toàn hoa râm. Trên người tuy rằng ăn mặc một kiện màu lam sọc bệnh nhân phục, tinh thần cũng có chút vô dụng dựa vào phía sau trên đệm mềm, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra được tới, vị này lão nhân trước kia định là vị tinh thần quắc thương người. Lý Ngôn Hề tất nhiên là biết Lạc Thiên Hoa đang nói chính mình, cười nói: "Lạc gia gia lần này thoạt nhìn cũng so lần trước tiến bộ rất nhiều đâu. Không phải nói không cho các ngươi tới xem ta?" Lạc Thiên Hoa vẻ mặt sinh khí, tựa hồ phi thường không chào đón người khác đến thăm chính mình. Khó mà làm được ta còn tưởng chờ ngài hảo lại chỉ đạo chỉ đạo ta đâu. Lý ngôn hề cười buông xuống quả rổ, ngồi ở lạc thiên hoa bên cạnh, thuận tiện cầm lấy một cái quả táo, lo chính mình tức lên. Lạc thiên hoa rốt cuộc không hề nói cái gì, hắn nhìn nhìn Phúc Anh, lại nhìn nhìn lý ngôn hề, nói, đến xem ta cũng hảo, ta này vừa đi, nhất không yên lòng chính là các ngươi hai cái, đặc biệt là ngươi, ngôn hề. Lạc gia gia, ngươi cũng không yên tâm một chút ta đi, ngươi cũng không biết, ta bị ngôn hề đã cứu bao nhiêu lần mệnh, nàng nhưng lợi hại đâu. Phúc Anh nói làm Lạc Thiên Hoa nở nụ cười, chỉ là không biết có phải hay không bởi vì quá dùng sức, hắn cười cười liền lại kịch liệt ho khan lên. Thật vất vả ổn định ho khan, Lạc Thiên Hoa vẫy vẫy tay, ý bảo hai người không cần lo lắng. Người đứa nhỏ này, cũng không biết mệnh phạm cái gì, rõ ràng là vẻ mặt phúc tướng, bất quá các ngươi hai người nếu đã là sinh tử chi giao, nếu ta đi rồi về sau, này bên ngoài mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhưng đều muốn cho nhau tín nhiệm đối phương a. Lạc Thiên Hoa ánh mắt giờ phút này đã có chút vẫn đụng bất ham, nhìn như vậy Lạc Thiên Hoa, Lý Nôn Hề cho dù biết chính mình là ở thế giới giả thuyết, nhưng vẫn cứ quay đầu đi. Từ người xem góc độ tới xem, nàng đã rơi lệ đầy mặt. Lạc Gia Gia vì cái gì nói như vậy? Ta cùng Nôn Hề hiện tại đều hảo đâu, hiện tại Nôn Hề cũng là Nam Thành nổi tiếng nhất nhân vật phong vân chi nhất, ngài không cần lo lắng. Phục Anh thấy không khí có chút trầm thấp, vội vàng an ủi nói: Tiên tài, đều là vật ngoài thân a. Ta tổng cảm thấy này, thế đạo khả năng liền phải không yên ổn. Ngôn hề, nhớ kỹ, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều phải lấy chính mình phương thức kiên cường ứng đối, ngươi chỉ là Lý Ngôn Hề." Lạc Thiên Hoa nói. "Lão nhân này lợi hại a." Giác quan thứ 6. Cho nên lão nhân này rốt cuộc trước kia cùng Lý Ngôn Hề là cái gì quan hệ? Hắn nói làm ta đều khởi nổi ra gà, bất quá hảo đáng tiếc, người này thoạt nhìn lập tức liền phải không được. Mà Lý Ngôn Hề còn đắm chìm ở Lạc Thiên Hoa vừa mới theo như lời nói. Nàng chỉ là Lý Ngôn Hề. Nếu nói, trên thế giới này chân chính đã cho nàng quan tâm người ít ỏi không có mấy, như vậy Lạc Thiên Hoa tuyệt đối là nhất đau lòng nàng người. Chính là Trường 32 kích phát hồi ức hình thức. Lạc Thiên Hoa vẫn là đi rồi. Phục Anh Điên cuồng ấn trên tường gọi ấn phím, nàng quả thực không thể tin được, vừa mới còn như vậy nói nhiều lão đầu nhi cứ như vậy an tường nhắm hai mắt lại, Lý Ngôn Hề tức tốt quả táo cũng lăn xuống ở trên mặt đất. Ngượng ngùng hai vị, người bệnh cứu giúp không có hiệu quả. Đã qua đời. Mặc áo khoác trắng bác sĩ gỡ xuống khẩu trang, khuôn mặt tiểu tùy nói. Sao có thể? Lạc gia gia hắn. Phục Anh khó có thể tin khóc lên, vì cái gì như vậy đột nhiên. Lý Ngôn Hề ngơ ngẩn nhìn trên giường bệnh phảng phất như là ngủ rồi giống nhau lão nhân, sau đó đi tới bên cạnh, trực tiếp quỳ xuống. Sư phó, một đường đi hảo. Thúc giục nước mắt cảnh tượng hồi ức hình thức bị kích phát, khán giả rốt cuộc thấy được Lạc Thiên Hoa cùng Lý Ngôn Hề mới quen. Nguyên lai like, nguyên nhân gây ra lại là 10 tuổi Lý Ngôn Hề bị mẹ đẻ tào lệ quá kế cho một cái vô pháp sinh dục gia đình, tuy nói là quá kế, nhưng là nàng cũng là thu một bút không nhỏ cảm tạ kim, chẳng qua kia bút cảm tạ kim thực mò đã bị tào lệ cầm đi, cấp bị giam ở sòng bạc Lý Tinh Hải giao tiền chuộc. Lý Ngôn Hề ở nhà người khác dưới mái hiên bị gửi nuôi đã hơn một năm, năm thứ hai thời điểm, kia người nhà thế nhưng thành công có mang tân sinh mệnh. Ngôn Hề, thật là thật cảm ơn ngươi. Đều nói nhận nuôi hải tử có thể cho chính mình mang đến tân sinh, ngươi thật đúng là chúng ta phúc tinh. Chính là Lao Công, chúng ta đã có tân bảo bảo, nôn hề nàng. Chứa A-Z, trần thúc thúc, không có quan hệ, ta phía trước liền muốn đi người khác nơi đó đương cái học đồ. Như vậy cũng có thể sớm một chút công tác kiếm tiền, chỉ là muốn phiền toài các ngươi giúp ta ký xuống đồng ý thư, rốt cuộc. Ta, lý nôn hề tựa hồ không quá tưởng nói ra những cái đó đại biểu cho thân nhân sưng hô, nhưng nàng vẫn là dùng một loại khác cách nói nói ra. Ta hiện tại trên pháp luật người giám hộ, là các ngươi. Lúc sau kia người nhà thuận lợi cấp lý ngôn hề tìm được rồi một cái có thể đưa người học đồ địa phương xa ở một cái hẻo lánh vùng ngoại thành võ viện. Võ viện môn bị mở ra, mở cửa người đúng là 10 năm trước tinh thần quắc thước lạc thiên hoa. Trên màn hình cảnh tượng còn ở từng màn hiện lên, làn đạn khu điên cuồng thảo luận lên. Manh hán rơi lệ trùng, đây là cái gì bi thảm nhân sinh. Cái kia tào lệ cùng lý tinh hải cũng quá không phải người đi. nay còn không phải là bán nữ như sao. Phi, hiện tại ngâm lại bọn họ phía trước thấy Lý Ngôn Hề thời điểm, như thế nào không biết xấu hổ khai khẩu a? Lý Ngôn Hề bị quá kê cho nhà người khác, nói cách khác tào lệ đã không phải Lý Ngôn Hề mẫu thân, nàng thật sự không cần phải lại phụng dưỡng nàng. Kia hộ nhân gia cũng là kỳ ba, nhân gia cho bọn hắn mang đến phúc khí, bọn họ khen ngược, trực tiếp dùng xong liền vứt bỏ. Này Lý Ngôn Hề nếu thật là nữ chủ, kia này biên kịch tuyệt đối là mẹ kế, ta nhưng chưa thấy qua thảm như vậy nữ chủ. Hiện tại Lý Ngôn Hề duy nhất một cái có thể xứng được với là thân nhân người cũng ly thế, hảo đáng thương a. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ đột nhiên kích phát hồi ức có chuyện? Lương Ngộng giai trước tiên cấp Cam Lâm bắt thông điện thoại, ở hồi ức cảnh tượng vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng liền dự cảm đã có chút không thích hợp. Hồi ức hình thức đều không phải là chúng ta nhân vi ở thao tác, đương cốt truyện không lưu loát thời điểm, hệ thống sẽ tự động kích phát hồi ức hình thức, chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến Lý Ngôn Hề quá khứ. Điện thoại kia đầu Một cái rất có từ tính giọng nam trả lời nói. Lương ngọc Giai không biết nên nói những gì, lúc này lại một hồi điện thoại cắm ba tiến vào, nhìn thấy điện báo người lúc sau, nàng cuống quýt cắt đứt trước một chiếc điện thoại, sau đó tiếp lên. 3. Ngại như thế nào có thời gian gọi điện thoại tới? Lương ngọc Giai miễn cưỡng cười vui nói, nàng chính là cấp Lý Dược hứa hẹn quá, Lý Ngôn Hề là có siêu cấp cường đại nữ chủ quan hoàn, ở kịch tuyệt đối sẽ không chịu nửa điểm bí khuất. Lý Dược ở điện thoại kia đầu trầm mặc 2 giây, nói dai dai. Ngươi có phải hay không cố ý như vậy đối ngôn hề? Hắn không ngốc, ở nhìn đến kịch trung lý ngôn hề quá khứ là lúc cũng đã tương đương chấn kinh rồi, bởi vì lý ngôn hề ở kịch trung thân thế, ở nào đó phương diện cùng lương ngộng dai trải qua và giống nhau. Chương 33 lương ngộng dai quá vãng. Ba ba, cái này thật sự chỉ là trùng hợp, nói thật ta vừa mới nhìn đến về sau cũng rất là khiếp sợ, thỉnh ngài tin tưởng ta, hảo sao? Ở nhìn đến hồi ức hình thức bị kích phát về sau. Lương Mộng Giai phản ứng đầu tiên liền cảm thấy không ổn, quả nhiên Lý Dược điện thoại nhanh như vậy liền đánh lại đây. Giai Giai, ta cũng sẽ lựa chọn tin tưởng ngươi, còn có ta tưởng ngươi hẳn là biết. Nhà của chúng ta vinh viễn sẽ không bức bỏ ngươi. Lý Dược xoa xoa nhăn lại mày, trước kia thê tử Lương Phi Phi còn trên đời thời điểm, cũng sẽ thường xuyên thế hắn làm cái này động tác. Ta biết đến ba ba, phía trước một ít giả thiết khả năng đích xác có chút không xong, bất quá đây cũng là vì làm vai chính trưởng thành. Rốt cuộc cốt truyện đều là từ thấp chỗ hướng chỗ cao đi, hiện tại ngôn hề ở bên trong không phải rất lợi hại sao. Nay ở người trẻ tuổi văn hóa gọi là nghịch tập Nga. Lương Mộng Giai thành công đem đề tài chuyển rời đến Lý Ngôn Hề trên người, Lý Dược quả nhiên ở điện thoại bên kia cười. Trừ bỏ cốt truyện làm Lý Ngôn Hề trải qua những cái đó, hắn nữ nhi quả nhiên rất tuyệt. Ngôn Hề vốn dĩ ở trong đời sống hiện thực liền có không tầm thường thánh ngọc cổ võ cơ sở, lại trùng hợp tiến vào kia lạc gia võ quán. Nói vậy ở kia võ quán cũng nên là được đến vị kia sư phụ già ưu ái đi, Lý Dược vui mừng tưởng. Bất quá hắn không biết chính là, chính mình nữ nhi đã là lần thứ hai trải qua thế giới kia, hơn nữa đi lạc ra võ quán cơ hội, cũng là nàng chính mình đi bước một tranh thủ đến. Ta nhưng không hiểu các ngươi người trẻ tuổi văn hóa. Lý Dược cùng Lương Ngọng Giai lại tùy tiện hàn huyên vài câu, sau đó cười cắt đứt điện thoại. Hắn than nhẹ một hơi, có lẽ cốt truyện nôn hề trải qua kia sự kiện thật sự chỉ là trùng hợp đi. Lương Ngộ Dại là rất nhiều năm trước bị Lương Phi Phi mang về tới, lúc ấy nàng còn gọi triệu Ngộ Dại, Lý Dược hai vợ chồng sự nghiệp xuôi gió xuôi nước, duy nhất tiếc nuối là hai người thật lâu đều không có hoài thượng chính mình hài tử, sau lại không biết Lương Phi Phi từ nơi nào nghe được cái này nghe đồn, nếu nhận nuôi một cái hài tử, đứa nhỏ này là có thể cấp trong nhà mang đến tân sinh mệnh, liên tính chúng ta vẫn luôn không có hài tử, Dại Dại lại ngoan lại thông minh, chúng ta cùng nhau đương nàng ba ba mụ mụ được không? Lương Phi Phi lúc ấy nói như vậy nói. Ngươi đều đem nhận nuôi thủ tục làm tốt, ta còn có thể nói cái gì, bất quá ngươi nhưng đừng nghỉ khuất nhân gia tiểu nữ hài, ta xem nàng phía trước trải qua cũng rất không dễ dàng. Lý Dược nhớ rõ, bọn họ là nhận nuôi triệu mộng giai cái thứ ba gia đình, trước hai cái gia đình cũng là ở có hài tử về sau liền từ bỏ nàng, vì đền bù triệu mộng giai thời gian dài gia đình cảm thiếu hụt, hai vợ chồng cũng là tận tâm tận lực đối nàng hảo, hơn nữa quyết định hai người liền tính về sau có hài tử, cũng sẽ không lại lần nữa vứt bỏ nàng. Sau lại Lương Phi Phi quả nhiên thành công thụ thai Lúc ấy hai vợ chồng cao hứng hỏng rồi Bất quá dai dai lại khóc suốt một ngày một đêm Nói là sợ chính mình lại bị vứt bỏ Lương Phi Phi đau lòng vô cùng Lập tức liền mang nàng đi sửa lại cùng chính mình cùng họ họ Lương Trước kia ta chính là tính toán sinh hai cái BB Một cái cùng ta họ Một cái cùng ngươi họ Hiện tại rốt cuộc thực hiện lạc Lương Phi Phi cao hứng giống cái hải tử dương như cùng hắn khoe ra Hắn lúc ấy cũng là lòng tràn đầy thỏa mãn Giờ phút này Lý Dược biên hồi ức sự tình trước kia, biên lại nhịn không được mở ra vong thê điện tử ảnh chụp, lại lần nữa nhìn đến vong thê giọng nói và dáng điệu nụ cười, hắn vẫn là trong lòng nhịn không được đau xót. Bất quá giai giai nói đúng, nôn hề biểu hiện vẫn luôn đều rất tuyệt, nghĩ đến chính mình muốn lại quá thượng một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy nữ nhi, hắn lại mở ra phim truyền hình nhìn lên. Hồi ức hình thức đã kết thúc, đại khái là bởi vì qua đời lạc thiên hoa, kịch trung lý nôn hề thay một thân màu đen vận động trường tụ quần áo. Nàng tự hồ thiên vị loại này lực đàn hồi mạnh mẽ thả không ảnh hưởng động tác quần áo, mà một bên Phục Anh cũng là một thân hắc bạch sắt phối hợp, hai người yên lặng mà đi ở trường học sân thể dục thượng, câu được câu không trò chuyện cái gì. Đêm nay bữa tiệc ta không đi, ở trường học bồi ngươi. Phục Anh nói, Ấn, đêm nay ngươi nào cũng không cho đi. Lý ngôn hề khó được bá đạo một hồi. Phục Anh một ngạnh, nghĩ đến Lý ngôn hề nhất định là bởi vì lạc thiên hoa chết mà đại chịu đà kích, trong lòng lại không khỏi đau lòng lên. Trường 34 đêm trước, khán giả tuy rằng biết mặt thế không lâu liền sẽ đã đến, nhưng là cụ thể là nào một ngày khi nào tới, lại chỉ có kịch chung trải qua quá một lần Lý Ngôn Hề biết. Đêm nay Phục Anh, cần thiết muốn cùng nàng ở bên nhau. Giờ phút này đại gia còn ở một bên đau lòng Lý Ngôn Hề, một bên phun tảo nàng vừa mới câu nói kia. Đêm nay người nào cũng không cho đi, đây là cái gì hổ lang chi tử, á á á. Nếu Phục Anh là cái nam sinh thì tốt rồi. Di, ta như thế nào thất bại. A này không chỗ sắp đặt khuê mặt tình. Hai người vây quanh sân thể dục tản bộ một vòng lại một vòng, vẫn luôn đi tới sân thể dục thượng ra tới đêm chạy người đều lần lượt rời đi. Phúc Anh mới đưa ra hồi ký túc xá kiến nghị. Bất quá bởi vì trong phim ngoài phim thời gian tiết điểm bất đồng, người xem bên này cũng chỉ là qua không đến một phút mà thôi. Ân, trở về đi, ta trước hệ hạ dây giày. Lý Nhuôn hề đi tới một bên thềm đá thượng nâng lên chân, ở nàng cột dây giày đồng thời nhìn về phía trên cổ tay dạ quang đồng hồ điện tử còn có 10 phút. Lại quá 10 phút, mặt thế trước các loại quỷ dị hiện tượng liền phải bắt đầu rồi, nàng muốn như thế nào không giấu vết lại kéo 10 phút đâu. Bất quá may mắn, nàng trong túi kia đài thường xuyên không điện di động đúng lúc vang lên. Là Quý Thành. Lại là kia tiểu tử. Phục Anh đối Quý Thành vẫn luôn khịt mũi coi thường, liền bởi vì hắn đem tào lệ cùng Lý Tinh Hải mang theo lại đây. Người chờ một lát, ta tiếp một chút. Lý ngôn hề lôi kéo Phục Anh ngồi ở sân thể dục trên cỏ. Phục anh chỉ cảm thấy đêm nay Lý Ngôn Hề hình như là có chút kỳ quái, phảng phất là sợ nàng ném giống nhau, bất quá ngẫm lại có lẽ là bởi vì lạc ra ra sự, nàng cũng liền bình thường trở lại. Tư nhỏ bị trong nhà vứt bỏ Lý Ngôn Hề, kỳ thật trong lòng thực không có cảm giác an toàn đi. Phục anh khó được đa sầu đa cảm một hồi, lại đột nhiên cảm thấy dưới thân mặt cỏ trở nên có chút kỳ quái. Hơi hơi chấn cảm từ phía dưới truyền đến, cắt thảo cơ sao? Phục anh nhìn quanh bốn phía nhìn một vòng, mà Lý Ngôn Hề còn ở tiếp điện thoại chung. Ngày mai ta đi tiếp ngươi, tới rồi đánh ngươi điện thoại. Quý Thành nói. Hảo. Lý Ngôn Hề giờ phút này bàn tay rửa gần mặt cỏ, cảm thụ được kia quen thuộc cảm giác, sau đó thần sắc như thường cắt đứt điện thoại. Làm gì cùng hắn ăn cơm, ta xem hắn tám phần không có hảo tâm. Phục Anh bất mãn lẩm bẩm nói. Hắn nói muốn muốn nói một chút về ta ca sự tình. Lý Ngôn Hề từ sân thể dục trên cỏ đứng lên, không phải phải đi về sao. Đi thôi. Nhìn Lý Ngôn Hề hướng nàng vương tay. Phục Anh vừa định muốn dối tay đi kéo, dây tiếp theo liền bị một trận phương xa truyền đến tiếng nổ mạnh cấp hoảng sợ. Là sân bay bên kia. Rơi máy bay. Đại học Nam Thành làng Đại học tới gần Nam Thành sân bay, vừa mới tiếng nổ mạnh đó là từ kia sân bay phương hướng truyền đến. Ngay sau đó, hai người liền cảm giác được mặt đất bắt đầu đong đưa, xác thực nói là ở chấn động. Không biết, rơi máy bay không đến mức chấn động đến nơi đây đi. Lý ngôn hề biết rõ câu hỏi, giờ phút này nàng chỉ nghĩ cho chính mình kỹ thuật diễn đánh mát phân. Ngay sau đó, một trận điệu đàn phe phẩy cánh thanh âm truyền đến. Đen đường phía trên là một đoàn hướng không trung bay đi không biết tên điệu, trong bóng đêm bay lượn điệu đàn vốn dĩ cũng không rõ ràng, nhưng là bởi vì số lượng quá nhiều, lại là đem trên không trung cuối cùng ánh sáng đều che khuất. Hai người xuyên thấu qua điệu đàn khe hở mới phát hiện bầu trời vành trăng sáng kia giờ phút này đã biến thành màu đỏ. Mặt đất chấn động cảm càng ngày càng cường, chung quanh sở hữu trường học đều sáng lên đèn, ngay sau đó đại điệu bắt đầu đại biên độ dong đưa. Đứng ở sân thể dục thượng phục anh một cái không đứng vững thiếu chút nữa ngã xuống. Tiếng thét chói tai cùng tiếng ồn ào từ xung quanh không ngừng mà vang lên, phục anh rốt cuộc ý thức được cái gì? Là động đất. Chính là Nam Thành là bình nguyên mảnh đất, nơi này sao có thể sẽ phát sinh động đất? Chương 35 động đất. Tới tới. Thật sự tới sao? Như vậy đột nhiên. Song đời, này hai người cả người chống rông gì cũng chưa chuẩn bị. Mau đi trốn đi a, đứng ở chỗ này chờ tang thi tới cắn sao? Cầu bảo hộ anh anh anh. Sân thể dục thượng, thấy phục anh liền phải hướng ký túc xá phương hướng chạy, Lý Ngôn Hề lập tức giữ nàng lại. "Động đất thời điểm an toàn nhất địa phương là sân thể dục chờ chống chọi mảnh đất. Lý Ngôn Hề nói. "Đối nga, ta hôn mê sao? Ta hướng ký túc xá chạy làm gì?" Phục Anh lẩm bẩm. "Chúng ta ở chỗ này trước chờ một lát đi, nói không chừng chờ hạ liền kết thúc." Lý Ngôn Hề tuy rằng một bộ trấn định bộ dáng, nhưng là phục anh phát hiện nàng đã ra một tầng tái hãn. Ầm ầm ầm. Tới gần sân thể dục một đống nam sinh ký túc xá đột nhiên sụp xuống. Ngay sau đó, hai người đã phân không rõ ràng lắm là chính mình ở Đông Đưa, vẫn là chung quanh vật kiến trúc ở Đông Đưa. Vô số người từ sân thể dục lối vào chạy vào sân thể dục, bọn họ lớn tiếng thét chói tai khóc giống, phía sau là không ngừng ở sụp xuống nhà lầu. Cố giao, cố giao các nàng đều còn ở ký túc xá. Phục Anh nhìn cách đó không xa thẳng trạng, thực rõ ràng những cái đó nhà lầu còn có rất nhiều không có chạy ra đường học chính là chúng ta hiện tại liền tính trở về đuổi cũng chen không vào. Lý Nôn Hề nhìn kinh hoàng thất thố đám người, đại bộ phận nữ sinh còn ăn mặc áo ngủ, không ít người ở chen chúc trong đám người liều mạng đi phía trước hướng, chút nào không bận tâm bị chính mình đánh ngã người. Dưới loại tình huống này, các nàng hiện tại liền tính là tưởng hồi ký túc xá cũng không có cách nào. Hy vọng cô giao các nàng đều không có việc gì. Phúc Anh biết chính mình lại suốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể gửi hy vọng với cô giao chạy trốn mau bất quá lúc này cố giao tình huống lại không thế nào hảo các nàng ký túc xá ở lầu 7, bản thân khoảng cách liền khá xa động đất phát sinh thời điểm nhậm vũ lan cùng nàng đều ở trong ký túc xá hai người chính khẩn trương tránh ở góc bàn phía dưới run bần bật nam thành như thế nào sẽ có động đất chúng ta hiện tại có phải hay không hẳn là hướng sân thể dục chạy cố giao còn loáng thoáng nhớ rõ tiểu học thời điểm học quá động đất tri thức chỉ là hiện tại ký túc xá đông đưa quá lợi hại phục anh giường đệm đều ngã trên mặt đất ta không dám động ta chân mềm Nhậm Vũ Lan nói âm vừa ra, hai người liền nghe thấy bên ngoài có thứ gì ầm ầm sập thanh âm, theo kịch liệt lay động. Cố Giao bỏ hướng về phía cửa sổ, sau đó mở to hai mắt nhìn về phía bên ngoài. Các nàng cách vách ký túc xá thế nhưng khuynh đảo ở các nàng này đống mặt trên, lầu ba dưới một bên đã hoàn toàn bị đập vụn. Cố Giao, rốt cuộc phát sinh cái gì? Nhậm Vũ Lan vẫn cứ súc ở góc bàn hạ, nàng nghe thấy bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết càng thêm mãnh liệt. Chúng ta cần thiết nghĩ cách đi ra ngoài, cách vách cách vách ký túc xa sụp. cố giao mồm to thở phì phò, sau đó nghiêng ngả lảo đảo đi xuyên chính mình giày thể thao, trường tụ quân dài áo ngủ nàng liền không đổi, nhưng tổng không có khả năng ăn mặc cái dép lê chạy ra đi. Không được không được, ta chạy không được, chúng ta liền tìm cái địa phương trước trốn đi được không? Nhậm Vũ Lan vươn cánh tay gắt gao túm chặt cố giao, tựa hồ sợ nàng chạy trốn. Ta đỡ ngươi chạy, ngươi nhanh lên đổi đôi giày. Không có việc gì, mọi người đều ở hướng bên ngoài chạy. cố giao an đuổi nói. Nàng phát hiện nhầm vũ lan sức lực tương đương đại, nhầm nàng như thế nào bẻ xả đối phương đều hoàn toàn không buông tay. Phạm anh. Phục anh ven tường tủ quần áo cũng ngã xuống trên mặt đất, quần áo cùng bao bao tức khắc huynh đảo đầy đất, ngay sau đó một cây thép không hề dự triệu từ vách tường bị bắn ra tới, chắn ngang nện ở nguyên bản cũng đã ngã xuống trên mặt đất Phục anh trên giường. Hảo thảm, còn hảo Phục anh không ở. Cố giao nghĩ thầm. Hai người ngơ ngác nhìn hai giây, cố giao càng thêm kiên định muốn chạy ra đi quyết tâm. Nguyên bản so nhậm Vũ Lan lùn gần một đầu nàng chính là đem nhậm Vũ Lan từ cái bàn phía dưới kéo ra tới. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo ngươi chạy ra đi. Cố giao thần sắc kiên định nói. Trường 36 chỉ là cái bắt đầu. Chấn động vẫn cứ ở liên tục. Trung quanh không ngừng mà truyền đến phòng ốc thượng hòn đá rơi xuống thanh âm. Lý ngôn hề lôi kéo phục anh chạy tới một cái cửa ra vào chỗ trên đài cao. Nơi này ly chúng ta ký túc xá gần nhất. Nếu cố giao lại đây nói, chúng ta hẳn là có thể nhìn đến nàng Lý Ngôn Hề giải thích nói, thật hy vọng trận này động đất nhanh lên dừng lại. Không biết vì cái gì, Phúc Anh trong lòng luôn có một cổ điểm xấu dự cảm, loại này dự cảm ở nàng vừa mới nhìn đến những cái đó trải rộng không trung hắc điểu thời điểm liền bắt đầu có. Hai người rốt cuộc ở trong đám người phát hiện cố dao, nàng chạy chạy tương đương cố hết sức, mặt sau còn túm khập khiếng Nhậm vũ lan. Nhậm vũ lan bởi vì rời đi khi quá mức với kinh hoàng đội vàng, lại tại hạ thang lầu khi chạy mất một con dép lê. Nếu không phải cố giao ở dùng sức túng nàng, nàng sợ là hiện tại liền ký túc xá cũng chưa biện pháp chạy ra. Có thể cùng lý ngôn hề hai người hội hợp, cố giao thiếu chút nữa không khóc ra tới. Thật tốt quá. Các ngươi cũng không có việc gì. Đại khái là bởi vì vừa rồi quá mức với khẩn trương dùng sức, ở nhìn đến hai người về sau, cố giao giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân như là tan giá giống nhau, nàng vừa mới cơ hộ dùng toàn bộ sức lực. Ký túc xá bên kia thế nào? Hai người chấn an cố giao trong chốc lát. Lý ngôn hề hỏi. Phúc Anh, vừa mới may mắn ngươi không ở, ngươi giường cùng tủ quần áo đều đổ, lại bị thép cấp tạp một chút. Nhậm vũ lan vội vàng nói. Chỉ có ta giường cùng tủ quần áo đổ. Phúc Anh khó có thể tin hỏi, đây là cái quỷ gì vật khí? Vì cái gì mỗi lần đều là nàng? Hai hào lâu ký túc xá cũng sụp, không biết chúng ta ban các bạn học đều thế nào? Cố giao có chút lo lắng, đồng thời cũng có chút tuyệt vọng, nàng cảm giác trận này động đất trung khẳng định có không ít người bị chết. Trung quanh đến bây giờ còn đều là khóc tiếng la, tuy rằng đã có trường học giáo công nhân viên chức ra tới duy trì sân thể dục trật tự, nhưng là căn bản không có người có thể nghe được đi vào, không ít người ở kêu gọi bằng hữu cùng người yêu tên, còn có một ít ở mượn điện thoại muốn hỏi người trong nhà tình huống. Không sai, trận này động đất quá mức với đột nhiên, trừ bọn bọn họ làng đại học bên ngoài, toàn Nam Thành thậm chí cả nước hơn phân nửa đều đã xảy ra động đất, Phục Anh mở ra di động thượng tin tức nhìn. Lúc này nàng không thể không bội phục khởi những cái đó tin tức truyền thông công tác giả, trên mạng đột phát tin tức thật đúng là không ít. Ngừng. Lý Nguồn Hề cảm thụ được dưới chân đại điệu dần dần su với bình tĩnh, nói. Động đất ngừng. Sân thể dục thượng các bạn học kinh hỉ hô. Động đất ngừng, bọn họ được cứu trợ. thỉnh đại gia trước không cần hoảng loạn, cũng đứng ở tại chỗ đừng cử động. Động đất qua đi thông thường đều sẽ có dư chấn. Đại gia trước tiên ở tại chỗ nghỉ ngơi, ký túc xá sập nghiêm trọng, hiện tại không nên trở về Một cái trường học người phụ trách cầm khuyết đại âm thanh loa vừa đi vừa lặp lại tê ơ. Còn đoán mệnh đại, chúng ta đêm nay liền ở chỗ này tạm chấp nhận một buổi tối đi. Nhậm vũ lan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Lý ngôn hề nắm chặt nắm tay. Không, còn không có kết thúc. Vừa mới động đất chỉ là một cái bắt đầu. Chính là nàng cái gì cũng không thể nói. Cố giao, các ngươi vừa mới chạy ra thời điểm, ký túc xá người còn nhiều sao? Lý ngôn hề hỏi. Không nhiều lắm mọi người đều bị bên cạnh ngã xuống tới hai hào lâu cấp dọa tới rồi hẳn là có thể chạy đều chạy ra đi. Cố Giao trả lời nói. Lý Nho hề gật gật đầu. Nàng nhìn về phía kín người hết chỗ sân thể dục. Giờ phút này cơ hồ toàn giáo sư sinh đều tập trung ở nơi này. đã có một ít giáo sư cùng học sinh hội người ở tự phát tổ chức lên. Tựa hồ là tính toán hồi các ký túc xá nhìn xem còn có hay không yêu cầu trợ giúp người. Quách giáo sư. cấp cứu điện thoại hoàn toàn đánh không thông a. đội trưởng đội bảo an Cung Văn Hạo nôn nóng hô. Hiện tại có không ít bị thương học sinh chờ cứu trị, nhưng là hắn đã phát động rất nhiều có di động người gọi khởi bệnh viện điện thoại, lại hoàn toàn đánh không thông. Trường 37 tự cứu. Gọi điện thoại cấp phòng y gì hệ tế người, làm cho bọn họ hiện tại có thể tới mau chóng lại đây. Mau. Quách Dung Dung đĩnh năm cái nhiều tháng dựng bụng, đầy mặt tiểu tụy phân phó nói. Nàng cũng là vì mang thai nguyên nhân mới xin trường học ký túc xá, không nghĩ tới sẽ phát sinh động đất loại này không thể tưởng tượng sự. Bất quá còn hảo nàng cũng ở đại gia dưới sự trợ giúp chạy ra. Dần dần mà, đại gia phát hiện mặc kệ là cấp cứu điện thoại vẫn là xin giúp đỡ điện thoại tất cả đều là đường dây bận trạng thái. Bọn họ làng đại học vốn là vị trí hẻo lánh, hiện tại chỉ có thể trước tự cứu. Nguồn hề, ta cảm thấy ta giống như có chút chóng váng đầu. Không biết có phải hay không động đất gì chứng nguyên nhân, Phục Anh đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa lên. ngươi phát sốt Lý Nguồn hề vươn tay sờ sờ Phục Anh cái chán trong bóng đêm đại gia cũng thấy không rõ nàng biểu tình thực mau phục anh ngay cả đều đứng không yên choáng váng đầu sao nơi này đích xác người quá nhiều ta đi tìm điểm nước lại đây cho ngươi cố giao dứt lời liền phải hướng bên ngoài chạy cố giao trước lại đây hỗ trợ lý ngôn hề vừa nói vừa đem phục anh một bên đặt tại trên người mình nàng ở ý bảo cố giao đi đỡ mặt khác một bên các ngươi đi đâu nhậm vũ lan thấy bạn cùng phòng ba người đều ở hướng xuất khẩu đi đến liền hỏi hồi ký túc xá Lý Ngôn Hề trả lời nói, ha, ngươi không phải điên rồi đi. Chúng ta thật vất vả chạy ra tới, hiện tại còn trở về làm gì? Nhậm Vũ Lan chỉ cảm thấy Lý Ngôn Hề nhất định là điên rồi mới nói như vậy, ngay cả cố giao cũng có chút do dự. Bằng không chúng ta đỡ phục anh đi tìm cái không ai địa phương trước. Cố giao nói, liên hồi ký túc xá, ngươi muốn cùng nhau sao? Lý Ngôn Hề hỏi hướng Nhậm Vũ Lan, ta không quay về, phải về các ngươi chính mình về đi. Nhậm Vũ Lan cự tuyệt nói, Nàng cũng nhìn ra được tới, giờ phút này Phục Anh đã hôn mê bất tỉnh, hai nữ sinh kéo một cái bệnh nhân trở lại kia lung lay sắp đổ trong lâu, nàng đầu góc lại không có nước vào. Lý Nôn hề gật gật đầu không có nói cái gì nữa, chỉ là không khỏi phân trần giá Phục Anh triều ký túc xá phương hướng đi qua. Nôn hề, ký túc xá tình huống thật sự rất không xong, Cố giao vẫn cứ muốn quên can. Ta biết, nhưng là Phục Anh yêu cầu nghỉ ngơi, còn có sung túc hơi nước cùng đồ ăn, hiện tại bệnh viện không có khả năng tới quản một cái phát sốt người bệnh. Lý ngôn hề tận lực thuyết phục Cố Giao, cũng là vì làm nhìn đến khán giả càng tin tưởng một ít. Lại quá không lâu, sân thể dục sẽ có càng ngày càng nhiều hình người được bệnh truyền nhiễm giống nhau, liên tiếp phát sốt ngất xỉu đi, vừa rồi nàng đã thấy được mấy cái ngồi dưới đất tình huống không tốt lắm người, chỉ là này đó nàng cũng không sẽ cùng Cố Giao nói cái gì. Cố Giao đỡ càng thêm nóng bỏng Phúc Anh, nghĩ đến quê quán từng có tiểu hài tử phát sốt đốt thành ngốc tử thị, cũng không hề nói cái gì, Phúc Anh giờ phút này thân thể độ ấm ít nhất có 40 độ. Đồng học Các ngươi không ở sân thể dục đợi, trở về chạy cái gì? Một cái mang học sinh hội phù hiệu trên tay áo người cao to nam sinh vốn dị ở hướng phía trước chạy, phát hiện mặt sau ba người lúc sau lại đi vòng vèo trở về hỏi. Ta bằng hữu phát sốt, chúng ta muốn mang nàng trở về nghỉ ngơi. Lý ngôn hề giải thích nói. Hồ nháo. Chúng ta còn ở giải cứu bên trong người ra tới, các ngươi còn muốn bảo đi. Người cao to nam sinh tựa hồ cảm thấy này ba người quá không thể nói lý, tịnh ở người khác vội thời điểm thêm phiền. Lý Ngôn Hề biết đối phương cũng là xuất phát từ hảo ý, nhưng là nhiều lời vô ích, nàng dứt khoát không giải thích, tiếp tục củng cố giao cùng nhau giá phục anh đi phía trước đi đến. Uy, các ngươi. Kia nam sinh còn muốn ngăn lại, nhưng là đồng bạn tiếng gọi ầm ĩ đã từ bên cạnh khu dạy học truyền ra tới, hắn đành phải nhậm kêu ba người hướng phía trước đi đến. Ký túc xá tình huống quả nhiên không tốt lắm, nhưng là Lý Ngôn Hề trở về cũng là có nguyên nhân, bởi vì nàng nhớ rõ kiếp trước thời điểm Số 3 cùng số 4 ký túc xá nữ lâu từ đầu đến cuối đều không có phát sinh sổ xuống. Chỉ cần lâu không sủ, các nàng ở bên trong liền an toàn nhất. Phục Anh đã hoàn toàn mất đi ý thức, Lý Ngôn Hề dứt khoát một người cong lên so nàng còn muốn cao Phục Anh, làm cố giao ở phía sau đỡ. Nhìn Lý Ngôn Hề có chút lảo đảo nện bước cùng đầy chán mồ hôi mỏng, đừng nói một bên cố giao, ngay cả khán giả cũng đều có chút cảm động lên. Nhưng thật ra cái dạng nghĩa khí. Phục Đình Du nhấp khởi môi mỏng, nhìn màn hình con Phục Anh Lý ngôn hề Không thể không nói cái này cảnh tượng thực làm người động dung, kia tóc đen nữ sinh đấy mắt kiên định, hắn trước đó chưa bao giờ ở người khác trên người nhìn thấy quá. Phục tiểu thư có thể ở bên trong giao tốt nhất bằng hưu, này cũng không phải kiện chuyện xấu. Bí thư Lâm Hạnh Y ở một bên nói, khó được hôm nay Phục Tổng không có thúc giục Phục Anh mau chút đóng máy gì đó. Dù sao nàng sắp chết rồi. Phục đình du rốt cuộc vẫn là bổ thượng một câu. Lâm Hạnh Y lìa biểu tình phức tạp nhìn Phục đình du cái đó, có chút đồng tình khởi kịch chung Phục Anh. Ba người thật vất vả bò lên trên lầu 5 thang lầu, nhưng là cố giao lại phát hiện lầu 5 thang lầu thế nhưng từ trung gian cắt thành hai đoạn. Trung gian phay đứt gãy quá mức đại, hai người bọn nàng kéo ngất xịu đi phục anh, căn bản không có khả năng bò đi lên. Đi dò điện thang. Lý Nôn hề không cho phân trần nói. Nôn hề, chúng ta bằng không liền ở lầu 5 tìm một gian ký túc xá trước nghỉ ngơi tính, dù sao chúng ta ký túc xá cũng thành như vậy. Cố giao cảm thấy hiện tại lúc này dùng thang máy quá mức với nguy hiểm. Các nàng liền tính lúc này mượn một chút người khác ký túc xá cũng là về tình cảm có thể tha thứ, dù sao chỉ là làm Phục Anh hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Như vậy quá không có phương tiện, đi rồi. Lý Ngôn Hề sở ấn thang máy đã mở ra, cố giao đành phải căng ra đầu đi vào. Phục Anh Trang chính là công nghiệp quân sự thang máy, yên tâm. Nhìn khẩn trương cố giao, Lý Ngôn Hề cười nói, nàng vừa mới thế nhưng cũng đem này thang máy cấp quyến mất, còn như vậy cố sức bỏ tới rồi lầu năm. Cũng may phục anh chuyên dụng thang máy quả nhiên còn có thể bình thường sử dụng. Cố Giao ra tới thời điểm chân còn ở run rẩy. 719 ký túc xá một mảnh hỗn độn, Lý Ngôn Hề đem bất tỉnh nhân sự phục anh đặt ở chính mình trên giường. Ánh đèn chiếu xuống, phục anh mặt đều đốt thành màu gan heo. Hạ nhiệt độ, muốn mau chút cho nàng hạ nhiệt độ. Lý Ngôn Hề biên lầm bầm lầu bầu vào để đi vào toilet. Cố Giao cũng ở một bên cuống chân cuống tay tìm phục anh cái ly. Toilet che chắn công năng làm Lý Ngôn Hề căng chặt thần kinh tạm thời thả lỏng một lát. Nhớ tới tạm thời còn không có không nhạy thông tin, nàng vẫn là cầm lấy di động cấp lao chu phát đi một cái xem sau sẽ tự động xóa bỏ tin nhắn. Chu phong giờ phút này đang cùng rất nhiều hàng xóm ở một chỗ trống chảy mảnh đất, hắn vừa mới cũng cứu ra mấy cái lão nhân cùng hài tử, hiện tại động đất dừng lại, hắn cũng nhất thời có chút mê mang lên. Bọn họ hiện tại phải làm sao bây giờ? Chờ đợi cứu viện. Chấn động thanh tử trong túi vang lên, hắn mở ra di động thấy được lý ngôn hề phát tới tin nhắn Đi tổng kho hàng chờ ta. Trừ phi ta đến, không cần ra tới.